Quân thừa hoan, đêm trưa thương thấy nàng nhíu mày, đáy mắt ý cười thật sâu. Dơ tay cho chính mình thêm rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, kỳ thật, tiểu lượng của ta thực thiện. Tam ly rượu xuống bụng, đêm trưa thương nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, say. Người ý tứ ta hiểu được. Quân thừa hoan đột nhiên đứng dậy, cuốn quýt chạy ra tầm điện, không hảo, vương thượng uống rượu hôn mê. Đi vào ngoài điện, nàng vội phân phó tiểu cung nữ, vương thượng say rượu té xỉu, các người mau đi nấu canh giải rượu. Ngay sau đó nàng liền vội vàng rời đi, ẩn vào từ từ đêm dài chung. Tầm điện, đêm chưa thương hai má ửng hồng, nằm ở trên giường vẫn không núc ních. Bầu rượu đánh nghiêng, thùng rượu lăn xuống trên mặt đất, tràn ngập cả phòng mùi rượu. Không bao lâu, một bôi đen sắc thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động khảm vào trong điện. Người tới tiểu tâm sở đến giường trước, nhàn nhạt quét mắt say rượu đêm chưa thương, đem trong tay đổ vật nhét vào hắn áo gấm nội. Lúc sau, hắn liền nhanh chóng lắc mình rời đi. Trong điện vẫn như cũ ngọn đèn dầu như ngày. Phản phất cái gì đều không có phát sinh quá. Hắn đi rồi không lâu, đêm trưa thương liền mở mắt, xuất hiện đi. Giọng nói lạc, quân thừa hoan liền từ thiên điện nội đi ra. Thấy rõ sao? Đêm trưa thương hỏi. Quân thừa hoan gật đầu, bộ dáng thấy rõ, chỉ là, ngươi vì sao không giết hắn? Lưu chữ hắn còn hữu dụng hiện tại động thủ, chỉ biết rút dây động rừng. Đêm trưa thương nói từ trên giường ngồi dậy, hôm nay, ta là nói cho ngươi, về sau chính ngươi ở vương cung, muốn lưu ý người này. Trước 1097, thừa hoan đêm trưa thương 69 chín phiên ngoại thiên 233. Sáng sớm, gió lạnh phơ phất. Sáng sớm, hai đỉnh đỏ thấm nguyên tiểu liền nâng vào Nam Cương Vương Cung. Hôm nay, là Thái Bình Hầu an bài là lước công chúa tiến cung thấy Nam Cương Vương Nhật Tử. Mắt thấy hai đỉnh đỏ thấm nguyên tiểu vào nội cung môn, lại một chút không có dừng lại ý tứ. Thái Bình Hầu cấp ra giải thích là, là lước công chúa thân phận cao quý, cho nên cần thiết cưới nguyên tiểu vào cung. Cửa cung không cần là tiệu nếu không chính là đối là lướt công chúa không tôn kính, mà hắn là dính là lướt công chúa thủ vinh. bởi vậy có thể thấy được, hắn căn bản không có đêm đêm chưa thương đặt ở trong mắt. cho đến nam cương vương tầm cung, hai đỉnh nhuyễn tiệu lúc này mới ngừng lại. thái bình hầu dẫn đầu hạ kiệu, sau đó cung kính đi đến một khắc đỉnh đỏ thấm nhuyễn tiệu trước, tiểu tâm nhấc lên tiệu mảnh là lướt công chúa thỉnh hạ kiệu. linh nhi nhẹ dụ mắt, chậm rãi đi ra. nàng không thể xem thái bình hầu tiểu nhân đắc ý sắc mặt, nếu không sẽ nhịn không được đánh người. Nguyên bản nàng chỉ biết đêm trưa thương đáng giận, hiện giờ mới phát hiện hắn đáng thương. Tuy là Nam Cương Vương, chính là ở Nam Cương, chính là Đông Lâm, thừa nhận người của hắn lại rất thiếu. Không bị tôn trọng cũng liền thôi, bên người còn có Thái Bình hầu như vậy ghê tẩm phân đất viên thời khắc nhớ thương hắn vị trí. Làm cái này Nam Cương Vương, thật là không dễ dàng. Công chúa, ngài vừa mới suy nghĩ cái gì? Không có gì, đi thôi. Linh Nhi thực mau thu hồi tâm tư. Nay phân đất viên không chỉ có nhìn ghê tẩm còn khó chơi thực ở trước mặt hắn nàng cần thiết đánh lên sở hữu tinh thần không thể thất thần thừa hoan tỷ tỷ cùng đêm chưa thương thật là cho nàng tìm cái khổ sai sự công chúa thỉnh thái bình hầu giơ tay đi đến tẩm cung trước đối cung nữ uy nghiêm ra tiếng các ngươi đi vào thông bẩm một tiếng là lút công chúa lại đây vẫn an vương thượng nhìn phân đất viên kêu căng ngạo mạn bộ dáng linh nhi vừa mới áp xuống vẫn nộ lại tạch tạch tạch sâu ra hắn này nơi nào là mang theo nàng lại đây vẫn an đêm chưa thương rõ ràng là làm đêm trưa thương phương hướng nàng biết kiến hành lễ. Bởi vì đêm trưa thương thân thể không tốt, lâu lâu ốm đau trên giường, cho nên bọn họ trực tiếp tới tầm cung. Không bao lâu, kia hai vị cung nữ liền vội vàng mà đến, hồi hầu ra, vương thượng cho các ngươi đi vào đâu. Hai người đối Thái Bình Hầu cung kính có thêm, đối Linh Nhi lại không có nhiều ít nhiệt tình. Hiện nhiên, bọn họ không đem đêm trưa thương đặt ở trong mắt, cũng không có đem quân thừa hoàn đặt ở trong mắt. Có lẽ, ở các nàng trong mắt Thái Bình Hầu đã sớm đã là nam cương chủ nhân. Linh Nhi cầm quyền, nhất biến biến ở trong lòng nói cho chính mình không tức giận. Khu khu. Mới vừa tiến tầm điện, một tiếng suy yếu ho khan thanh liền từ trên giường chuyển tới. Thái Bình Hầu nghe được thẳng nhíu mày, sau đó tức giận nói, đây là có chuyện gì? Mới mấy ngày công phu, vương thượng thân thể như thế nào thành như vậy? Tiểu cung nữ tức khắc sợ tới mức quỷ gối trên mặt đất, hồi hầu ra, tối hôm qua, tối hôm qua vương thượng say rượu hôn mê, cho nên. Say rượu. Thái Bình Hầu nghe vậy càng thêm tức giận, "Các ngươi ngày thường là như thế nào hầu hạ vương thượng? Hắn thân thể không tốt, như thế nào có thể làm hắn uống rượu?" "Nô tỳ đáng chết, Thỉnh Hầu ra thứ tội hai cái tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất run bần bật. Tối hôm qua, đêm chưa thương một muỗng rượu, các nàng liền tuyển nhất liệt rượu hoa đều tặng qua đi." "Hoan hoan, là ai?" khu khụ. "Là ai ở nơi đó ồn ào, nhớ cô vương nghỉ ngơi." Dương Nội, đứt quăng truyền đến một tiếng suy yếu. "Vương thượng, là Hầu gia tới xem ngài." Quân thừa hoan mềm nhẹ ra tiếng. Thái Bình Hầu lập tức tiến lên, chỉ là thoáng cong hạ thân tử, khởi bẩm vương thượng, là lướt công chúa tới. Hắn không có nói vân an, nhưng thật ra bày ra một bộ làm đêm trưa thương tiếp giá tư thái. chương 1098, thừa hoan đêm trưa thương 70 không phiên ngoại thiên 234. Là lướt công chúa là ai? Dương Man nội, chuyên đến một tiếng mở mị thanh âm, cô vương tuy rằng dai lệ ba nghìn, nhưng đến nay vẫn chưa có nhân vì cô vương sinh hạ con nối roi, từ đâu ra công chúa. Thái Bình Hầu nghe vậy, tức khắc sinh giận, trong thanh âm nhiễm vài phần lạnh giáo cùng không kiên nhẫn. Vương thượng, ngài chẳng lẽ bệnh hồ đồ không thành? Trong thiên hạ, có mấy cái là lướt công chúa? Quân Thừa hoan ngồi ở giường tiền đề tỉnh. Vương thượng, chính là vị kia đại lý tự khanh. Nguyên lai là từ đế đô tới là lướt công chúa. Cô Vương từ sinh bệnh, đầu gốc liền có chút không hảo sử. Đêm trưa thương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vương thượng, lướt công chúa hiện tại còn đứng đâu? Thái Bình Hầu cầm quyền, áp xuống đấy lòng quay cuồng tức giận. Hoan Hoan, giúp cô Vương đem giường màn xốc lên. Đêm Chưa Thương suy yếu phân phó. Quân Thừa Hoan chậm rãi đứng dậy, tiểu tâm đem giường màn kéo ra. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, Đêm Chưa Thương theo bản năng giơ tay che hạ, sau đó một trận khủ cái không ngừng. Vương thượng, ngài uống miếng nước. Quân Thừa Hoan một bên vì hắn huy thủy, một bên giúp hắn thuận khí. Đêm Chưa Thương theo bản năng nắm lấy tay nàng, sắc mị mị mở miệng, có Hoan Hoan ở, cô Vương khá hơn nhiều. Nhìn hai người khanh khanh ta ta Thái Bình Hầu thiếu chút nữa bị tức giận đến thổi dâu trứng mắt, vương thượng. Linh Nhi nguyên bản đang ở sinh khí đêm trưa thương nhân cơ hội chiếm quân thừa hoàn tiện nghi, thình lình quét mắt sắc mặt khí thành màu gan heo phân đất viên, trong lòng hỏa khí tiệm hiệu. Là lướt công chúa như thế nào còn đứng? Người tới, mau ban ngồi. Bất quá một lát, cờ minh liền tự mình cấp Linh Nhi chuyển đến ghế rửa. Đêm trưa thương nhàn nhạt xúc hạ mi mắt, Thái Bình Hầu tuổi lớn, không nên lâu chạm, cũng ngồi đi. Thái Bình hầu vừa mới cờ minh liền chuyển đến một phen ghế dựa làm hắn hướng nào ngồi ngồi dưới đất sao linh nhi cắn chặt khe miệng sợ một không cẩn thận cấp cười ra tới nguyên bản nàng còn đáng thương đêm chưa thương không dễ dàng không nghĩ tới hắn cùng thái bình hầu rằng co lên hoàn toàn không có hại chỉ dựa vào hắn kia há mồm liền cũng đủ đem nhân khí đã chết được không sau một lúc lâu cờ minh lại chuyển đến một phen ghế dựa thái bình hầu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít là lúc công chúa đường xa mà đến chiêu đãi không chu toàn chỗ Còn thỉnh thứ lỗi. Đêm Trưa Thương nói ho nhẹ hai tiếng, một bộ bệnh nguy kịch bộ dáng. "Không sao, Nam Cương Vương phải hảo hảo dưỡng bệnh." Khu khu. "Cô Vương này bệnh sợ là hảo không được." Nam Cương Vương đừng nói nhụt chí lời nói, "Phụ Hoàng thập phần nhớ mong thân thể của ngươi, lần này còn làm ta hướng ngươi vẫn an." Quay đầu lại ta liền bẩm Phụ Hoàng, làm hắn đem trong cung thái y yệp phái tới, vì ngươi chữa bệnh. Trong cung thái y yệp đêm Trưa Thương sâu kín ra tiếng. Thái Bình hầu vội nói, "Công chúa Hoàng thượng ngày nào đó lý và cơ, hà tất muốn kinh động hắn? Gần đây, vi thần đã dán báo cáo, quảng tìm danh y để vì vương thượng chữa bệnh, nói vậy ít ngày nữa liền có kết quả. Thái Bình hầu có tâm, khu khu. Đêm chưa thương xoa xoa môi, bên ngoài đồn đãi, Thái Bình hầu thừa dịp cô vương bệnh nặng không yên phận, hiện giờ xem ra đều là lời đồn thôi. Thái Bình hầu phí tâm phí lực vì cô vương tìm danh y chữa bệnh, một lòng nóng trong cô vương khang phục, ta tưởng chính là đem nam cương chắp tay cùng hắn. Hắn cũng quả quyết sẽ không muốn. Là, vì thần nào. Nào dám đánh Nam Cương Vương chủ ý. Thái Bình Hầu như là ăn rồi bỏ giống nhau, vẻ mặt táo bón biểu tình. Cho nên, là lướt công chúa, hảo ý của ngươi cô Vương tâm lĩnh. Có Thái Bình Hầu ở, cô Vương nói vậy thực mau liền sẽ khôi phục khỏe mạnh. Đêm trưa thương nhàn nhạt ra tiếng. Như thế cũng hảo. Nhìn Thái Bình Hầu xanh mét sắc mặt, Linh Nhi tâm tình cực hảo. Cái này đêm trưa thương thật đúng là cái tai họa Trước 1099, thừa hoan đêm trưa thương bảy một phiên ngoại thiên hai ba năm. Công chúa yên tâm, vi thần nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố vương thượng. Thái Bình hầu bực mình buồn ra tiếng. Cái này đêm trưa thương, đều sắp chết, còn cho hắn một ngạc. Hắn tin tưởng, ở hắn chiếu cố giới, hắn thực mau liền sẽ một mạng quý thiên. Công chúa, không biết ngươi tiến đến Nam Cương, là vì chuyện gì? Đêm trưa thương hỏi. Linh Nhi học quân thừa hoan khẩu khí, thanh lanh trả lời. Không biết vương thượng nhưng nghe nói Linh Lung Ngọc ném, "Ta lần này tới, là tới điều tra Linh Lung Ngọc mất trộm một án." Lược có nghe thấy, khụ khụ. Đêm chưa thường nói nhìn về phía Thái Bình Hầu, "Cô vương ngươi nói, chuyện này cùng Thái Bình Hầu có quan hệ, là hắn trộm, cũng không biết chuyện này là thật là giả." Hắn ngữ khí bình đạm, giống như là lao việc nhà giống nhau, khinh phiêu phiêu liền dẫm Thái Bình Hầu một chân. Vương thượng chớ nên tin vào lời đồn, Vi thần đã hướng là lướt công chúa chứng minh rồi trong sạch, chuyện này cùng ta không quan hệ. Thái Bình Hầu lập tức giải thích. Khu khu, nếu là lời đồn, Thái Bình Hầu hà tất như thế kích động. Ta cũng tin tưởng Thái Bình Hầu là người, ngươi từ trước đến nay nhắc gan, đại nghịch bất đạo như vậy sự tình, ngươi khẳng định không dám làm. Là, Vương Thượng nói. Là, Thái Bình Hầu bị tức giận đến thiếu chút nữa bảo gan. Khu khu đêm chưa thương kịch liệt ho khăn lên, cũng quyết lấy khăn bưng kín miệng. Vương Thượng, ngươi không sao chứ? Quân Thừa hoan lo lắng ra tiếng. Đêm trưa thương gian nan đem khăn tử trên môi rời đi, nhìn đến mặt trên kia một mặt yêu giá hồng, quân thừa hoan tức khắc kinh hô ra tiếng, huyết vương thượng ho ra máu. Không, cô vương không có việc gì. Đêm trưa thương hơi thở mong manh, thái bình hầu nhìn một mặt này, đáy mắt bất động thanh sắc sệt qua một mặt sâu thẳm, Lệch cạnh. Đúng lúc này, tầm điện nội vang lên một tiếng thanh thúy, la trung trả quăng ngã toái thanh âm. Ngay sau đó truyền đến một tiếng khóc nức nở, nô tỳ đáng chết, thỉnh hầu ra thứ tội thỉnh hầu ra thứ tội. Nguyên lai, vừa mới đêm trưa thương ho ra máu không đường, tiểu cung nữ cấp Thái Bình hầu thêm trà, không cẩn thận đánh nghiêng trung trà, sai hắn một thân nước trà. Nếu đều đáng chết, còn thứ tội gì? Đêm trưa thương suy yếu ra tiếng, người tới, đem nàng kéo xuống, đánh chết. Vương thượng, tính, bất quá là ướt quần áo thôi. Thái Bình hầu xua xua tay, chân tay vụng về người, lưu chữa gì dùng. Người tới, hầu ra tha mạng, tha mạng A đêm trưa thương thoáng nhũ mày, ngươi này tiện tỉ chân tay vụng về liền tính, chẳng lẽ đầu óc cũng không hảo xử sao? Muốn giết ngươi nhân, là cô vương. tiểu cung nữ sướng suốt, lúc này mới xoay người chiều đêm trưa thương dập đầu. vương thượng tha mạng, tha mạng à? vương thượng, ngài hà tất cùng một cái tiểu cung nữ so đo, ta đều không yên tâm thượng. thái bình hầu giọng nói lạc, thẩm cung thái giám toàn lui xuống. Khu cụ đêm trưa thương một bên cụ một bên nói, hoan hoan, ta như thế nào nhìn này trong cung đầu nô tải đều không nghe cô vương. Vương thượng bất giận. Cờ minh, cờ minh ngươi lại đây. Đêm trưa thương mới vừa nói xong, Thái Bình Hầu tiếng kinh hô liền chuyển tới, không tốt, ta ngọc bội không thấy. Trong phút chốc, thẩm cung tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người. Linh Nhi lãnh đạm ra tiếng, hầu ra ngọc bội ném. Hồi là lướt công chúa, mới vừa rồi tiến vào thời điểm còn ở, không nghĩ tới này chỉ trước mắt đã không thấy tăm hơi. Thái Bình Hầu sốt rồi nói, tuy rằng kia khối ngọc bội không phải cái gì vật đó vô giá, nhưng đó là ta nương liền cho ta. Cho nên, hầu ra tâm tình ta có thể lý giải, như vậy đi, hôm nay, ta liền thế hầu ra tìm ngọc. Thái Bình hầu nghe vậy, tức khắc cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ là nước công chúa. Trước 1100, thừa hoan đêm chưa thường bài hát phiên ngoại thiên 236. Là ai to gan như vậy, dám ở chúng ta công chúa mí mắt phía dưới động tay động chân. Trương tam như mày. Lý Tứ đi theo phụ hoa, đúng vậy, chúng ta công chúa là xử án như thần đại Lý Tự Khanh, làm như vậy. Có phải hay không không đem công chúa đặt ở trong mắt? Hảo, không thể nói bậy. Linh Nhi ngăn lại hai người, sau đó nhìn về phía đêm chưa thương, Nam Cương Vương có gì dị nghị không? Khu khu. Đêm chưa thương tự dễ cười cười, cô Vương có dị nghị lại như thế nào? Nam Cương Vương. Linh Nhi mới ra thành, đêm chưa thương liền xua xua tay, không sao, công chúa điều tra đó là, Thái Bình hầu ngọc bội quan trọng. Nếu là ở cô Vương nơi này ném, hắn có gì mặt mũi đi gặp hắn mẫu thân, kia chẳng phải là cô Vương. Cô vương tội lỗi. Vương thượng nghiêm trọng. Thái Bình Hầu chắc tay. Thấy đêm chưa thương đáp ứng điều tra, hắn cũng lười đến so đo đêm chưa thương lời nói thứ nhi. Nếu Nam Cương vương đáp ứng rồi, kia liền bắt đầu đi. Linh nhi nói đối Thái Bình Hầu nói, không biết hầu da ngọc bội là cái dạng gì. Thực bình thường, hình tròn, bởi vì ta thuộc long, cho nên mặt trên điêu một con dao long. Giọng nói lạc, trong điện bỗng dưng một trận yên tĩnh. Từ xưa hoàng đế dùng chính long, vương công tông tộc, chư hầu phiên vương dùng Giao long. Liên như đêm chưa thường hắn trên quần áo liền thêu bốn chảo dao long nhưng là đối với Thái Bình Hầu là không có tư cách dùng dao long thuộc long cũng không được hắn làm như vậy rõ ràng là lòng tư ma chiêu các ngươi nhưng nghe rõ Linh Nhi làm bộ không nghe hiểu Thái Bình Hầu ý tứ trong lời nói đối phía sau đưa mắt ra hiệu Trương Tam Lý tứ lập tức tiến lên bắt đầu ở tẩm điện nội siêu tầm. bọn họ mục đích đầu tiên là trong điện thái giám cung nữ đặc biệt là vừa mới cấp Thái Bình Hầu kính trà vị kia tiểu cung nữ Nhưng mà, Trương Tam Lý Tứ đem mấy người tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, lại không thu hoạch được gì. Công chúa, mấy người bọn họ không thành vấn đề, ngọc đội không ở bọn họ trên người. Linh Nhi ninh hạ mày đẹp, không có lên tiếng. Thái Bình Hầu có chút thiếu kiên nhẫn nói, công chúa, vừa mới tiếp xúc quá vi thần liền mấy người này, bọn họ lại vẫn luôn chưa từng đi ra ngoài. Nếu là ngọc đội không ở bọn họ trên người, liền nhất định bị bọn họ giấu ở trong điện. Linh Nhi vừa muốn dương tay, quân thừa hoan liền nhỏ rộng mở miệng, này. Này sao lại có thể, vương thượng tẩm cung có thể nào tùy ý điều tra. Hoan Mỹ Nhân, ta tưởng vương thượng nhất định có thể lý giải. Thái Bình Hầu nhìn mắt quân thừa hoan bất động thanh sắc uy hiếp, sau đó đôi Linh Nhi nói, mong rằng công chúa làm chủ. Đi thôi. Linh Nhi nhàn nhạt ra tiếng. Trương Tam Lý Tứ được mệnh lệnh, liên bắt đầu ở trong điện siêu tầm. Quân thừa hoan nhìn bọn họ, nhìn không được những mày. các ngươi. Trộn quét mắt Thái Bình Hầu đáy mắt không vui, nàng cũng không dám nữa mở miệng. Đêm trưa thương dơ tay cầm tay nàng, hoan hoan không cần sinh khí, hà tất vì siêu tầm tầm cung như vậy việc nhỏ sinh khí. Nếu là hôm nay không cho Thái Bình Hầu điều tra, hắn còn tưởng rằng ta tư tàng hắn ngọc bội, khu khu. Vương thượng, vi thần không phải ý tứ này. Thái Bình Hầu lập tức không người mở miệng. Đêm trưa thương nhàn nhạt dương tay, liền tính Thái Bình Hầu không phải ý tứ này, người khác cũng sẽ như vậy tưởng, vẫn là cha rành mạch, rõ ràng hảo, đúng không, là lước công chúa. Nam Cương Vương lời nói cực kỳ. Ta tin tưởng ngươi, đêm trưa thương thoáng gật đầu, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, năm đó cô vương mẫu thân cũng cho ta để lại một khối ngọc bội, thật sự không cần thiết đoạt Thái Bình Hầu. Thái Bình Hầu sắc mặt có chút khó coi. Vừa mới nắm chặt nắm tay, Trương Tam Lý Tứ liền về tới Linh Nhi bên người, khởi bẩm công chúa, ti chức đã đem tẩm cung điều tra một lần, cũng không có phát hiện Hầu ra ngọc bội. chương 1101, thừa Hoan đêm trưa thương bảy phiên ngoại thiên 237. Này sao có thể? Thái Bình Hầu nheo, nheo mắt. Nhìn về phía Linh Nhi, công chúa, bọn họ thật sự đều điều tra một lần sao? Hầu gia ý tứ là không tin chúng ta hai người sao? Trương Tam liếc mắt. "Không, ta không phải ý tứ này." "Kia hầu gia là có ý tứ gì?" Lý tứ nhíu mày. "Không được vô lễ." Linh Nhi lánh mắt mang câu, sau đó nhìn về phía Thái Bình Hầu. "Hầu gia xin yên tâm, bọn họ hai người là đại lý tự kiệt xuất nhất nha dịch, mấy năm nay vẫn luôn đi theo ta bên người phò án, chưa bao giờ làm lỗi." Công chúa nói quá lời ta không có nói nhị vị làm lôi ý tứ, chỉ là người khó tránh khỏi có sơ sẩy thời điểm, ngài xem. Hầu ra lời này vẫn là không tin chúng ta. Trương Tam Lý Tứ mặt lộ vẻ không vui, không biết Hầu ra là không tin chúng ta nhân phẩm vẫn là không tin chúng ta năng lực. Nhị vị là công chúa bên người nhất đắc lực nha dịch, các ngươi nhân phẩm cùng năng lực tự nhiên là tin được, chỉ là. Trương Tam Lý Tứ mày vừa mới khóa khởi, Linh Nhi lãnh đạo mở miệng, thôi, nếu Hầu ra còn tâm còn nghi vẫn hỏi. Vậy các ngươi hai người liền lại đi siêu tầm một lần. Là, công chúa. Đối với Linh Nhi nói, hai người không dám công tử. Vì làm hầu ra nhìn đến ta đại lý tự nha dịch năng lực, lúc này đây điều tra, liền thỉnh hầu ra ở một bên giám sát. Thái Bình hầu trong lòng mừng thầm, trên mặt lại lộ ra sợ hai thái độ, là lướt công chúa nô tỳ vì thần sao dám hoài nghi đại lý tự nha dịch năng lực. Hắn còn muốn nói cái gì, Linh Nhi đã dơ tay ngăn lại, bắt đầu đi. Nàng một khắc cũng không muốn nghe cái này phân đất viên thanh âm. Thái Bình Hầu thuận sườn núi mà xuống, nếu như thế, vi thần liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Tam Lý Tứ nhìn mắt Linh Nhi, dẫn đầu đi ở phía trước, Thái Bình Hầu đỉnh bụng to đi theo bọn họ phía sau. Lại một lần đem tẩm cung điều tra một bên, vẫn như cũ không có phát hiện ngọc bội. Mắt thấy Trương Tam Lý Tứ tiến đến Linh Nhi nơi đó phục mệnh, Thái Bình Hầu đáy mắt ánh mắt tám chuyển, giơ tay chỉ hạn, phía trước có phải hay không còn không có điều tra. Trương Tam tiến lên nhìn mắt nói, nơi đó là Nam Cương Vương tủ quần áo. Hẳn là sẽ không có hầu ra ngọc bội. Này. Nhìn Thái Bình hầu chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm, Đêm Chưa Thương dơ lên bàn tay to, mặc dù Thái Bình hầu lòng có nghi ngờ, kia liền điều tra. Nam Cương Vương, nơi đó là ngươi tư nhân vật phẩm, này cử chỉ sợ không hợp quy củ. Linh Nhi thanh đạm ra tiếng. Không sao. Đêm Chưa Thương dơ tay, Thái Bình hầu lập tức phân phó Trương Tam Lý Tứ kiểm tra. Trương Tam Liêu bước lên trước, mở ra tủ quần áo, cẩn thận điều tra một lần. Sau một lúc lâu, Chưa thấy được động tĩnh, Thái Bình Hầu không cấm có chút sốt ruột. Hắn mới vừa tiến lên, trương tam liền lui trở về, không có. Ta lại đi xem một lần. Lao Tư nói nhắc chân qua đi. Chờ đến hắn trở về thời điểm, Thái Bình Hầu đã có chút nhẫn mại không được, như thế nào? Không có. Lý Tư nhản nhạt trả lời. Thái Bình Hầu đáy mắt lặng yên không một tiếng động sẹt qua hồng nghi, chậm rãi rũ mắt, hai chỉ mắt nhỏ quay tròn chuyện. Chúng ta hai người vẫn chưa phát hiện dị thường, nếu là Thái Bình Hầu không yên tâm có thể tự mình tiến đến xem xét. Thái Bình hừ ho nhẹ một tiếng, ta là tin tưởng của các ngươi, nếu là lướt công chúa để cho ta tới giám sát, ổn thỏa khởi kiến, ta còn là kiểm tra một lần. hắn nói thẳng đến tủ quần áo, giơ tay chiều kia kiện xích màu đen áo gấm tìm kiếm. Thái Bình hầu nguyên bản cho rằng ván đã đóng thuyền, ai biết hắn thăm tới tìm kiếm, cái gì đều không có thăm. Bên này, hắn không chết tâm chuẩn bị lại thăm một phen. chương Tam thanh âm liền truyền tới, hầu ra quả nhiên so với chúng ta hai người kiểm tra cẩn thận. Hôm nay học tập, Lý Tứ đi theo hỏi, không biết hầu ra nhưng phát hiện ngọc bội. chương 1102, thừa Hoan đêm trưa thương 74 phiên ngoại thiên 238. Thái Bình hầu không thể không thu tay, không có. Trương Tam Lý Tứ nghe vậy, lập tức triệu Linh Nhi đi đến, hồi công chúa, trong điện không có phát hiện ngọc bội. Giọng nói lạc, đêm trưa thương suy yếu thanh âm liền chuyển tới, công chúa, cô vương nơi này các ngươi đã trong ngoài kiểm tra rồi một lần, ngay cả cô vương bên người quần áo đều không có bông tha. Như vậy ngươi có phải hay không? Nam Cương Vương ý tứ ta minh bạch. Linh Nhi nói nhìn về phía Trương Tam Lý Tứ, đến đây đi. Công chúa, này! Không sao, Nam Cương Vương có thể lục xoát đến, bổn Cung cũng có thể lục soát đến. Linh Nhi đạm nhiên mở miệng. Trương Tam Lý Tứ do dự một cái trước mắt, tiến lên, Công chúa, rốt cuộc nam nữ thụ thụ bất thân, ngài xem này. Linh Nhi thoáng câu môi, đem ánh mắt rừng ở quân thừa hoàn trên người, như vậy đi, làm hoàn mỹ nhân tới lục soát, như thế nào? Rất tốt. Đêm trưa thương gật đầu. Đối này, Thái Bình Hầu cũng không có dị nghị, ý bảo quân thừa hoan qua đi. Nhìn kia một mặt yểu điệu chiều chính mình đi tới, Linh Nhi thần sắc lánh túc mở ra hai tay. Công chúa, đã tội. Quân thừa hoan túi đầu, nhỏ giọng mở miệng. Chạm được Linh Nhi quần áo khi, nàng đầu ngón tay đều ở run rẩy, phảng phất khẩn trương tới rồi cực hạn. Không sao, hoan mỹ nhân không cần sợ hãi. Linh Nhi thanh đạm trong thanh âm thiếu vài phần lạnh băng. Không bao lâu. Quân thừa hoan liền đem Linh Nhi trên giới kiểm tra rồi một lần. Nàng chậm rãi tiến lên, không người nói, hồi vương thượng, là lướt công chúa trên người không có phát hiện ngọc bội. Khu, khu. Đêm trưa thương suy yếu khu hai tiếng, nhẹ nhàng hấp mắt, giấu đi đáy mắt hổ ly rào hoạt. Sau một lúc lâu, hắn mới không chút để ý lao hạ khỏe miệng, Thái Bình Hầu, hiện tại đến phía ngươi. Vương thượng, ngươi đây là có ý tứ gì? Thái Bình Hầu quét mắt nam nhân trên mặt thần sắc có bệnh, trong lòng lặng yên không một tiếng động xẹt qua một mặt sợ hãi. Hôm nay tìm Ngọc Bội rõ ràng là hắn thiết cục, nhưng là hiện tại tới xem, sự tình giống như dần dần thoát ly hắn không chế. Liên ở hắn Mỹ mắt thẳng nhảy thời điểm, Linh Nhi thanh âm chuyển tới, Thái Bình Hầu, toàn bộ trong điện đều phiên biến, liền buồn cung cùng Nam Cương Vương Đô kiểm tra rồi một lần, lại vẫn là không có phát hiện ngươi mất đi Ngọc Bội, không ngại hảo hảo tìm xem, không chuẩn kia khối Ngọc Bội cũng không có ném, còn ở trên người của ngươi. Giọng nói lạc, trương tam Lý tứ liền chiều Thái Bình Hầu đi qua. Nhìn hai người một bộ muốn xoát người tư thế, Thái Bình Hầu theo bản năng lui về phía sau hai bước, là lướt công chúa, này, này chỉ sợ không ổn đi. Thái Bình Hầu đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ chúng ta công chúa cùng Nam Cương Vương đô lục xoát đến, ngài không được. Trương tâm như mày. Lý Tứ Càng làm mất kiên nhẫn, Thái Bình Hầu ra sức khước tử, không muốn làm chúng ta điều tra, chẳng lẽ kia ngọc bội cũng không có ném, hôm nay này hết thảy bất quá một hồi chê cười. Ngài là tò mò chúng ta công chúa phá án năng lực cố ý treo chọc chúng ta công chúa không thành, không, vi thần không dám. Thái Bình hầu giơ tay xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Tiếp theo, hắn vai trào rốt cuộc là lướt công chúa, vi thần chính là có gan tẩy trời cũng không dám lấy ngài nói giỡn, Kia khối ngọc bội đích săn ném, còn thỉnh ngài minh dám. Vi thần không phải không chịu làm hai vị đại nhân điều tra, chỉ là không nghĩ làm phiền nhị vị. Xoát người chuyện như vậy, ta chính mình tới liền có thể. Hắn nói bắt đầu kiểm tra chính mình, chỉ là. Thủ hạ của hắn ý thức trần chờ hạ. Bởi vì, hắn kia khối ngọc bội lúc này chính hoàn hảo nằm ở hắn trước ngực. Căn bản không có ném. Chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, nên như thế nào xong việc. Hắn không khỏi suy nghĩ, hôm nay này hết thảy, rốt cuộc là hắn thiết cục, vẫn là. Cục Trung cuộc, chính mình phản bị thiết kế. chương 1103, thừa Hoan Đêm chưa thương 7 năm phiên ngoại thiên 239. Nhìn đến mọi người liền chính mình xem ra ánh mắt, Thái Bình Hầu Đông Dưng luôn cúi hạ. Thủ hạ run lên. Hắn không cẩn thận xả hạ ngực chỗ quần áo, bên trong ngọc bội thỉnh linh rất ra tới. Bang! Một tiếng thanh thúy chuyển đến, giao long ngọc bội trên mặt đất rơi dập nát. Thái Bình Hầu đột nhiên không kịp giữ phòng bị hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại đây, ngực chỗ lại rơi xuống một quả ngọc bội. Linh Lung Ngọc Cách gần nhất trương tam trước mắt sáng ngời, phi thân lược qua đi, một tay đem bích sắc ngọc bội nhận được trong tay. Là Linh Lung Ngọc Lý Tứ kinh ngạc cảm thán, Thái Bình Hầu trên người như thế nào có linh lung Ngọc? Thái Bình Hầu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngốc ngốc nhìn Trương Tam trong tay Linh Lung Ngọc, sau một lúc lâu đều hồi bất quá thần. Này! Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thái Bình Hầu đầu tiên liên tưởng đến chính mình bị người tính kế. Chỉ là, lúc này ai có thể tính kế hắn, đêm chưa thương cái này ma ốm. Lúc này, hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng biết ra tiếng, là lướt công chúa, đây là Ngưu hại, mưu hại a! Trương Tam căn bản không thèm nhìn hắn, trực tiếp đem Linh Lung Ngọc chỉnh tới rồi Linh Nhi trước mặt. Công chúa, Thái Bình hầu trên người vô tình rơi xuống, thỉnh ngài xem qua. Thái Bình hầu nghe vậy tức khắc bối rối, "Công chúa, ngài nhất định phải tin tưởng vi thần, Linh Lung Ngọc trông như thế nào vi thần cũng không biết, ta sao có thể sẽ ở trên người tàng một khối Linh Lung Ngọc đâu." Như vậy rõ ràng sự tình, nhất định là có người hãm hại. Thái Bình hầu không cần như thế kích động, người rốt cuộc là giáp tâm hại người, vẫn là bị người Vu oan hãm hại, chúng ta công chúa vẫn là có thể phân thành. Trương Tam nhàn nhạt mở miệng, Thái Bình hầu tức khắc đại hỉ, nói như vậy là lực công chúa là tin tưởng vi thần. Thái Bình hầu chẳng lẽ không có nghe nói qua thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật sao? Lý tứ thanh âm lạnh giáo. Công chúa Thái Bình hầu nghe vậy liền phải đối Linh Nhi quỳ xuống. Lúc này, Linh Nhi làm ra lệnh như băng biểu tình, cầm trong tay linh lung ngọc dưới ánh mặt trời thoạt nhìn, này linh lung ngọc thượng có một đạo vết rách. Có vết rách. Thái Bình hầu sửng sốt, ngay sau đó vui mừng khôn xiết, này khối linh lung ngọc nhất định là giả. Không Nguyên nhân chính là vì có vết rách mới càng có có thể là thật sự." Linh Nhi ánh mắt lạnh lẽo. "Thái Bình Hầu đốc, vì cái gì?" Thức mau, Linh Nhi phải trả lời hắn. Bởi vì, 3 tháng Tam tiệc tối thượng, Phù Hoàng Mẫu hậu dùng Linh Lung ngọc gõ Hạch đảo, gõ ra một đạo vết rách. "Thái Bình Hầu, dùng Linh Lung ngọc như vậy tương đương với truyền quốc ngọc tỷ đồ vật gõ Hạch đảo là nghiêm túc sao? Hơn nữa, này khối ngọc rõ ràng như vậy tiểu, thế nhưng không có gõ toái." Thái Bình Hầu Xem ra ngài tin tức cũng không tinh thông, cơ hồ toàn bộ đông lâm đều chuyển khắp, hoàng hậu nương nương dùng linh lung ngọc cấp hoàng thượng gõ hoạch đảo, không cẩn thận đem linh lung ngọc go ném. Thái Bình Hầu. Công chúa, chuyện này làm sao bây giờ? Lý Tứ hỏi. Hiện giờ, đã không có người lại đi để ý tới Thái Bình Hầu kia khối quăng ngã tói giao lòng ngọc bội. Bởi vì, trong điện mỗi người đều biết, cái gọi là tìm ngọc bội, vốn chính là một cái lý do, một cái vu oan hám hại lý do. chẳng qua Nguyên bản thiết cục người biến thành nhập cục người mà thôi. Thái Bình Hầu nghe thế câu nói, tức khắc thấp phẩm lên. Cái này mấu chốt thượng, bị Linh Lung Ngọc chuyện này cuốn lên, là vì tệ nhất một sự kiện. Linh Nhi rất là nghiền ngẫm quét mắt Thái Bình Hầu, buồn cung lập tức phái người đem này khối Linh Lung Ngọc đưa đi đế đô, thỉnh phụ hoàng mẫu hậu tự mình phân biệt. Thái Bình Hầu đống dưng có chút hoảng, là lớp công chúa. Hầu ra đừng lo lắng, thân chính không sợ bóng tà, đúng không? chương 1104 Thừa hoan đêm chưa thương Bạch phiên ngoại thiên 240. Phanh. Thứ Nam Cương Vương cung ra tới, Thái Bình Hầu lửa giận khó bình. Bình Hoa Ngọc khí, quăng ngã đầy đất. Phong nội hạ nhân toàn quỳ trên mặt đất, một đám thần sắc đờ đẫn, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Chân tay vụ về, đều các bản hầu cút đi. Thái Bình Hầu lạnh băng ra tiếng. Hắc ảnh nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo hạ nhân rời đi. Không còn dùng được phế vật. Thái Bình Hầu nhìn hạ nhân bóng dáng, đáy mắt nhiễm phẫn nộ. Hầu ra bất giận. Ngay hà tất cùng một đám nô tài chấp nhận. Nghe được hắc ảnh thanh âm, Thái Bình hầu tức giận. Như thế nào? Ngươi liền không phải nô tài. Nô tài đáng chết, còn thỉnh hầu ra thứ tội. Hắc ảnh không người. Thái Bình hầu giận cực, trực tiếp đem ống tay áo hấn lên ở trên mặt hắn. Hôm nay một chuyện, ngươi muốn như thế nào hướng bản hầu công đạo? Vô cùng nục nhã, vô cùng nục nhã. Hôm nay hắn thế nhưng ở đêm trưa thương kia Hoàng bao Tiểu Nhi trước mặt ném lớn như vậy người. Không chỉ có như thế, còn chọc đến là lướt công chúa Hoàng nghi Không có bắt được hồ ly còn trọc một thân tao, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hầu ra, thuộc hạ cho rằng Linh Lung Ngọc chuyện này nhất định cùng Nam Cương Vương thoát không được căn hệ. Thái Bình hầu hung hăng như mày, ý của ngươi là, đêm trưa thương kéo nửa chết nửa sống thân mình còn có tinh lực tính kế bản hầu. Này! Lập tức đi cha, bản hầu phải biết rằng, rốt cuộc là ai có lớn như vậy lá gan dám ở bản hầu trên người động tay chân. Hầu ra! Như thế nào, ngươi muốn nói cái gì? Thái Bình Hầu nheo lại đôi mắt nói Hầu ra, ngài cảm thấy có thể hay không là là lước công chúa. Hắc ảnh do dự nói Thái Bình Hầu nghe vậy đống dưng lắc đầu một trận phủ nhận, đương nhiên sẽ không là lước công chúa cùng bản Hầu không oán không thủ nàng tính kê ta làm cái gì. Hùng chi, nàng nếu thật muốn đưa vào chỗ chết căn bản sẽ không tới Nam Cương trực tiếp hướng Hoàng thượng thỉnh một đạo thánh chỉ chẳng phải là càng đơn giản. Hầu ra nói được có lý. Hắc ảnh một bộ thủ giáo bộ giáng Bản hầu cho ngươi đi tra đồ vật, còn không mau đi. Đúng vậy hắc ảnh lại không dám dừng lại, lập tức rời đi. Nhưng mà, bất quá một lát thời gian, hắn lại quay về. Thái Bình hầu thấy hắn không vui như mày, lại có chuyện gì? Hầu ra việc lớn không tốt, chúng ta phải đi giám sát là lước công chúa ám vệ. Đã chết? Cái gì? Thái Bình hầu đáy mắt xẹt qua một kia không dễ phát hiện đều ý. Rõ ràng kia lả lước công chúa bên người chỉ theo hai cái cấp dưới, một cái ám vệ. Như thế nào sẽ có như vậy thần thông quảng đại bản lĩnh? Phải biết rằng, trước kia đêm trưa thương là có tiếng nhân tinh, kết quả đều chết ở hắn trên tay. Xem ra, vị này là lước công chúa có thể trở thành đại lý tự khanh cũng không chỉ là bởi vì thân phận của nàng. Người này, không thể khinh thường. Hầu ra, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm sao? Không. Thái Bình hầu dơ tay ngăn cản, đã rút dây động rừng, nếu là lại có điều hành động, tất nhiên sẽ chọc giận là lước công chúa hơn nữa hôm nay lại ra linh lung ngọc một chuyện trong khoảng thời gian này bản hầu vẫn là hành sự cẩn thận tốt hơn lúc này hắn trong lòng chỉ còn lại có kinh hãi trái lại đêm chưa thương lúc này lại chính thích ý nằm ở tẩm cung nhấm nháp ướp lạnh trái cây cực kỳ khoái hoạt nghe thấy tiếng bước chân hắn tức khắc hưng phấn ngước mắt hoan hoan ta liền biết là ngươi khu khu quân thừa hoan bất động thanh sắc khủ hạ nhắc nhở hắn cung nữ nhập điện đêm chưa thương nháy mắt nhập diễn hảo ngọc dưa hấu khu khu vương thượng Ngài thân thể không tốt, không thể ăn mấy thứ này. Khu khu, cô vương muốn ăn. Quân thừa hoan giả vờ tức giận, các ngươi thật to gan, rõ ràng biết vương thượng thân thể không tốt, còn đem mấy thứ này đưa tới. Nói, các ngươi rốt cuộc già sao giáp tâm. chương 1105 năm, thừa hoan đêm trưa thương bảy, bảy phiên ngoại thiên 241. Hoan mỹ nhân hà tất tức giận. Chúng ta kỳ thật đều là vì vương thượng hảo. Các ngươi như vậy, sẽ chỉ làm vương thượng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, còn nói là vì vương thượng hảo quân thừa hoan như mày. Tiểu cung nữ nghe vậy, không chút để ý cười cười. Hoan mỹ nhân, ngươi là vương thượng bên gối người, hiện giờ vương thượng thân thể như thế nào, ngươi là nhất rõ ràng bất quá. Có lẽ, đối vương thượng mà nói, tận hưởng lạc thú trước mắt, chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Quân thừa hoan tức khắc ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, trên giường lại vang lên đêm trưa thương suy yếu thanh âm, hoan hoan, cô vương muốn ăn quả vải. Vương thượng, không thể. Ngài không thể lại ăn. Cô vương muốn ăn. Đêm trưa thương mị nhãn như tơ nhìn qua đi, bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc. Quân thừa hoan lười đến phản ứng hắn, nhàn nhạt, nhạt rời đi tầm mắt. Chính là, đêm trưa thương này chỉ hồ ly sao có thể sẽ bỏ qua nàng, hoan hoan. Quân thừa hoan không có theo tiếng, chậm rãi đem ánh mắt dừng ở một bên trái cây bàn thượng. Sau đó, nàng run xuống tay lấy quả vải, tiểu tâm lột ra, tặng qua đi. Hào ngọn, hoan hoan cấp cô vương lột quả vải hào ngọn. Đêm trưa thương tựa như một cái ăn đến đường hài tử giống nhau. Thỏa mãn cực kỳ. Cô vương còn muốn, còn muốn. Khu khu đang nói, hắn đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Quân thừa hoan sốt ruột, lập tức bổ nhào vào giường trước, vương thượng. Khu khu, đau. Đêm trưa thương chỉ chỉ chính mình ngực, xoa xoa. Quân thừa hoan chắn nản, vẫn là đem bàn tay thả đi lên, một chút xóa ấn. Hảo, khá hơn nhiều đêm trưa thương hơi hơi nhắm mắt lại, bất động thanh sắc cầm nàng tay nhỏ. Quân thừa hoan đầu ngón tay run hạ, theo bản năng chịu hạ, lại bị nam nhân nắm đến gắt gao aiu đau vô lại quân thừa hoan ở trong lòng thầm mắng một câu tùy ý hắn bắt lấy tay nhỏ không có lại để ý đến hắn vương thượng không có việc gì đi hai cái tiểu cung nữ tiểu tâm đi lên trước đêm trưa thương tức khắc kêu thảm thiết lên aiu aiu vương thượng sắc mặt như vậy bạch có phải hay không lại khó chịu khẳng định là lại khó chịu chúng ta chạy nhanh đi tiêu thái y đi quân thừa hoan nhìn hai cái cung nữ rời đi bóng dáng vội vàng ra tiếng các ngươi đi nhanh về nhanh Vương thượng chờ không được. Hoan mỹ nhân yên tâm đi. Hai cái tiểu cung nữ ném xuống những lời này, liền không thấy bóng dáng. Các nàng đi rồi, to như vậy tẩm điện nội liền chỉ còn lại có đêm chưa thương cùng quân thừa hoan hai người. Nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt hưởng thụ nam nhân, quân thừa hoan khẽ nhíu mày. Ai u, đau. Nàng mới vừa đem tay thu hồi, nam nhân liền bệnh tật rên rỉ ra tiếng. Hắn một bên thống khổ kêu rên, một bên sắc mị mị vớt đại trưởng trung mềm mại không xương tay nhỏ. Sơ đủ rồi sao? Quân Thừa Hoan thanh âm lạnh giáo: "Không đủ, không đủ, vĩnh viễn đều sờ không đủ." Quân Thừa Hoan nàng nhíu nhíu mày đẹp, trực tiếp đem tay chịu trở về, người đều đi rồi, không cần lại diễn. "Ta không có diễn, ta là chân tình biểu lộ." "Hoan Hoan, ngươi biết đến." Đêm Chưa Thương nói vứt cái mị nhãn: "Khi nào tính toán đi dưỡng cổ doanh?" Đêm Chưa Thương nghe vậy, ánh mắt yêu dã nhìn về phía nàng: "Như thế nào, ngươi luyến tiếp ta đi?" "Ngươi đi dưỡng cổ doanh là vì tìm ra Thái Bình hầu phía sau người đi." Quân thừa Hoan thanh đạm mở miệng. "Đêm Trưa Thương câu môi cười, vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi, không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra. Ta còn không quen thuộc nam cương Vương cùng, ngươi vãn mấy ngày lại đi đi." Quân thừa Hoan rơi xuống những lời này liền nhấc chân rời đi. "Ta biết ngươi là lo lắng ta." Đêm Trưa Thương nhìn nàng bóng dáng mở miệng. Chương 1106, Thừa Hoan Đêm Trưa Thương 18 phiên ngoại thiên 242. "Vương thượng, đây là a trả bà bà đưa tới thư tử." Đêm Trưa Thương giơ tay tiếp nhận tới, túi chào tay Ý bảo Cờ Minh lui ra, vừa muốn đem thư từ mở ra, Quân Thừa Hoan liền đã đi tới. Hoan Hoan, ngươi đã đến rồi. Quân Thừa Hoan nhàn nhạt quét mắt trong tay hắn thư từ, ái trả bà bà nơi đó có tin tức. Đêm Trưa Thương gật đầu, tốc độ rất nhanh. Đó là cô vương người làm việc đều rất khoát lưu loát. Đêm Trưa Thương nói đem trong tay thư từ đưa qua đi, ngươi xem, đây là danh sách. Quân Thừa Hoan tiếp nhận đi, mơ hồ xem một lần, mặt trên là xếp vào ở Thái Bình hầu bên người mật thám danh sách. Cái này ngươi cầm, ta rời đi sau, bên này ngươi muốn tốn nhiều tâm. Quân thừa hoan nhàn nhạt cự tuyệt, không cần, ta vừa mới đã nhớ kỹ. Không hổ là cô vương nhìn chúng nữ nhân, lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nếu danh sách đã tới tay, A trả bà bà có thể mang theo nàng tôn tử rời đi Thái Bình hầu phủ. Đêm chưa thương gật đầu, yên tâm, chuyện này ta đã an bài hảo. Bọn họ trong miệng A trả bà bà, chính là hoan mỹ nhân nãi nãi, cũng là Thái Bình hầu dùng để uy hiếp quân thừa hoan con tin. Nhưng mà, hắn lại như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, người này là đêm trưa thường mà thám. Hắn cho rằng chính mình cơ quan tính kế, ai biết lại là dẫn sói vào nhà. Thái Bình hầu phủ. Cái gì? Hoan mỹ nhân không có đem kia chỉ cổ trùng cho hắn ăn vào. Đúng vậy hắc ảnh không dám nhìn nam nhân đôi mắt. Đáng chết. Nữ nhân này dám vi phạm bản hầu ý chỉ. Thái Bình hầu tức giận. Hầu ra bất giận, thuộc hạ được đến tin tức, Hoan mỹ nhân hẳn là yêu vương thượng. Hắc ảnh nhỏ giọng nói. Thái Bình Hầu hung hăng như mày, nguyên lai nàng ngày đó che chở đêm trưa thương cũng không phải ở diễn kịch, mà là chân tình biểu lộ. Hầu ra, ngài nói, ngày đó linh lung ngọc sự tình. Hừ, hiện giờ tới xem, kia sự kiện nhất định là đêm trưa thương âm mưu. Hoang mao tiểu nhi, trêu chọc lão phu, là muốn trả giá đại giới. Thái Bình Hầu tức giận đến dâu run lên run lên. Hầu ra, hoan mỹ nhân không nghe lời, đó chính là một quả phế cờ. Hắc ảnh nhắc nhở. Thái Bình Hầu đột nhiên nheo nheo mắt. Dơ tay làm diệt khẩu thủ thế Một khi đã như vậy Hậu viện kia hai người cũng không cần lại lưu trữ Thuộc hạ minh bạch Hát ảnh con người, vội vàng rời đi Nhưng mà, không bao lâu Hắn liền lại về rồi Hầu ra, việc lớn không tốt Lại làm sao vậy Hôm nay hoan mỹ nhân mãi mãi cùng đệ đệ không thấy Vừa mới trong phủ hạ nhân thông chi Ở loạn phần cương phát hiện bọn họ thi thể Thái Bình hầu sắc mặt đột nhiên đại biến kia hoàng bao tiểu nhi không phải bệnh đến sắp xuống mùa sao Như thế nào có như vậy bản lĩnh? Nếu là đêm trưa thương ở thần không biết quỷ không hay dưới từ hắn trong phủ mang đi hai người, kia cũng thật là đáng sợ. Hiện giờ toàn bộ nam cương đều ở hắn trong lòng bàn tay, đêm trưa thương đã sớm bị hắn hư cấu, này chẳng lẽ? Đều là hắn ảo giác? Hầu ra không nên gấp gáp, vương thượng tuổi con nhỏ, lại không sống được bao lâu, lại lợi hại, cũng là nỏ mạnh hết đà. Ý thì thuộc hạ xem, hắn có thể đem người mang đi, trong phủ nhất định có hắn mật thám. Bằng không? Thái Bình Hầu phủ phòng thủ kiên cố, hắn nào có như vậy thông thiên bản lĩnh. Thái Bình Hầu gật gật đầu, lập tức đi tra, chính là đào ba thức đất, cũng phải tìm ra người kia. Thuộc hạ tuân chỉ. Nhìn đến hắc ảnh rời đi, Thái Bình Hầu vội ra tiếng gọi lại hắn, từ từ, nếu hoan mỹ nhân này viên cờ phía đi, kia liền lại thay một cái nghe lời. Hắc ảnh hiểu rõ, Hầu ra yên tâm, thuộc hạ này liền đi an bài. chương 1107, thừa Hoan Đêm Chưa Thương và Chín Phiên Ngoại Thiên 243. Nam Cương Vương Cung. Gió lạnh phơ phất, bóng đêm liêu nhân. Thẩm cung trước ngự hoa viên nội trồng đầy thược dược. Hồng, phấn, tới vừa lúc, tranh nhau đấu nghiên, tản ra ngọt nị hơi thở. Quân thừa hoan rất xa quét mắt bị phồn hoa vây quanh tầm cung, nhấc chân tránh ra. Mới vừa đi hai bước, nàng bỗng dưng dừng lại bước chân. Không đúng, mấy ngày nay, ngự hoa viên thược dược vẫn luôn khai rất khá, tuy rằng mùi hoa phát mũi, lại chưa từng như thế nồng đậm quá. Quân thừa hoan lập tức đi qua đi. Ly gần mới phát hiện này sợi ngọt nị hơi thở căn bản không phải thuộc dược mùi hương, càng không phải từ ngự hoa viên truyền ra tới. Ngước mắt, nhìn mắt tầm cung, nàng đột nhiên khóa khẩn mày. Hai bước đi qua đi, lại bị bên ngoài thủ cung nữ cản lại. Hoan mỹ nhân, ngài hiện tại không thể đi vào. Vương thượng nhưng ở bên trong. Ở. Nghe thế câu nói, quân thừa hoan mày khóa càng sâu, ta muốn vào đi. Trong tầm cung bị người điểm thôi tình hương, hơn nữa phân lượng còn không ít. Người ở bên trong đãi lâu rồi sẽ xảy ra chuyện. Hoan Mỹ Nhân, vừa mới nô tỳ nói, hiện tại ngài không thể đi vào, không có phương tiện. Không có phương tiện. Quân thừa hoan Hồng nghi. Tiểu cung nữ trên cao nhìn xuống quét nàng liếc mắt một cái. Hoan Mỹ Nhân, nói thật cho ngươi biết đi, lúc này vương thượng đang ở cùng lệ Mỹ Nhân uống rượu mua vui. Một hồi phát sinh cái gì, chính là nô tỳ không nói, ngươi cũng có thể đoán được đi. Cho nên, ngươi đi vào không thích hợp. Lệ Mỹ Nhân. Nga, đúng rồi, đã quên nói cho Hoan Mỹ Nhân. Vị này lệ mỹ nhân là hôm nay mới vừa tiến cung mỹ nhân, không chỉ có người mỹ eo mềm, còn có một bộ hảo giọng nói, là vương thượng Tân Sủng. Tân Sủng. Nam cương vương cung hôm nay mới tới mỹ nhân nàng như thế nào không biết. Mới vừa ngước mắt, trong tầm cung liền truyền đến một trận uyển chuyển tiếng ca. Ngay sau đó, là nam nhân mê ly thanh âm, lệ nhi cô vương thích ngươi giọng nói, lại cấp cô vương sướng một chi tiểu khúc nhi Nữ tử nhu nhu trả lời, là, vương thượng. Không bao lâu thấp thấp hồi hồi tiếng ca liền tạp lọt vào thai bạn. Mềm mềm mại mại, thanh thúy điểm mỹ, như không cốc chim hoàng oanh. Thật là hảo giọng nói. Quân thừa hoan nhịu như mày, nhấc chân tiến lên. Rõ ràng sốt ruột sinh khí đều là diễn kịch, chính là nàng trong lòng lại có chút khó chịu. Hơn nữa nàng cũng không biết, nàng hội diễn tốt như vậy. Tiểu cung nữ coi chừng nàng, hoan mỹ nhân trở về đi. Bung ta ra, làm ta đi vào, các ngươi có cái gì tư cách cả ta. Tiểu cung nữ nhìn vội vàng quân thừa hoan cười nhạt ra tiếng, hoan mỹ nhân, ngươi hiện tại đã thất sủng. ở chỗ này, thất sủng mỹ nhân, địa vị thượng không bằng chúng ta này đó cung nữ, thỉnh ngươi thấy rõ chính mình thân phận, tự giải quyết cho tốt. quân thừa hoan sinh giận, các ngươi, vương thượng phong lưu thành tánh, chúng ta ở nam cương vương cung nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua vương thượng vẫn luôn chuyên sủng cái nào mỹ nhân. như thế nào, nghe xong hai câu lời ngon tiếng ngọt, hoan mỹ nhân liền cảm thấy vương thượng sẽ đối với ngươi xem với con mắt khác, hứa ngươi nhất sinh nhất thế. Đừng có năng động. Hoan mỹ nhân, nam cương trong vương cung ngốc nữ nhân có rất nhiều, hy vọng ngươi là cái minh bạch người. Quân thừa hoan nhíu mày đem người ném ra, ta muốn bảo đi. Không biết tốt xấu. Tiểu cung nữ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó ý bảo bên người đồng bạn đem người đuổi ra đi. Đúng lúc này, trong tẩm cung truyền đến một tiếng nhàn nhạt ta mị, làm nàng tiến vào. Cửa phòng mở ra khoảnh khắc, một mặt màu bạc thân ảnh thẳng tắp xâm nhập nàng ngây mắt. Nam nhân mặc phát chưa thúc, và áo nửa sườn. Trong tay thưởng thức thùng rượu, đáy mắt nhiễm mê ly men say. Lúc này, hắn trình ánh mắt sáng quắc nhìn trong điện giọng hát tuyển chuyển nữ tử. chương 1108, thừa hoan đêm trưa thương tám không phiên ngoại thiên 244. Quân thừa hoan quét mắt trong điện bước lên thôi tình hương lưu hương, nhấc chân đi vào. Lệ Mỹ nhân thấy nàng, tức khắc đình chỉ tiếng ca. Đêm trưa thương cùng tiếng ca đầu ngón tay nhẹ điểm, tiểu khúc nhi dừng lại sau, hắn có chút không vui như mày, tiếp tục. Vương thượng lệ Mỹ nhân bất mãn nhìn mắt quân thừa hoan. Đêm Chưa Thương lúc này mới nheo lại đôi mắt chiều quân thừa Hoan nhìn lại, tựa hồ mới chú ý tới nàng giống nhau, ngươi tới tìm cô Vương làm cái gì? Quân thừa Hoan không nói gì, nhàn nhạt nhìn mắt cửa phòng. Đêm Chưa Thương lập tức xua xua tay, ý bảo bên ngoài cung nữ đem cửa phòng đóng lại, chuyện gì? Vương thượng, người này hảo không biết thú. Lệ Mỹ Nhân nhẹ nhàng chu lên môi đỏ, bất mãn làm đúng. Như thế nào? Mỹ nhân nhi sinh khí. Đêm Chưa Thương tả mị mở miệng, phong lưu muôn vàn. Yêu ra mắt đào hoa. Đấy mắt đường đầy thâm tình, kia mà tuôn nu, phảng phất có thể tràn ra tới. Quân thừa hoan theo bản năng nhíu mi mày, vội vàng thu hồi tầm mắt. Đúng lúc này, lệ mỹ nhân ủy khuất thanh âm truyền tới, thiếp thân không tức giận, chính là sợ quấy rầy vương thượng hứng thú. Cô vương liền thích ngươi thiện giải nhân ý bộ dáng. Đêm chưa thương vũ mỉ cười, nhiếp hồn vật phách. Lệ mỹ nhân nghe vậy tức khắc thẹn thùng túi đầu. Một khi đã như vậy, vương thượng làm nàng đi ra ngoài đi, chúng ta cũng hảo tiếp tục. Nàng nhìn kia trương kinh vi thiên nhân gương mặt. Ngược mai con loạn ngẻ Mặc dù hắn đẩy mặt bệnh trạng Lại vẫn cứ giấu không được quanh thân phong hoa Tuy rằng nàng là phụ mệnh tới giết hắn Nhưng là từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền bị hắn mê hoặc yêu hắn Hiện giờ nàng sớm đã đem Thái Bình Hầu công đạo sự tình quên tới rồi sau đầu Mãn nhãn mãn tâm đều là muốn cùng hắn bên nhau cả đời Đêm trưa thương nhàn nhạt chiều quân thừa hoan nhìn lại Ngươi tìm cô vương chuyện gì Nam nhân thanh âm lãnh đạo Nhìn ánh mắt của nàng phảng phất là đang xem người xa lạ giống nhau. Quân thừa hoan trong lòng mạc danh cứng lại, có điểm sắp sáp. Nàng không chớp mắt nhìn trước mắt mắt say lờ đờ mê ly nam nhân, nhất thời có chút phân không rõ ngày xưa mặt dậy mày dạn hắn cùng lúc này lạnh băng hắn, rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn? Trước kia liền biết thái bình hầu vì khống chế hắn, hướng nam cương trong vương cung tắc rất nhiều nữ nhân, mà hắn ứng phó tự nhiên. Hiện giờ chính mắt nhìn một màn này, nàng kiến thức tới rồi năng lực của hắn, phảng phất là một lần nữa nhận thức hắn giống nhau. Chỉ một ánh mắt, là có thể nhiếp người hồn phách đem người mê đến thần hồn điên đảo, lệnh người đối hắn khăng khăng một mực. Mà hắn, đối với mỗi người đàn bà đều là như thế ô nhu, xung lực, có thể nói tình trường cao thủ. Kêu hắn đối nàng, cũng là ở diễn kịch sao? Nghĩ đến đây, quân thừa Hoan thoáng nhíu mày, không có xem đêm chưa thường, thần sắc thanh lãnh đi đến lệ mỹ nhân trước mặt. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Lệ mỹ nhân theo bản năng ra tiếng. Quân thừa Hoan đấy mắt xẹt qua lạnh lẽo, giơ tay, liền trực tiếp đem người đánh hôn mê. Ngay sau đó, nàng đầu ngón tay bắn ra hai quả ngân châm, bay thẳng đến ngoài cửa vào tới. Theo bùm một tiếng, bên ngoài thủ hai cái tiểu cung nữ liền ngã xuống đi. Quân Thừa Hoan không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp dùng trên bàn nước trà tắt lưu hương thôi tình hương. Vừa nhấc mắt, trên giường nam nhân liền ánh mắt sáng quắc chiều nàng xem ra, một sửa vừa rồi lạnh băng. Hoan Hoan, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì. Quân Thừa Hoan thanh lãnh trở về một tiếng, liền chuẩn bị từ cửa sổ trỗi nhảy ra đi. Đêm chưa thương thân hình trận lóe. Liền đi tới nàng phía sau, một tay đem nàng bảo hộ, nếu tới, cũng đừng đi, lưu lại bồi ta. Nhìn nam nhân vô lại bộ dáng, quân thừa hoan bỗng dừng cho mày. Đừng những mày, ta trên người không có người khác phấn mặt vị, lòng ta chỉ có ngươi. chương 1109, thừa hoan đêm trưa thương tám một phiên ngoại thiên 245. Chuyện này ngươi vì sao không có trước tiên nói cho ta? Quân thừa hoan mở đêm trưa thương ốm ấp, nhàn nhạt, nhạt ra tiếng. Nàng không có sinh khí, vẫn duy trì tâm bình khí hòa, do hỏi hắn. Hoan hoan, ngươi ghen tị. Quân thừa hoan hắc đồng rụt hạ, trả lời ta vấn đề. Hoan hoan, ngươi đừng nóng giận, ta cùng với các nàng liền gặp dịp thì chơi đều chưa nói tới, ta chỉ thích ngươi. Đêm chưa thương nói đi nắm tay nàng, liền xem cũng chưa xem trên mặt đất ké xỉu nữ nhân. Chúng ta là hợp tác quan hệ, về sau chuyện như vậy, ta hy vọng ngươi sở trường trước cho ta biết. Quân thừa hoan nói nhàn nhạt quét mắt lư hương. Nếu là biết là cái dạng này tình huống, nàng tuyệt không sẽ tiến bảo. Lúc ấy chỉ nhớ thương thôi tình hương, nàng lo lắng đêm trưa thương an toàn, liền suốt ruột lại đây. Đến bây giờ, nàng mới phát hiện, vừa mới nàng sát xúc động. Rõ ràng biết hắn vô cùng có khả năng là ở gặp dịp thì chơi, chính là nàng vẫn là không yên tâm. Hiện tại, nàng thế nhưng cầm lòng không đầu bắt đầu quan tâm đêm trưa thương sao. Ta sai rồi. Đêm trưa thương trực tiếp xin lỗi. Ta biết, canh giờ không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Quân thừa hoan nói xong rời đi. Đêm trưa thương nơi nào bỏ được phóng nàng đi trực tiếp ôm lấy nàng vòng eo đem nàng đưa tới trên giường, hoan hoan. Đột nhiên không kịp dự phòng nga xuống, quân thừa hoan còn không có phản ứng lại đây, bên người nam nhân liền đè ép xuống dưới. Ngay sau đó, là nóng bỏng môi, hôn lên nàng, hoan hoan, người đem mỹ nhân của ta đánh hôn mê, có phải hay không đến đem chính mình bồi cho ta. hắn môi, ấm áp mà mềm mại, mang theo một mặt nhàn nhạt thanh hương. Đó là một loại sạch sẽ hơi thở. Quân thừa hoan môi bị năng một chút, phản phất ngực cũng bị năng tới rồi. Đối với đêm trưa thương hồn, nàng thế nhưng quên mất cự tuyệt. Dần dần, nàng cảm giác tẩm cung bắt đầu khô nóng lên, tính cả nàng chính mình. Bùm, bùm. Lúc này, trong tẩm cung vắng vẻ không tiếng động, chỉ còn lại có nàng hoảng loạn tim đập. Thậm chí, nàng còn có thể cảm giác được rõ ràng nam nhân nhẹ nhàng dẫn nàng ngôi, tràn trọc lưu luyến. Không bao lâu, nàng liền cảm giác được thân thể càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng mềm. Không biết khi nào, ngay cả ánh mắt đều trở nên mê ly, trước mắt nam nhân cũng càng thêm yêu dã. Sóng mắt lưu chuyển gian câu lấy nàng linh hồn nhỏ bé. Giờ khắc này, nàng đáy mắt giống như là bốc cháy, giống như có thứ gì muốn dâng lên mà ra. Hoan hoan, đừng khẩn trương. Cảm giác được quân thừa hoan thẳng ngơ ngác cắn khẩn khoe miệng, đêm trưa thương nhẹ lẩm bẩm ra tiếng. Nghe thế câu nói, nguyên bản thần sắc mê ly quân thừa hoan đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp đem trên người nam nhân đẩy ra. Hai má hồng thấu, thứ chi nhún ra. Đây là chúng tôi tình hương bệnh trạng. Không nghĩ tới nàng mới tiến vào một hồi liền có phản ứng, này hương quả nhiên bá đạo. Hoan hoan. Nhìn chiêu nàng đi tới nam nhân, nàng gương mặt càng năng, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên rồn rập. Nàng đột nhiên lắc đầu, mới vừa nhấc chân, thân hình liền lảo đảo một chút. Thân mình mềm đứng không vững. Người trung dược. Ta đều có biện pháp. Từ từ. Đêm trưa thương cuốn quýt giữ chặt tay nàng, nắm lấy trên bàn rượu, hung hăng rót một ngụm, đối với quân thừa hoan liền hôn đi xuống. Lấy môi độ chi. Nam nhân hôn thực bá đạo Quân thừa hoan chỉ cảm thấy trên môi đau hạ Nam nhân hơi thở liền tế tiến vào, Công thành đoạt đất Môi răng triền miên gian Đêm trưa thương đã kể hết đem trong miệng đồ vật độ nhập tới rồi nàng môi nội Cuối cùng Hắn còn nhìn không được nhẹ nhàng liếm liếm nàng môi Bang Quân thừa hoan theo bản năng quăng hắn một cái tát Liền vội vàng rời đi Đêm trưa thương ở nàng phía sau hủy khuất mở miệng Hoan hoan Ta chỉ là tưởng cho ngươi giải rồi thôi Trước 1110 Thừa hoan đêm trưa thương tám hát phiên ngoại thiên 246. Quân thừa hoan nghe vậy bước chân đốn hạ, thực mau liền liều chạy bộ khai. Yểu điệu thân ảnh vội vàng biến mất ở phía trước cửa sổ. Đêm trưa thương nhìn nàng rời đi, sau đó gọi tới cờ minh nhàn nhạt phân phó, chuyên lệnh đi xuống, từ đây lúc sau, nam cương vương cung lại vô hoan mỹ nhân. Cờ minh lên tiếng, sau đó nhìn trên mặt đất nữ nhân mở miệng, vương thượng, vị này lệ mỹ nhân xử trí như thế nào. Nàng này ý đồ ám sát cô vương, kéo đi ra ngoài Đêm trưa thương lạnh băng thanh âm không có một tia độ ấm, trừ bỏ quân thừa hoan người, không ai có thể được đến hắn ôn nhu. Lộc lộc, một chiếc bay nhanh xe ngựa ở đường ruộng chung xuyên qua, tiếng vó ngựa thanh. Bên trong người giơ tay sốp lên màn xe, mới vừa hướng ra phía ngoài nhìn mắt, một chi phiếm băng hàng tên bắn lén liền bắn lại đây. Hiu! Nhìn thật sâu cắm vào xe trên mép vũ tiễn, Thái Bình hầu sợ tới mức tâm đều nhảy tới cổ họng, kinh hồn chưa định là lúc, tên bắn lén như thiên vũ tán hoa bắn lại đây ngáy mắt đem xe ngựa vào phủ, T. Tuấn Mã chịu mũi tên, ăn đau nhức lên võ ngựa, sau đó bay nhanh bay nhanh, phanh. Thái Bình hầu không ngại, trực tiếp một đầu chiều xe vách tường đánh tới, giơ tay sờ soạn, máu tươi đầm địa. người kéo xe mã nổi điên côn phát, xe ngựa kịch liệt rung chuyển, hắn ở bên trong xe cũng một trận lắc lư. thật vất vả ổn định thân hình, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, sợ tới mức cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, muốn đâm trên tay. Liên ở Thái Bình Hầu cho rằng chính mình mạng già hưu rồi thời điểm, một bôi đen sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một tay đem hắn từ trên xe ngựa bắt xuống dưới. Phanh! Hắc ảnh lực đạo quá lớn, Thái Bình Hầu không có đứng vững, trực tiếp trên mặt đất quăng ngã cái cầu găm bùn. Hàm răng một chút rớt hai viên. Nháy mắt, liền chảy đầy miệng máu loãng. Hôn trướng! Thái Bình Hầu đau cực, hung hăng đạp mặc phong một chân. Nhưng mà, người không đáp đến, chính hắn ngược lại ngã xuống. Lại lần nữa quăng ngã một chân Hắn nửa ngày đều không có bỏ dậy. Vèo. Tên bắn lén đánh nút lại, khó khăn lắm bắn ở khoảng cách hắn cái mũi một lóng tay chỗ. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa nhất phiên bạch nhãn ngất xỉu đi. Hầu ra ngài không có việc gì đi. Hắc ảnh đem hắn đỡ lên. Bản hầu không có việc gì, mau đi bắt thích khách. Thái bình hầu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà Hắc ảnh mới vừa đuổi theo đi, những cái đó thích khách liền thân hình chật lóe, biến mất không thấy. Đáng chết! Thái bình hầu hung hăng tháo một ngụm trong miệng máu loãng tức giận đến xanh mặt, bản hầu hôm nay muốn đi dưỡng cổ doanh, hành tung tuyệt đối cơ mật, như thế nào sẽ có thích khách. Hầu gia, thuộc hạ lần trước liền nói, Thái Bình hầu phủ có lẽ có mật thám. Hắc ảnh thật cẩn thận mở miệng. Vậy ngươi nhưng tra được? Hắc ảnh bay nhanh cúi đầu, không có. Phế vật. Điểm này việc nhỏ đều làm không tốt, bản hầu muốn ngươi làm cái gì? Thái Bình hầu tức giận đến ngực một trận phập phồng, bản hầu cho ngươi ba ngày thời gian, ta muốn gặp đến cái kia mật thám. Đúng vậy. Hát ảnh túi đầu ứng câu, hầu ra, chúng ta hiện tại còn muốn đi dưỡng cổ doanh sao. Hành tung đều tiết lộ, còn đi làm cái gì. Thái Bình hầu hung hăng quăng hạ ống tay áo, nhấc chân chiều xe ngựa đi đến. Nhưng mà, đi vào hắn mới phát hiện, tới khi kia chiếc xe ngựa, đã bị tên bắn lén bắn thành tổ hong vỏ vẽ. Thấy như vậy một màn, hắn trong lòng lửa giận càng sâu, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hát ảnh, ngươi hiện tại đi cấp bản hầu tìm xe. Hầu ra, thuộc hạ lo lắng ta vừa ly khai. Những cái đó thích khách liền lại về rồi. Thái Bình hầu nhịu những mày nắm chặt nắm tay. Hắn không có nói cái gì nữa, trực tiếp đĩnh bụng phệ bụng đi tới rời đi. hắc ảnh nhìn hắn bóng dáng, đáy mắt lặng yên sẹt qua một tia u quang. Trước 1111, Thừa Hoan đêm trưa thương 83 phiên ngoại thiên 247. Nam Cương Vương Cung. Quân Thừa Hoan được đến đêm trưa thương sở thả ra tin tức khi, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cờ Minh đem việc này nói xong, tiểu tâm ra tiếng, là lướt công chúa. Tối hôm qua vương thượng đã đối ngoại tuyên bố, từ đây lúc sau, nam cương vương cung lại vô hoàn mỹ nhân. Nói cách khác, hắn nên ních người, ngày mai liền từ ngày sắm vai hắn, làm tốt nam cương vương. Quân thừa hoan theo bản năng như mày. Cơ minh thấy vậy lập tức giải thích, công chúa yên tâm, vị kia lệ mỹ nhân, vương thượng đã xử trí qua, ngài không thích người, vương thượng quả quyết sẽ không lưu trữ. Hắn ngày mai liền phải nhích người sao? Là, vương thượng đã chuẩn bị tốt. Quân thừa hoan nhăn nhăn mày, nhàn nhạt xua tay, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Cờ Minh trở về phục mệnh thời điểm, đem chuyện vừa rồi từ đầu chí cuối nói một lần, nhưng mà đêm chưa thương lại nghe đến thẳng nữ mày. Vương thượng, làm sao vậy? Hoan hoan không có biểu hiện ra không tha sao. Cờ Minh sửng sốt nói, cũng không có. Sẽ không, hoan hoan hiện tại trong lòng đã có cô vương, cô vương rời đi, nàng trong lòng tất nhiên không tha. Nhất định là ngươi quan sát không cẩn thận, không thấy rõ thần sắc của nàng. Cờ Minh nghe vậy tức khắc chịu hạ khoe miệng. Vương thượng. Ngài suy nghĩ nhiều, thật không có. Người biết cái gì? Đêm trưa thương nhẹ nhàng phất tay, ý bảo hắn đi xuống. Cờ minh đầu gỗ một cây, nói chuyện thật là không thảo hỉ. Nếu không phải xem ở hắn là hắn bên người thị vệ phân thượng, hắn đã sớm đem người đá ra đi. Hắn tin tưởng vững chắc, hoan hoan nhất định sẽ luyên tiếp hắn. Quân thừa hoan nghĩ đêm trưa thương ngày mai phải rời khỏi sự tình, nhịn không được nhẹ nhàng méo hạ giữa mày. Dưỡng cổ doanh, nguy hiểm đến cực điểm, nàng cũng không yên tâm hắn một người qua đi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ngự hoa viên, khoanh tay mà đứng, ngay sau đó ở trong phòng nhẹ nhàng dạ bước, tựa hồ ở tự hỏi đối sách. Có mấy lần, nàng đều thiếu chút nữa đi tẩm cung tìm đêm chưa thương. Nhưng, cuối cùng vẫn là dừng bước chân. Từ hắn nằm vùng đi dưỡng cổ doanh, này vốn gì chính là bọn họ trước tiên kế hoạch tốt sự tình. Nàng có cái gì lý do ngăn cản hắn, lại có cái gì lập trường đi ngăn cản hắn. Khấu khấu khấu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ai? Công chúa. Là thuộc hạ. Nghe được tế nguyệt thanh âm, quân thừa hoan nhấc chân đem cửa phòng mở ra, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. Linh Nhi bên kia đã xảy ra chuyện. Tế nguyệt thoáng gật đầu, công chúa, là cái dạng này, Thái Bình Hầu Phủ đã chết người, hầu ra cầu Linh Nhi quận chúa nghiệm thi. Ngài biết, quận chúa cũng không sẽ nghiệm thi. Thuộc hạ hôm nay trở về, là tìm công chúa qua đi hỗ trợ. Đã chết người. Quân thừa hoan meo meo mắt nói, hôm qua đêm chưa thương phái người theo dõi Thái Bình Hầu hành tung làm hắn trong lòng ngực trong phủ có mật thám. Cho nên, hôm nay chết người, là Thái Bình hầu hoài nghi mật thám. Tế Nguyệt gật đầu, không tội. Công chúa, nếu không ngài đi trước giúp Linh Nhi của chúa, thuộc hạ đem chuyện này đi nói cho Nam Cương Vương một tiếng. Thôi, ta tự mình đi một chuyến đi, người đi về trước, nói cho Linh Nhi không nên gấp gáp, ta thực mau qua đi. Quân thử hoàn thành lánh ra tiếng. Hiện giờ Tế Nguyệt đã về tới trong phủ, nói vậy đêm trưa thương bên kia cũng đã được đến tin tức. Nhưng... Nàng vẫn là muốn đi đi một chuyến. Đương nàng nghe thế nói tin tức khi, đáy lòng thế nhưng ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra. Nàng đi giúp Linh Nhi nghiệp thi, đêm trưa thương một chốc một lát hẳn là đi không được. Lặng lẽ đi vào tầm cung khi, với lúc gặp phải đi ra ngoài cơ minh. Hắn không người hành lệ nói, là lướt công chúa tới, vương thượng đang ở bên trong chờ ngài. Ta đã biết. Quân thừa hoan lược một gật đầu, nhấc chân đi vào. Trước 1112, thừa hoan đêm trưa thương 84 viên ngoại thiên 248. Sự tình ta đã biết, ngươi muốn đi Thái Bình Hầu phủ nghiệm thi sao? Quân thừa hoan nhìn khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ nam nhân, hơi hơi liếc mắt. Tới Nam Cương Vương Cung lâu như vậy, nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy hắn không có hoa ở trên giường uống rượu. Nhấc chân đi qua đi, nàng nhìn nam nhân đẹp sườn mặt gật đầu, ta một hồi liền qua đi. Ta một hồi cũng muốn rời đi Nam Cương Vương Cung, lại lần nữa gặp mặt, không biết phải chờ tới khi nào. Trước khi đi, ta có thể thân ngươi một chút sao? Đêm chưa thường xoay người lại đây. Không chấp mắt nhìn nàng. Quân thừa hoan trong lòng lộ bột một chút, không phải ngày mai sau. Nàng thậm chí không có chú ý hắn mặt sau nói chút cái gì. Sự tình khẩn cấp, hôm nay liền phải nhích người, chỉ sợ đợi không được ngươi nghiệm thì đã trở lại. Đêm trưa thương nói đỡ lấy nàng bả vai, trực tiếp hôn lên đi. Nam nhân môi thực mềm mại, mang theo một tia hơi lạnh hơi thở. Quân thừa hoan tiếng lòng khẩn hạ, lần đầu tiên không có vội vàng đem người đẩy ra. Mắt lạnh hơi thở xoay quanh ở bên môi hồi lâu. Đêm trưa thương lưu luyến không rời thanh âm chuyển tới, một người ở chỗ này, phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nam nhân môi vừa ly khai, nàng liền lệnh lùng phất khai hai tay của hắn, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, ta trở về lúc sau, muốn xem đến ngươi. Nghe thế câu nói, đêm trưa thương đáy mắt tức khắc tích cóc ra ý cười. Nàng quả nhiên là luyến tiếc chính mình. Nhìn nàng bóng dáng, hắn nhẹ nhàng ra tiếng, hoan hoan, ta sẽ tưởng ngươi. Quân thừa hoan bước chân đốn hạ, nhấc chân rời đi. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy, đêm trưa thương mới thu hồi tầm mắt. Cờ minh, ăn bài một chút, cô vương này liền rời đi. Vương thượng, vừa mới là lướt công chúa nói. Đêm trưa thương đáy mắt sẹt qua thanh lánh, nàng ở nói, ta sẽ luyến tiếp rời đi, hiện tại vừa lúc, cần phải đi. Là, thuộc hạ này liền đi ăn bài. Cờ minh con người. Trước khi đi, đêm trưa thương không yên tâm dặn dò, ta rời đi sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng. Thuộc hạ minh bạch. Thái bình hồi phủ. Đĩnh bụng to Thái Bình Hầu không ngừng ở phòng khách đi lại, trên mặt sẹt qua một tia không kiên nhẫn. Rốt cuộc chờ đến Hắc Ảnh lại đây, hắn trầm khuôn mặt nói, như thế nào? Là lướt công chúa. An hỏng rồi bụng, hiện giờ đang ở trên giường nằm, chỉ sợ hôm nay vô pháp nghiệm thi. Hắc Ảnh tiểu tâm ra tiếng. Thái Bình Hầu hung hăng nhíu mày, hôm nay không thể nghiệm thi phải chờ tới khi nào? Hiện tại chính trực ngày mùa hè, lại chờ đợi, người này đều phải sú. Hắc Ảnh đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Phía trước dẫn đường, bản hầu muốn đích thân đi một chuyến, đi thăm là lướt công chúa. Đúng vậy. Lúc này, Linh Nhi đang nằm ở trên giường lan lộn, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta trừ bỏ ăn cũng chỉ biết đánh người, làm sao nghiệm cái gì thì à, thừa hoan tỷ tỷ khi nào mới có thể lại đây? Linh Nhi quận chúa đừng có gấp, công chúa một hồi liền tới rồi. Trương Tam vừa dứt lời, Lý Tứ liền đi theo phụ họa, quận chúa ngài đừng nằm, mau nằm, ngài còn ở trang bệnh đâu? Một hồi kia phân đất viên tới liền không hảo. Mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân. Trương Tam sâu kín quét mắt cửa phòng, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Khấu khấu khấu. Nghe được mở cửa thanh, Linh Nhi cấp trương Tam sử cái ánh mắt, đi mở cửa. Cửa phòng mở ra khoảnh khắc, nàng xả quá chăn cái ở trên người, đầy mặt tiểu tụy. Thái Bình Hầu vào phòng, thô thanh hỏi, nghe nói công chúa sinh bệnh, vi thần đến xem, không biết hay không phương tiện đi vào. Vào đi Linh Nhi trong thanh âm mang theo ti hữu khí vô lực, phản phất bệnh nguy kịch giống nhau. chương 1.113, thừa Hoan đêm trưa thương 8 năm phiên ngoại thiên 249. Thái Bình hầu qua đi, thấy trên mặt nàng tái nhợt, trong lòng nở vực tiệm tiêu. Không phải hắn đang nghi, cố tình nghiệm thi cái này mấu chốt thượng, là lứa công chúa sinh bệnh, mặc cho ai đều sẽ nghi nhiều. Đi vào giường trước, hắn vai chào rốt cuộc, là lứa công chúa không có việc gì đi. Linh Nhi nửa hạp con mắt, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Mặc dù sắc mặt tái nhợt như tuyết. Kia sợi thanh lanh vẫn như cũ nghiêm nghị. Bất động thanh sắc quét mắt dường trước phân đất viên, đáy mắt xẹt qua một tia lơi lỏng. Xem ra, nàng hiện tại kỹ thuật diễn càng ngày càng tốt. Không chỉ có sắm vai thừa hoan tỷ tỷ như hỏa ngây thơ, ngay cả trang bệnh đều giống cái 10 phần 10. Hầu gia tự mình lại đây, là vì nghiệm thi một chuyện đi. Một bên chương tam hỏi. Vi thần nghe nói là lướt công chúa sinh bệnh, tiến đến Vân An. Thái Bình Hầu nói vẻ mặt chân thành. Linh Nhi nghe vậy, đáy lòng tức khắc nổi lên lạnh lẽo. Cái này phân đất viên cố ý tới một chuyến, là vì nhìn xem nàng có phải hay không ở trang bệnh đi. Hầu ra có tâm, bổn cung thân thể không có trở ngại, ngày mai liền có thể nghiệm thi, ngươi nếu là chờ không kịp, có thể trước hết mời cái ngỗ tắc lại đây xem, kỹ thi thể. Thái Bình Hầu gật đầu, nếu là lướt công chúa thân thể không tốt, kia vi thần liền không quấy dày, một hồi vi thần sẽ thỉnh đại phu lại đây vì công chúa xem bệnh. Đưa Hầu ra, Linh Nhi nhàn nhạt quét mắt bên người Lý Tứ. Tiến đi Thái Bình Hầu lúc sau. Linh Nhi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức phân phó Trương Tam Lý Tứ, "Các ngươi mau đi nam cương vương cùng một chuyến, làm thừa hoan tỷ tỷ tới cứu ta." Nàng nói xong, từ dưới giường nhảy ra An Vật Nhi, trực tiếp hướng trong miệng tắc, "Tế Nguyệt đi trở về lâu như vậy, như thế nào còn không có trở về?" "Khấu, khấu, khấu." Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng như chim sợ cành cong, lập tức đem An Vật giấu đi, "Đáng chết phân đất viên, còn chưa đủ, đi mở cửa." Trương Tam đem cửa phòng mở ra, tức khắc kinh hỉ ra tiếng, "Con chúa!" Tế Nguyệt đã trở lại. Nghe thế câu nói, Linh Nhi một chút từ trên giường nhảy dựng lên, trực tiếp nhào tới. Tế Nguyệt, người rốt cuộc tới, ta Thừa Hoan tỷ tỷ nói như thế nào? Linh Nhi, là ta. Ra vẻ Tế Nguyệt quân Thừa Hoan nhàn nhạt ra tiếng, Thừa Hoan tỷ tỷ, là ngươi. Linh Nhi kích động ra tiếng, trực tiếp đem người ôm lấy, một chút bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Quân Thừa Hoan nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, sờ sờ cái chán của nàng, trang. Linh Nhi gật đầu ta nếu là không trang bệnh không phải loài sao? ngươi nếu là lại không tới, ta chính là trang bệnh đều trang không nổi nữa. bên này tình huống như thế nào? thi thể ta còn không có xem, bất quá nghe nói người đã chết ba cái canh giờ, thừa hoan tỷ tỷ mau chân đến xem sao? linh nhi gấp không chờ nổi hỏi. ngày mai. nàng hiện tại còn bệnh đến hạ không tới giường, không có khả năng đi nghiệm thi. hảo. linh nhi kích động đem ăn vật đem ra, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi ăn. chính ngươi ăn đi. Quân thừa Hoan xua xua tay, nhìn về phía Trương Tam Lý Tứ, "Các ngươi hai người đi trước xem kỹ tình huống, trở về nói cho ta." Là, công chúa." Quân thừa Hoan tới sau. "Không ngừng Linh Nhi, ngay cả bọn họ đều như là ăn một viên thuốc can thần, yên tâm. Có công chúa ở, liền không có giải quyết không được vấn đề." Trương Tam Lý Tứ rời đi sau, Linh Nhi gấp không chờ nổi hỏi, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ta nghe nói chết người này là mật thám, hẳn là không phải đem chưa thương người đi, hắn không có như vậy xuẩn đi." Không phải. Quân thừa hoan nói liền bắt đầu kiểm tra Linh Nhi tông quấn. Nhìn mặt trên chỗ trống, nàng nhịn không được nhíu mày. ngươi ở chỗ này, chỉ ăn cơm ngủ sao. Linh Nhi trột dạ mở miệng, không phải ngươi nói sao, càng là vô vi, càng có thể mê hoặc phân đất viên tầm mắt. Quân thừa hoan bình tĩnh nhìn nàng, ngươi béo. chương 1114, thừa hoan đêm trưa thương tám sắp phiên ngoại thiên 250. Nghe thế câu nói, Linh Nhi lại nhìn về phía trong tay An Vật Nhi, tức khắc cảm thấy đần độn vô vị. Còn ăn sao? Quân Thừa Hoan khép lại tông cuốn đưa qua. Linh Nhi lắc đầu, không tình nguyện đem tông cuốn tiếp qua đi, Thừa Hoan tỉ tỉ, ta chán ghét ngươi. Hai ngày này ta lưu tại Thái Bình hầu phủ, ngươi muốn ở ta đi phía trước, đem mấy ngày nay tới giờ tin tức toàn bộ ký lục xuống dưới ta muốn kiểm tra. Cái gì tin tức? Linh Nhi nghe vậy tức khắc nhăn lại mày đẹp, vẻ mặt không tình nguyện. Quân Thừa Hoan trên mặt nhiều vài phần nghiêm túc, Thái Bình hầu yêu thích, thói quen, thường đi địa phương, cùng với hắn sở tiếp xúc người. Thừa Hoan tỷ tỷ, ta ở chỗ này sắm ba người, là là lứa công chúa, ta tổng không thể đi theo kia phân đất viên mặt sau điều tra hắn đi, không hợp quy củ. Cụ thể như thế nào được đến mấy tin tức này, chính mình nghĩ cách. Ba ngày sau, ta muốn gặp đến kết quả. Quân Thừa Hoan ngữ khí lãnh đạm, không có nửa phần thương lượng đường sống. Linh Nhi không cao hứng chu lên cái miệng nhỏ, vẫn là gật gật đầu. Thừa Hoan tỷ tỷ ta đã biết. Vừa dứt lời, Trương Tam liền vô cùng lo lắng chạy trở về. Công chúa, kia thi thể có vấn đề làm sao vậy? Quân Thừa Hoan ngước mắt. Công chúa, người nọ mới đã chết ba cái canh giờ, chính là nhìn thi thể, lại như là đã chết một ngày nhiều. Hiện tại thi thể đều đã bắt đầu có mùi thối. Ta đi xem. Quân Thừa Hoan nói phòng nghỉ môn đi đến. Linh Nhi tức khắc theo sau. Thừa Hoan tỷ tỷ, ta hiện tại còn ở trang bệnh. Ta đi xem tình huống. Ngươi nằm đó là? Linh Nhi gật gật đầu. Ngươi cẩn thận. Kia cổ thi thể lúc này liền đặt ở hạ nhân trong phòng, bởi vì thi thể có mùi thối. Không người tới gần. Ngay cả bên ngoài trông coi hạ nhân cũng đều bưng kín miệng mũi, một bộ buồn nôn bộ dáng. Quân thừa Hoan đi đến trước cửa phòng, thanh lãnh mở miệng, "Công chúa thân thể không khỏe, vô pháp nghiệm thi, làm ta lại đây nhìn xem, đi đem hầu gia mời đến." Không bao lâu, Thái Bình hầu liền đĩnh bụng vệ bụng tới hạ nhân phòng. Hắn thấy quân thừa Hoan bất động thanh sắc nhíu hạ mày, "Tế Nguyệt đại nhân, công chúa không ở, ngươi có thể sao? Ta sợ thi thể bị phá hư, cũng không có kêu ngộ tác nghiệm thi." chính là đang đợi công chúa. Mới vừa nói xong, Trương Tam liền giải thích nói, Tế Nguyệt đi theo chúng ta công chúa bên người thời gian dài nhất, ở chúng ta đại lý tự, trừ bỏ công chúa ở ngoài, liền số hắn nghiệm thi bản lĩnh tối cao. Này. Nhìn đến Thái Bình Hầu trần chờ, quân thừa Hoan đấy mắt xẹt qua lạnh lẽo, như thế nào, Thái Bình Hầu không tin ta. Không phải. Kia Hầu gia còn ở chần chờ cái gì? Thái Bình Hầu nheo nhíu mắt, suy tư một lát, đối quân thừa Hoan vươn tay, Tế Nguyệt đại nhân thỉnh Quân thừa hoan thoáng gật đầu, nhấc chân vào hạ nhân phòng. Người chết là Thái Bình hầu phủ hộ vệ, là Thái Bình hầu bình thường tín nhiệm nhất ám vệ trí nhất. Đương hắc ảnh điều tra ra người này là đêm trưa thương phái tới mật thám sau, không lưu tình chút nào giết. Lúc sau, thi thể liền vẫn luôn bị ném vào hạ nhân phòng. Cửa phòng mở ra khoảnh khắc, một cổ thi xú xông vào mũi. Quân thừa hoan cùng trương tam lý tứ toàn sắc mặt như thường, chỉ có Thái Bình hầu nhíu mày, mấy dục buồn nôn. Thái Bình hầu nếu là không khỏe. Có thể đi ra ngoài chờ. Trương Tâm nhàn nhạt mở miệng. Không sao. Thái Bình hầu xua xua tay, trực tiếp đi theo quân Thừa hoan phía sau. Đi vào xác chết trước, quân Thừa hoan mang lên vải bố trắng bao tay, kiểm tra rồi một phen, thuận miệng hỏi, người chết khi nào tử vong. Tế Nguyệt Đại Nhân tới nghiệm thi, chẳng lẽ nghiệm không ra hắn tử vong thời gian sau. Thái Bình hầu hầu nghi ra tiếng. Ta muốn biết ngươi đáp án. Quân thử hoan ngước mắt. chương 1115, Thừa hoan đêm trưa thương 8 bảy phiên ngoại thiên 251. Này, Thái Bình Hầu do dự một cái trước mắt, ba cái canh giờ. Quân thừa hoan ngước mắt, Trương tam lập tức hiểu ý ra tiếng, hiện giờ thi đốm đã xuất hiện, thả chỉ áp cũng không sẽ phai màu. Còn có, thi thể hiện tại đã thi cương sau mềm hóa, này thuyết minh người chết ít nhất đã tử vong một ngày trở lên, hầu ra xác định là ba cái canh giờ. Này Thái Bình Hầu như mày, người này thật là tử vong ba cái canh giờ, có lẽ là mùa hè nguyên nhân, mới có thể nhanh hơn thi thể. Người này là hắn tự mình hạ lệnh giết. Hắn đã chết bao lâu? Hắn lại rõ ràng bất quá. Giọng nói lạc, quân thừa hoan lại thanh lánh ra tiếng. Người chết tử vong lúc sau có từng gì động quá? Bị nàng đánh giá, Thái Bình hầu liễm mắt nghĩ nghĩ nói, hẳn là chưa từng gì động quá. Hạ nhân phát hiện hắn chết ở nơi này, liền lập tức tới thông chi. Trương Tam lại chỉ vào thi thể thượng thi đốm mở miệng, hầu ra thỉnh xem. Người chết trên người thi đốm sâu cạn không đồng nhất, thuyết minh người chết tử vong lúc sau bị người di động quá, mới có thể dẫn tới tân thi đốm xuất hiện. Này. Bản hầu cũng không biết. Thái Bình hầu thật sâu nhìn mắt thi đốn. Kỳ thật, ở thỉnh bọn họ nghiệm thi phía trước, hắn đã tìm ngỗ tác xem qua, kết quả kia ngỗ tác cái gì đều không có nhìn ra tới. Không nghĩ tới cái này là lước công chúa bên người mấy cái cấp dưới liền có như vậy cao siêu nghiệm thi bản lĩnh. Đối này kế tiếp phát sinh sự tình, hắn ẩn ẩn có chút không yên tâm. Đúng lúc này, quân thừa hoan đã nhìn về phía lý tư phân phó, tuy rằng thi đốn thi cương chờ hết thể tử vong bệnh trạng dị thường. Nhưng người chết đích xác chỉ là tử vong ba cái canh giờ. Chuẩn bị một chút, ta muốn mổ thi, xem xét nguyên nhân chết. Là, tễ nguyệt đại nhân. Lý Tứ lập tức mang tới hiểu biết mổ công cụ. Quân thừa hoan một lần nữa đeo một bức vải bố trắng bao tay, đối thái bình hầu nói, thi thể đã, một hồi mổ ra lúc sau, chỉ sợ thi sú sẽ càng thêm nghiêm trọng, hứa sẽ khiến cho không khỏe. Vì hầu ra thân thể suy nghĩ, còn thỉnh hầu ra đi ra ngoài chờ đợi. Không sao, bản hầu chịu nổi. Quân thừa hoan gật đầu cầm lấy mổ thi đao nhàn nhạt mở miệng kia liền bắt đầu rồi tuy rằng thái bình hầu có chuẩn bị tâm lý nhưng là quân thừa hoan mổ ra thi thể khoảnh khắc thi sú phát mũi hắn giả dày vẫn là kịch liệt cuồn cuộn lên thiếu chút nữa không nhịn xuống nổ ra bất qua nháy mắt công phu người chết đã bị mổ đến hoàn toàn thay đổi thái bình hầu không chớp mắt nhìn chằm chằm quân thừa hoan mang theo vải bố trắng bao tay tay dần dần khẩn trương lên đại khí cũng không dám suyễn chỉ cần nàng xuống chút nữa tìm kiếm tất sẽ kéo kẹt Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, vẻ mặt tái nhật Linh Nhi đi đến, như thế nào? Thái Bình Hầu tiếng lòng run lên, lập tức xoay người hành lễ, vi thần gặp qua là lướt công chúa. Không cần đa lễ. Linh Nhi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lập tức đi đến quân thừa hoan bên người. Mắt sắc nàng thấy quân thừa hoan nhận lấy màu đỏ sầm huyết trùng, tức khắc kinh hô ra tiếng, cẩn thận. Nay một tiếng, thành công làm phòng nội người đều đem tâm nhắc lên. Nhưng mà, chờ đến Thái Bình Hầu chuyển qua tâm mắt khi, Quân thừa hoan đã chuẩn xác dùng cái nhíp đem kia chỉ huyết trùng gấp lên. Tại sao lại như vậy? Thứ này giấu ở mạch máu, rất khó bị phát hiện. Một khi ngửi được người sống hơi thở, liền sẽ lập tức lặng yên không một tiếng động chui vào làn ra đi. Sao có thể sẽ bị hắn bắt lấy? Từ từ. Linh Nhi thấy vậy, vội vàng ra tiếng. Này chỉ vật nhỏ đáng yêu để lại cho ta, không cần thương tổn nó. Đáng yêu? Này đáng sợ đổ vật đáng yêu sao? Thái Bình hầu còn không có tới kịp kinh ngạc. Linh Nhi đã kích động đem huyết trùng bắt lên, thật xinh đẹp vượt nhỏ. Linh Nhi không rảnh lo trên tay hủ huyết, vui mừng đánh giá trong tay huyết trùng. Bởi vì hưng phấn, nàng trên mặt hiện lên một mạt hồng nhuận, tái nhợt phai nhạt vài phần. Xinh đẹp. Thái Bình Hầu nhìn Linh Nhi đáy mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, trong lòng kinh ngạc đã biến thành khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện chính mình này một kế sai đến có bao nhiêu thái quá. Nguyên bản, hắn tưởng thừa dịp là lúc công chúa nghiệm thi thời điểm, lợi dụng này chỉ thi trùng khiến nàng thi độc. Đây là bọn họ vừa mới bồi dưỡng ra tới cổ trùng, một khi rơi xuống cổ, tất sống không quá 10 ngày, mặc dù nàng trúng độc sau hồi kinh, cũng đuổi không đến đế đô. Nếu là là lước công chúa chết ở Nam Cương, đêm chưa thương thân là Nam Cương vương tất nhiên không thể thoái thác tội của mình. Cứ như vậy, đã có thể gián đoạn linh lung ngọc một án, cũng có thể mượn dùng chiều đỉnh tay trừ bỏ đêm chưa thương, một công đôi việc. Không thành tưởng, sự tình phát triển lại hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Lúc ban đầu, là lước công chúa cũng không có tới nghiệm thi tới người là bên người nàng ám vệ. Nay ám vệ không chỉ có nghiệm thi bản lĩnh cao, hơn nữa tâm tế như trần, liếc mắt một cái liền phát hiện thi trùng tồn tại. Không chỉ có như thế, vị này là lước công chúa vội vàng tới rồi, thế nhưng vui mừng đem thi trùng nhất ở lòng bàn tay, mà này thi trùng lăng là không có cán nàng. Nay hết thảy đều quá không thể tưởng tượng. Thái Bình hầu hoan đáy lòng kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ. Đúng rồi, là lớp công chúa nhất am hiểu nghiệm thi, nghe nói còn từng đi theo vị kia nam cương thím học tập cổ thuật. Cho nên, này đó nho nhỏ thi trùng căn bản dọa không đến nàng. Ở nàng trong mắt, này mấp máy sâu bất quá là giống nhau tiểu ngoạn ý như thôi. Khu khu. Linh Nhi trừ bỏ nhìn thấy ăn sẽ bại lộ bản tính ở ngoài, nhìn thấy cổ trùng cũng sẽ như thế, đặc biệt là mới lạ cổ trùng. Thấy nàng quên mất chính mình thân phận, quân thừa hoan bất động thanh sắc ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nàng. Linh Nhi nghe vậy lập tức đem thi trùng thu lên, đáy mắt ngẩm ra thanh lánh, nghiệm thi nghiệm đến như thế nào. Hồi công chúa. Đã có kết quả." Quân thừa Hoan gật đầu. Linh Nhi bưng bộ dáng, thoáng nâng nâng đôi mắt, nói: "Người chết đích xác tử vong ba cái canh giờ, bởi vì trong thân thể hắn có thi trùng, cho nên mới sẽ nhanh hơn." Nguyên nhân chết đầu. Quân thừa Hoan sâu kín quét mắt thái bình hầu, quặng cué e ra tiếng, "Trúng độc mà chết." "Trúng độc." Vi thần tuy rằng đối phương diện này biết chi rất ít, nhưng là cũng biết, trúng độc người, tử vong lúc sau, hoặc là môi biến thành màu đen, hoặc là thất khiếu đổ máu, sẽ có thực rõ ràng bệnh trạng vừa thấy là có thể nhìn ra tới, vì sao hắn xác chết nhìn qua cũng không dị thường, đều không phải là sở hữu chúng độc bệnh trạng đều là thất khiếu đổ máu, nghe nói có một loại cổ trùng phơi khô lúc sau ma thành một phấn vô sắc vô vị lại kịch độc vô cùng, quan trọng nhất chính là căn bản cha không ra chúng độc bệnh trạng, linh nhi lãnh đạm ra tiếng, tuy rằng nàng đối nghiệm thi không hiểu biết, nhưng là nàng đối cổ trùng chính là rõ ràng ràng, nếu là người trung này độc, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì dị thường nhưng là hắn gan lại là đen nhánh đen nhánh. Quân Thừa Hoan nói xong dư lại nói, hơn nữa đem người chết gan lấy ra, đưa tới Thái Bình Hầu trước mặt. Nôn, Hủ huyết phát mũi, Thái Bình Hầu rốt cuộc nhịn không được, đĩnh tròn vo bụng vội vàng chạy ra đi, ói mửa không ngừng. Nhìn nam nhân cổng kinh bóng dáng, Linh Nhi nhìn một cái hướng Quân Thừa Hoan làm quỷ mặt, ghê tởm chết hắn. Dư lại giao cho ngươi, biết nên làm như thế nào sao? Quân Thừa Hoan chậm rãi gỡ xuống vải bố trắng bao tay. Linh Nhi gật gật đầu. Thừa Hoan tỉ tỉ yên tâm, bảo đảm không thành vấn đề. chương 1116, Thừa Hoan đêm trưa thương 88 phiên ngoại thiên 252. Quân Thừa Hoan ở Thái Bình Hầu phủ ở xuống dưới, hơn nữa một trụ chính là 3 ngày. Thông qua nghiệp thi, ám vệ nguyên nhân chết đã thập phần rõ ràng, là chúng độc mà chết. Kế tiếp, Linh Nhi liền đem chuyện này giao cho Thái Bình Hầu đi xử lý. Kỳ thật, ai đều trong lòng biết rõ ràng, ám vệ vì sao mà chết. Làm Thái Bình Hầu đi điều tra hung thủ kết quả đó là không giải quyết được gì. Ám vệ chi tử cũng không quan trọng, quan trọng là Thái Bình Hầu không chỉ có tưởng trừ bỏ đêm trưa thương phái người mật ám, hơn nữa muốn lợi dụng người này ở là lước công chúa cùng Nam Cương Vương trên người viết văn chương. Nhưng mà, người này cũng không phải đêm trưa thương ở Thái Bình Hầu phủ ám vệ. Từ ai trả bà bà mang theo tôn tử rời đi, đến Thái Bình Hầu lần này bị ám sát, sở hữu hết thể bất quá là đêm trưa thương cô ý bố trí sương ngủ, vì chính là lẫn lộn hắn tầm mắt. Trải qua này hai việc. Hắn càng thêm sốt ruột tìm ra sau lưng người, nhưng mà, càng nhanh càng loạn. Hắn quả thực không có phát hiện chân chính mà thám. Bị xử trí người này, không phải đêm chưa thương người, mà là phía sau màn người xếp vào ở Thái Bình Hầu phủ nhã tuyến. Hiện giờ, Thái Bình Hầu đem người giết, người nọ định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Ly gián hai người, đêm chưa thương mục đích cũng liền đạt tới. Thái Bình Hầu võ đoán đem người giết, không chỉ có không có trừ bỏ đêm chưa thương ám vệ, cũng không có làm linh nhi chúng độc, còn chọc giận phía sau màn người. Hắn cho rằng đây là nhất tiễn song điêu hảo mưu kế, thật sự là giỏ che múc nước công dã tràng. Ha ha ha ha, cái này phân đất viên cũng thật buồn. Vừa nhớ tới, Linh Nhi liền nhịn không được vô tình cười nhạo. Trương Tam gật đầu phụ họa, cũng không phải là, bị Nam Cương Vương chơi xoay quanh còn không tự biết. Lý Tứ nghe vậy, nhịn không được cười nói, Linh Nhi còn chúa, Trương Tam, các người hai người không phải luôn luôn coi thường Nam Cương Vương sao, như thế nào hiện tại đột nhiên thay đổi cái nhìn. Người còn không phải giống nhau. Trương Tam chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo, các ngươi hai cái đừng tranh chấp. Chúng ta trước kia cho rằng hắn là cái vô lại, cho nên chán ghét hắn, không nghĩ tới hắn mới là tảng sâu nhất. Chỉ bằng hắn tính kế phân đất viên điểm này, ta liền quyết định không chán ghét hắn. Linh Nhi vung tay lên, Hảo khí mở miệng. Nàng nói nhìn về phía Quân Thừa Hoan, Thừa Hoan tỷ tỷ, tuy rằng đêm chưa thương không phải vô lại bao cỏ, lòng có lòng dạ, có đại trí tuệ, lớn lên còn xinh đẹp, nhưng là ngươi vẫn là phải cầm giữ trụ. Thế gian so với hắn ưu Tú Nam nhân nhiều đến là ngươi nói đúng không Linh Nhi con chúa ngươi đem có thể khen đều khen ta xem trên đời này so với hắn ưu Tú người không nhiều lắm Trương Tam cẩn thận nghĩ nghĩ nếu là Nam Cương vương cho ngươi làm tỷ phu cấp chúng ta công chúa làm phò mã tựa hồ Lý Tứ nói trộm đánh giá quân thừa hoan liếc mắt một cái ti chưa nhìn bọn họ hai người còn rất xứng đôi nghe đến đó quân thừa hoan sâu kín nước mắt ta làm ngươi ký lục tin tức đều sửa sang lại hảo sao đã sớm chuẩn bị tốt Linh Nhi lấy tông quấn đưa qua. Sau đó liền thật cẩn thận nhìn quân thừa hoan, sợ nàng không hài lòng. Cũng không tệ lắm. Quân thừa hoan nhàn nhạt mở miệng, sau đó khép lại tông quấn. Linh Nhi tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thừa hoan tỷ tỷ, ngươi làm ta làm sự tỉnh ta đều đã làm xong, ta có thể hay không? Đi ra ngoài đi một chút, mỗi ngày đãi ở Thái Bình hầu phủ ta đều mau buồn đã chết. Đi ra ngoài nhưng thật ra có thể, nhưng ngươi cần phải hành sự cẩn thận. Nàng lời nói còn không có nói xong. Quân thừa hoan liền gật đầu Linh Nhi cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ thai Lập tức hưng phấn ra tiếng Thừa hoan tỷ tỷ, đây là thật sao Đi ra ngoài đi một chút cũng hảo Ngươi nếu vẫn luôn đại ở trong phủ Thái Bình hầu mặc dù lại trì độn cũng sẽ hoài nghi Linh Nhi kích động xoa xoa tay nhỏ Thừa hoan tỷ tỷ, ta đây có thể đi trích tinh lâu sao Quân thừa hoan gật đầu, không thể chưng dương Linh Nhi một tay đem nàng ôm lấy Ngươi yên tâm đi, ta không chưng dương Một chút đều sẽ không chưng dương Như thế nào điệu thấp ta liền như thế nào tới. Quân thừa hoan đem tông cuốn để vào trong tay háo. Hảo, ngươi có thể đi ra ngoài đi một chút, ta cũng nên đi trở về. Thừa hoan tỉ tỉ trên đường cẩn thận. Nhìn Linh Nhi hương phấn cơ chân múa tay bộ dáng quân thừa hoan cười lắc đầu. Nha đầu này từ nhỏ liền tính tình hoa bác, hiện giờ làm nàng canh giữ ở Thái Bình hầu phủ lâu như vậy, thật là hủy khuất nàng. Trở lại Nam Cương vương cung, một mặt quặn cu nên diện mà đến. Mới vừa bước vào tầm cung. Dị thương ăn tĩnh lệnh nàng tâm sinh bất an. Một đường đi vào đi, không thấy bất luận cái gì cung nữ, chỉ có đèn cung đình ngảy lên. Nàng tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Đi vào tầm cung trước cửa phòng, quân thừa hoan bỗng dưng ngừng lại. Còn chưa đi vào, nàng liền biết hắn không ở. Phảng phất là sợ hãi đẩy ra cửa phòng sau, thấy trống rông phòng ngủ, cho nên nàng không có động. Không biết đứng bao lâu, một tiếng thanh thúy thanh em đột nhiên ở sau người vang lên, gặp qua vương thượng, đây là ngài mặt nạ. Nghe thế câu nói. Quân Thừa Hoan tâm thần nhảy dựng, Đông Dương xoay người liền thấy một vị xinh xắn tiểu cung nữ đứng ở phía sau. Nàng đánh giá người tới, nháy mắt meo lại đôi mắt, ngươi biết võ công. Mặc dù nàng vừa mới thất thần, nếu không có võ công cao cường, vị tiểu cô nương này không có khả năng ở nàng không hề phát hiện dưới tình huống đi vào bên người nàng. Sẽ một ít. Quân Thừa Hoan nghe vậy, trầm rãi du mắt, đem tầm mắt dừng ở nàng cung kính phủng ra người mặt nạ thượng. Đây là đêm chưa thường gương mặt giả. Quân Thừa Hoan cũng không có tiếp chỉ là cảnh giác nhìn nàng. Đúng lúc này, Cờ minh từ tẩm cung ngoại đi tới, gặp qua công chúa. Đây là có chuyện gì? Quân thừa hoan trước sau như một, thanh âm thanh lãnh. Hồi công chúa, vương thượng đã đi dưỡng cổ doanh. Cái này tiểu nha đầu, danh gọi thanh thiện, không chỉ có võ công cao cường, thả làm người cơ linh, là vương thượng lưu lại chiếu cấu ngài. Là lướt công chúa, vương thượng nói từ hôm nay trở đi ngài chính là hắn, cũng chính là nam cương vương, thỉnh ngài nhận lấy này trương ra người mặt nạ. Hắn không tuân thủ tín dụng. Không biết vì sao, Quân Thừa Hoan đột nhiên trở nên tâm tình hạ xuống, nàng xem cũng chưa thấy rõ Thiển trong tay ra người mặt nạ, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nói tốt chờ nàng trở lại. Nhìn nàng thanh thanh lánh lánh bóng dáng, Cờ Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng chơ mắt nhìn nàng đóng lại cửa phòng. Thanh Thiển thấy như vậy một màn, ánh mắt dừng ở ra người mặt nạ thượng hơi hơi nhíu mày, Cờ Minh đại nhân, nô tỳ nhìn là lức công chúa giống như sinh khí, này nên làm cái gì bây giờ? Công chúa là thức đại thể người. Nàng sẽ minh bạch vương thượng. Ngày mai liền sẽ tốt, ngươi đem cái này cho ta đi. Đúng vậy thanh thiển hành lễ, đem trong tay ra người mặt nạ đưa qua. Quân thừa hoan vào tẩm cung phòng ngủ sau, trực tiếp đi vào giường trước ngồi xuống. Nhưng mà, mới vừa ngồi xuống, độc thuộc về nam nhân hơi thở liền đôi đầy cánh mũi Quân thừa hoan theo bản năng như mày, vừa muốn đứng dậy, để ở bên gối thư tử liền xâm nhập nàng đáy mắt. Dơ tay cầm qua đây, là nàng quen thuộc chữ viết. Hoan hoan, ta biết không có giáp mặt cùng ngươi cá Ngươi nhất định sẽ sinh khí, nhưng là nếu là ngươi ở nói, ta định sẽ không bỏ được rời đi. Tin tưởng ta, ngắn ngủi phân biệt là vì về sau lâu dài bên nhau. Chờ chúng ta giải quyết độc của một án liền thành thân, được chứ? Mặt sau lại viết rất nhiều cái rất nhớ ngươi, ngôn ngữ gian toàn là nồng đậm không tha. chương 1117, thừa Hoan đêm chưa thương 89 phiên ngoại thiên 253. Nhìn lá thư trong tay, quân Thứa Hoan trước mắt đống dưng hiện lên đêm chưa thương kia trường yêu nghiệt gương mặt. Như vậy thích dính nàng. Nàng luôn cho rằng hắn sẽ chờ nàng trở lại, sau đó mặt dày mày dạn chiếm nàng tiện nghi, lại là lướt phân biệt. Không nghĩ tới hắn cũng có thể đi như vậy lặng yên không một tiếng động. Đối với cái này vô lại nam nhân, nàng từ lúc bắt đầu liền đối hắn là mâu thuẫn thái độ, cho nên luôn là bị động đi tìm hiểu hắn. Hiện tại xem ra, hắn một người ngàn mặt, nàng thật sự biết chi rất ít. Quân thừa hoan đem thư từ phiên đến cuối cùng một tờ, thấy được một đầu toàn thơ. Lại lúc sau, là rất nhiều cái rất nhớ người, ngôn ngữ gian toàn là nồng đậm không tha. Vừa mới rời đi, hắn liền hận không thể đem sở hữu tưởng niệm toàn bộ viết xuống tới. Quân thừa hoan nhìn, nhìn không được cười lắc đầu. Người nam nhân này thật sẽ không lừa tình. Tổng có thể ở cuối cùng thời điểm, nói chút miệng lươi chân chú nói, phá hư này phân tốt đẹp. Hắn như vậy viết, là cố ý làm nàng chán ghét hắn, do đó không thèm nghĩ hắn đi. Ý thức được điểm này, quân thừa hoan trái tim run rẩy. Không, nàng sao có thể sẽ tưởng hắn. Bùng lá thư trong tay, nàng ngước mắt quét mắt cửa phòng, cờ minh. Canh giữ ở bên ngoài người nghe vậy, lập tức thấu đi lên, công chúa, ngài có gì phân phó? Giọng nói lạc, quân thừa hoan liền mở ra cửa phòng, đem ra người mặt nạ cho ta đi. Đúng vậy cờ minh lập tức đệ đi lên. Hắn liền biết vị này là lướt công chúa sẽ không làm người thất vọng. Quân thừa hoan tiếp nhận tới đánh giá liếc mắt một cái, nhàn nhạt phân phó, ngày mai giờ thìn lại đây hầu hạ ta rửa mặt. Giờ thìn, là đêm chưa thương ngày thường rời giường canh giờ. Ở Nam Cương Vương Cung trong khoảng thời gian này, nàng đã ở bất chi bất chi chung nắm giữ hắn làm việc và nghỉ ngơi. Nàng nói xong, thanh thiển lập tức tiến lên. Công chúa yên tâm, nô tỳ nhớ kỹ. Quân thừa hoan lược một gật đầu, quét mắt chống rông tẩm cung. Nguyên lai ở chỗ này hầu hạ hạ nhân đâu? Vương thượng vì ngại ở chỗ này hành động phương tiện, đã âm thầm đem tẩm cung mật thám xử trí. Cờ Minh trả lời. Quân thừa hoan gật gật đầu, xoay người trở về phòng. Ngồi ở gương đồng trước, nàng ngơ ngẩn nhìn trong tay ra người mặt nạ. Kia quen thuộc mặt mày, thật lâu thất thần. Sau một lúc lâu cũng không có mang lên đi. Trích tinh lâu. Linh Nhi thân xuyên một bộ thanh y rỉ, nhìn tiểu lâu nào náo động khoanh tay mà đứng. Rốt cuộc lại tới nữa trích tinh lâu. Nàng mấy ngày nay quá đến quá không dễ dàng, hôm nay cần thiết phải hảo hảo khao chính mình. nhấc chân đi vào đi, điếm tiểu nhị lập tức chào đón chiêu đãi, khách quan bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, vài vị nhưng có dự định. Linh Nhi ngước mắt, Trương Sơn lập tức tiến lên, để đi một thỏi bạc, chưa từng dự định, bất quá chúng ta công tử hỉ tĩnh. Làm phiền tiểu ca chuẩn bị một gian an tĩnh nhà gian. Điếm tiểu nhị thấy nén bạc tức khắc cười đến nha không thấy mắt, dơ tay tiếp đón bọn họ, ba vị khách quan trên lầu thỉnh. Một đường đi đến lầu hai tận cùng bên trong phòng, điếm tiểu nhị mới dừng lại bước chân, khách quan, nơi này là chúng ta trích tinh lâu tốt nhất nhà gian, mau mời. Linh Nhi nghe vậy không cấm miệng môi. Đêm chưa thương dậy giấu người một chút đều không thành thật. Trích tinh lâu phòng tốt nhất rõ ràng ở lầu ba, Kim Bích Huy Hoàng. Chẳng qua nơi đó là độc thuộc về đêm trưa thương tư nhân địa bàn người ngoài không có tư cách vào đi bọn họ tiến vào sau Diễm Tiểu Nhị lập tức đem thực đơn đưa qua vài vị khách quan chậm rãi xem xem trọng nói cho tiểu nhân liền hảo Linh Nhi thập phần hào khí trực tiếp bàn tay vung lên không cần nhìn các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều tới giống nhau Trương Tam nghe vậy tức khắc chịu hạ khỏe miệng công tử điểm nhiều như vậy có thể ăn được sao ta ăn không hết không phải còn có các ngươi sao Linh Nhi nói đem thực đơn còn qua đi. Mau đi chuẩn bị đi. Đúng vậy, điếm Tiểu Nhị lập tức phủng thực đơn tung ta tung tăng chạy ra. Chờ đến thức ăn bưng lên khi, Linh Nhi đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nhìn thơm ngào ngạt gà vị thịt cá, nàng Hương phấn trả sát tay nhỏ, liền cầm lấy chiếc đũa ăn uống thỏa thích. Đừng nhìn nàng ăn hung mãnh, nhưng nàng ăn tương cũng không thô lỗ, nơi trốn còn mang theo ưu nhã. Điểm này ít nhiều quân nhẹ trần từ nhỏ dạy dỗ. Nhìn nàng này phúc đói bụng 10 ngày nửa tháng bộ dáng, Tam Lý tứ cũng không được đỡ chán, quân chúa. Ngươi ăn từ từ, đều là của ngươi, không ai cùng ngươi đoạn. Các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì, mau ngồi xuống dùng bữa. Cùng cái cột đá tử dường như sợ ở nơi đó, thật sự ảnh hưởng buồn quận chúa muốn ăn. Linh Nhi bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Trương Tam Lý Tứ. Ăn đến một nửa, Linh Nhi đánh cái no cách nói, chỉ dùng bữa, không uống rượu sao được. Các ngươi hai cái, đi cho ta kêu rượu tới. Quận chúa, ngài tuổi con nhỏ, công chúa không cho ngài uống rượu. Sợ cái gì, thừa hoan tỷ tỷ lại không ở. Ngươi không nói ta không nói, nàng như thế nào sẽ biết. Linh Nhi một bên gặm đùi gà một bên thúc dục mau đi mau đi. Trương Tam Lý Tứ bất đắc dĩ, chỉ phải đi phía dưới muốn rượu. Sau nửa canh giờ, Linh Nhi rượu đủ cơm no, thỏa mãn cực kỳ. Lấy ra khăn xoa xoa khỏe miệng, nàng ngước mắt phân phó, đi kêu điếm tiểu nhị, tính tiền. Không bao lâu, điếm tiểu nhị liền liêu bước mà đến, vị công tử này, vừa mới có người thế ngài tính tiền, hiện tại ngài có thể rời đi. Thầy ta tính tiền. Ai Linh Nhi Hồng Y, chẳng lẽ là Thừa Hoan Tỷ Tỷ? Không đúng, trộm thế nàng tính tiền chuyện như vậy, không giống nàng phong cách. Đó là đêm chưa thương. Cũng không đúng, hắn hiện tại hẳn là đã đi dưỡng cổ doanh, không có khả năng sẽ xuất hiện ở Trích Tinh lâu. Đó là ai? Không phải là Phân Đất Viên đi. Nghĩ đến đây, Linh Nhi trong lòng tức khắc lộn bột một chút, liền ở nàng lo lắng khi một bôi đen sắc thân ảnh chậm rãi đi tới. Điếm Tiểu Nhị thấy người tới, lập tức kích động ra tiếng, công tử. Vừa mới chính là vị công tử này vì ngài cách chướng. Linh Nhi ngước mắt quét mắt, lập tức liễm mắt ra tiếng, "Là ngươi?" Nguyên Lai like nhị vị nhận thức, khó trách vị công tử này ra tay như thế rộng rãi, nếu như thế, tiểu nhân liền không quấy rầy nhị vị ôn chuyện. Cửa phòng đóng lại sau, Linh Nhi đột nhiên nheo lại đôi mắt, "Hắc Ảnh, ngươi thật to gan, dám theo dõi bổn cung." Nhìn nàng đấy mắt sắc ý, Hắc Ảnh lại ở khỏe miệng tích cóp ra ý cười, "Linh Nhi quận chúa, biệt lai vô dạng." Nghe thấy những lời này, Linh Nhi đáy mắt tức khắc sẹt qua khiếp sợ, ngươi, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Ha ha, Hắc ảnh nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp đem trên mặt ra người mặt nạ sẽ mở. Linh Nhi quận chúa chẳng lẽ không quen biết ta sao? Ngươi là? Nhìn mặt nạ hạ trắng non gương mặt, Linh Nhi mặc danh cảm thấy quen mắt, lại như thế nào đều nhớ không nổi. Xem ra Linh Nhi quận chúa đích xác đem ta quên mất. Hắc ảnh bất đắc dĩ mở miệng, ta luôn luôn bệnh hay quên đại, chẳng biết có được không nhắc nhở một vài. Linh Nhi ngượng ngùng mở miệng. Tuy rằng nàng còn không có nhận ra người này là ai, nhưng là nàng có trực giác, hắn không phải người xấu. Mười năm trước, hoa cẩm trên cầu, ta đã từng đưa ngươi một chuối đường hồ lô. Hắc ảnh ý cười điểm điểm. Linh Nhi nghe vậy tức khắc nghĩ tới, một trận kích động, ngươi là thượng quan sá. Sai rồi, tại hạ chính là thượng quan dư. Hắc ảnh chắp tay. chương 1118, thừa hoan đêm trưa thương chín không phiên ngoại thiên 254. Linh Nhi tức khắc gào náo lên. Nguyên lai năm đó cho ta đường hồ lâu người là thượng quan dư, không phải thượng quan xá. Ta mấy năm nay đều nhớ lầm. Không trách ngươi, người khác rất khó nhận được chúng ta huynh đệ. Thượng quan xá, thượng quan dư là thượng quan hách cùng thư thái song sinh tử, cùng quân thừa hoan cùng năm. So linh nhi muốn lớn hơn một tuổi. Linh nhi một bộ nam nhi trang điểm, lúc này cũng đối hắn chắp tay. Chúng ta thật đúng là đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Nhón lên, mười năm đi qua, chúng ta cũng đều trưởng thành. Thượng Quan Dư nói thập phần cảm khái. Linh Nhi tức khắc cười rộ lên, ta nhớ rõ lúc ấy, ngươi cùng ca ca ngươi vóc dáng lùn, còn chưa kịp ta cao, không nghĩ tới hiện tại so với ta cao nhiều như vậy. Nữ Nhi ra liền phải tinh tế nhỏ sinh mới hảo. Thượng Quan Dư cười đến thực ôn nhuận, cực kỳ giống năm đó năm đó Thượng Quan Hách. Dư ca ca, ngươi mau ngồi, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay nhất định phải uống cái thông khoái. Linh Nhi bàn tay vung lên, phân phó trương tam lý tứ đi lấy rượu. Quân chúa! Ngài không đều đã rượu đủ cơm no rồi sao? Lý Tứ chịu chịu khoe miệng. Trước khác nay khác, cố nhân gặp nhau, liền phải thoải mái chè chén, các người mau đi lấy rượu, đừng hỏng rồi buồn quần chúa hứng thú. Trương tâm nhịn không được méo méo giữa mày, quần chúa, ngài không thể uống nữa, bằng không một hồi say rượu, không có biện pháp hồi Thái Bình hồi phủ. Thượng quan dư nghe vậy nhàn nhạt phân phó, các người đi xuống pha hồ trà tới, lấy trà thay rượu, cũng hảo. Liền nghe dư ca ca, các người mau đi. Chờ trương tam ly tứ rời đi sau, linh nhi liền gấp không chờ nổi hỏi, dư ca ca, ngươi như thế nào sẽ ở Nam Cương, hơn nữa vẫn là phân đất viên bên người hộ vệ. Phân đất viên, chính là Thái Bình Hầu, ngươi xem hắn lùn lùn vóc dáng, đại đại bụng, còn không phải là lại phì lại viên sao. Thượng quan dư nghe vậy tức khắc cười ha hả, tên này, vừa nghe chính là ngươi cấp lấy, cổ linh tinh quái. Dư ca ca, chúng ta không nói cái này phân đất viên, nói chuyện của ngươi. Linh Nhi đấy mắt lập loè bắt quái quan mang. Thượng Quan Dư nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng, ngươi nhưng quen thuộc hắc ảnh tên này. Linh Nhi nghĩ nghĩ, lập tức kinh ngạc ra tiếng, ta nhớ ra rồi, là hắc ảnh thúc thúc. Thượng Quan Dư gật gật đầu, thái bình hầu tay quá dài, thế nhưng trộm rỗi tới rồi tây lăng, tưởng thông qua cổ thuật thao tác đông Lâm, sau đó khống chế tây lăng, ta liền rời đi thượng kinh, âm thầm đi vào nam cương, thiết kế cứu thái bình hầu một mạng, sau đó thuận lý thành trương lưu tại hắn bên người, thành hắn tâm phúc. Vì nhắc nhở chính mình, ta liền dùng hắc ảnh thúc thúc tên. Linh Nhi nghe xong, đầy mặt khâm phục, dư ca ca, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ liền có như vậy làm, ta bội phục ngươi. Thượng quan dư khiêm tốn lắc đầu, so với Nam Cương Vương, ta còn kém xa lắm. Không không không, ngươi ngủ đông ở Thái Bình hầu bên người thời gian dài như vậy, không chỉ có không có bị hắn xuyên qua, còn thành hắn tâm phúc, này liền thuyết minh, ngươi tâm tư kín đáo, thủ đoạn cao minh. Đêm trưa thương tuy rằng rất lợi hại, nhưng là ngươi cũng không kém Không cần tự coi nhẹ mình, còn có ta thừa Hoan Tỷ Tỷ, nàng cũng rất lợi hại. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ta tấm gương. Thượng Quan Dương nghe vậy, khoe miệng ngầm ra ý cười, ngươi cũng thực ưu tú, bằng không có thể nào ở Thái Bình hầu mí mắt phía dưới sắm vai là nước công chúa mà không bị hắn phát hiện. Nhắc tới điểm này, Linh Nhi tức khắc ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi không biết, ta mỗi ngày toàn bộ dáng học thừa Hoan Tỷ Tỷ, đặc biệt mệt Đang nói, Trương Tam Lý tứ liền bưng tới ấm trà, Thượng Quan Dư tiếp nhận đi. Trước cấp Linh Nhi đổ một ly, hôm nay khó được có cơ hội ra tới, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Linh Nhi gật gật đầu, nhẹ nhàng xuýt trà, nguyên lai like Hắc Ảnh chính là Dư Ca Ca, nói như vậy, Thái Bình Hầu trong phủ, ta lại nhiều đồng bạn, về sau ta ngày nào đó vạn nhất đoan không được, Dư Ca Ca nhất định phải giúp ta đánh hiểm trợ. Đây là tự nhiên. Nhìn nữ Hải đáy mắt linh động, hắn mặt mày nhịn không được ôn như vài phần. Ước trừng uống lên hai hồ trà, Linh Nhi cùng Thượng Quan Dư lúc này mới chuẩn bị rời đi Trích Tinh lâu. Thấy hắn mang lên mặt nạ, Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, một hồi đến Thái Bình hầu phủ, ngươi liền biến thành thảo người ghét hát ảnh. Thượng quan dư nghe thấy câu này tính trẻ con nói, nhịn không được sờ sờ nàng đầu, sẽ không, bất luận ở nơi nào, ta vĩnh viễn là ngươi dư ca ca. Linh Nhi gật gật đầu, dư ca ca, ta đi về trước. Nhìn nữ hài bóng dáng, thượng quan dư đáy mắt tích cóc ra ý cười. Từ nàng vào Thái Bình hầu phủ, hắn liền vẫn luôn chú ý nàng, thẳng đến hôm nay, mở ra thân phận. Tuy rằng con đường phía trước nguy hiểm thật mạnh, nhưng là có hắn ở, nhất định sẽ bảo hộ nàng. Vào đêm, quân thừa hoan đơn giản dùng bữa tối, liền lấy áo tắm giải chuẩn bị tắm gội. Bởi vì nàng hiện tại ở giả trang đêm chưa thương, cho nên bất luận là quần áo vẫn là phòng, đều dùng hắn. Tắm gội lúc sau, đưa áo tắm giải khoác ở trên người khoảnh khắc, quân thừa hoan hoảng hốt gian còn tưởng rằng là hắn ôm lấy chính mình. An mặc hắn quần áo, nằm ở hắn trên giường, nàng đã hoàn toàn bị hắn hơi thở bao vây. Độc thuộc về hắn hương vị không ngừng ở nàng cánh mũi gian quanh quẩn. Quân thừa hoan lăn qua lộn lại lại không có bất luận cái gì buồn ngủ. Không hề nghi ngờ, nàng một đêm chưa ngủ. Sáng sớm, thanh thiển bưng thau đồng đi vào tầm cung khi, quân thừa hoan sớm đã đứng dậy. Khuênh tay đứng ở phía trước cửa sổ, nàng không chấp mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xưa. Lúc này, đêm chưa thương hẳn là bị mang tiến dưỡng cổ doanh đi. Thanh thiển tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, nhỏ giọng nói, công chúa, rửa mặt. Quân thừa hoan hoàn hồn, nhàn nhạt gật đầu. Cũng không cần thanh thiện hầu hạ, cầm khăn, bắt đầu rửa mặt. Thanh thiện đứng ở một bên, nhẹ nhàng ra tiếng, công chúa, nô tỳ nhìn ngài vừa mới ở phía trước cửa sổ nhìn đến xuất thần, có phải hay không tưởng hồi cung? Không phải. Quân thừa hoan lời nói rất ít, thanh thiện nhìn nàng thanh lánh khuôn mặt, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, chỉ phải an tĩnh đứng ở một bên. Một lát, đám người rửa mặt hảo, nàng lập tức đi đoan tao đồng, công chúa chờ một lát. Đồ ăn sáng thực mau liền hảo Tuy rằng nơi này không người Nhưng cẩn thận khởi kiến Người vẫn là xưng hô ta vì vương thượng đi Là vương thượng Thanh thiển lập tức hiểu ý Sau đó bưng thao đồng rời đi Thực mau chống dông tẩm cung liền chỉ còn lại có quân thừa hoan một người Chậm rãi ngồi xuống Nàng đối với gương đồng mang lên ra người mặt nạ Kêu mi, kêu mắt nháy mắt liền biến thành hắn Nhẹ nhàng nâng mắt Sóng mắt lưu chuyển chi gian Là nói bất tận tà mị yêu dã nay trong nháy mắt Nàng phảng phất thấy kia một trương quen thuộc gương mặt. Quân thừa hoan vội vàng nhìn lướt qua, không dám lại xem. Đúng lúc này, cửa phòng bị người gõ vàng, là thanh thiển đưa tới đồ ăn sáng. Vương thượng, đồ ăn sáng vừa vặn, ngài mau thừa dịp nhiệt tan đi. Quân thừa hoan lược một gật đầu, lúc này mới phát hiện đồ ăn sáng đều là nàng ngày thường thích ăn đồ vật. Đây là có chuyện gì? Nàng nhữ mày hỏi. Đây đều là vương thượng ngày thường thích ăn, có cái gì không đúng không? Đêm trưa thương thích ăn này đó. Quân thừa hoan khóa hạ mày. Nàng nhớ rõ, nam nhân kia luôn luôn thích ăn ngọn, hiện giờ đặt ở nàng trước mặt, rõ ràng là một chén cháo trắng. chương 1119, thừa hoan đêm trưa thương chín một phiên ngoại thiên 25 năm Từ một tháng trước, vương thượng khẩu vị liền thay đổi, biến thanh đạm rất nhiều, chính là như bây giờ. Thanh Thiển giải thích. Quân thừa hoan nghe vậy, đáy lòng kia căn mềm mại huyền đột nhiên bị xúc hạ. Mấy ngày kế tiếp, nàng phát hiện một ngày tăng cơm, sở hữu thức ăn, đều là nàng ngày thường thích ăn đủ vợ. Tuy rằng ở giả trang đêm chưa thương, nhưng là ở ẩm thực phương diện, hoàn toàn không phải đi thay đổi cái gì. Nàng không nghĩ tới cả ngày một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đêm chưa thương thế nhưng sẽ như thế cẩn thận. Hắn từ lúc bắt đầu liền yên lặng chú ý chính mình, đem nàng sở hữu sinh hoạt thói quen cùng cá nhân yêu thích đều khắc trong tâm khảm. Hắn tình nguyện chính mình thay đổi, tới đón hợp nàng thói quen, cũng không muốn làm nàng có bất luận cái gì không khỏe. Đối với như vậy chi kỷ, quân thừa hoang kia viên thanh lãnh tâm. Rốt cuộc vẫn là dũng manh vào một mặt dòng nước ấm Có lẽ nàng ở ngay từ đầu liền thấy được đêm trưa thương sở hữu không tốt Cho nên ở phía sau tới ở trung trung Nàng chậm rãi phát hiện đều là hắn ưu điểm Vương thượng nên dùng nữa. Ngài suy nghĩ cái gì đâu Nghe thấy thanh thiện thanh âm Quân thừa hoan lúc này mới bông dưng hoàn hồn Nàng vừa mới nhìn trước mặt cơm trưa Thế nhưng suy nghĩ hắn Từ đêm trưa thương đi rồi Nàng dùng bữa khi thông qua thức ăn Sẽ trong lúc lơ đãng nhớ tới hắn Đi ngủ khi Người hắn hơi thở, cũng sẽ không tự giác nhớ tới hắn. Hiện giờ, nàng đã nhớ không rõ chính mình là lần thứ mấy tưởng hắn. Rõ ràng mới nhận thức 3 tháng, thời gian cũng không trường, nhưng là nam nhân kia lại có thần kỳ ma lực, phản phất là ở nàng trong đầu cắm rễ giống nhau, vớt đi không được. Nàng nhất định là chúng độc. Chúng đêm chưa thương độc. Dùng quá ngọt thiện, nàng chán đến chết nằm ở giường nệm thượng, sắm vai sống mơ mơ màng màng đêm chưa thương. Đúng lúc này, cờ minh vội vàng mà đến, công chúa, vương thượng gửi thư cho ngài. Quân thừa hoan nghe vậy, đống dưng từ giường nệm thượng đứng dậy, cho ta. nàng chính mình căn bản không có phát giác, nghe được đêm chưa thương gửi thư tin tức khi, nàng có chút vội vàng. Cờ Minh đem thư từ đưa qua đi liền không người lui ra. Công chúa, ngài chậm rãi xem, thuộc hạ liền trước đi xuống, có việc ngài phân phó. Quân thừa hoan thoáng gật đầu, có chút gấp không chờ nổi mở ra thư từ. Cùng hắn trước khi đi lưu lại thư từ giống nhau, mở đầu là hắn viết toàn thơ. nhìn đến một câu kéo dài tương tư như nước lưu khi nàng trực tiếp lật xem mặt sau nội dung. Hoan hoan, ta đã tới rồi dưỡng cổ doanh, nơi này ăn cũng hảo, chủ cũng hảo, ta đều mập lên, bộ dáng cũng càng anh tuấn. Từ đầu rốt cuộc, đều là sổ thu chi nội dung, nếu là lấy trước, nàng định không có kiên nhẫn xem. Nhưng mà lúc này đây, nàng thế nhưng cẩn thận từ đầu nhìn đến nuôi, sợ để sót, nàng thậm chí còn nhìn hai lần. Cuối cùng, hắn lại viết rất nhiều rất nhớ ngươi. Nhìn tính trẻ con thư tử, quân thừa hoan nhịn không được cười lắc đầu. Người nam nhân này quả nhiên là một người ngàn mặt, có khi hắn lệnh băng làm người không dám tới gần, có đôi khi lại ấu trí lệnh người bật cười. Như vậy một phong thư tử, phòng trừng không có người tin tưởng đây là xuất tử Nam Cương Vương Tay. Quân thừa hoan nghĩ nghĩ, lấy bút mực, cho hắn trở về một phong thơ. Tương đối với hắn viết suốt hai trang giấy viết thư thư tử, nàng chỉ trở về hai chữ, mạnh khỏe. Cờ minh, tiến bảo. Quân thừa hoan một bên đem giấy viết thư trang nhập phong thư, một bên mở miệng, người đem này phong thư đưa cho hắn. Công chúa, ngài có thể hay không lại nhiều viết hai chữ. Không cần, ngươi đi đi. Quân thừa hoan đem thư từ đưa qua. cờ minh bất đắc dĩ thở dài, lĩnh mệnh mà đi. Không biết nhà hắn chủ tử thu được thư từ sẽ có gì cảm tưởng. Dậm dạp hai trang giấy viết thư, kết quả chỉ đổi lấy hai chữ. chương 1120, thừa hoan đêm chưa thương 92 2 phiên ngoại thiên 256. Thái Bình hồi Phủ. Linh Nhi ngày mới tờ mở sáng liền đứng lên, làm bộ làm tịch ở trong sân tập thể dục buổi sáng nửa canh giờ. Dùng quá đồ ăn sáng, nàng liền nằm ở trên giường nằm thi. Cũng không biết giả trang thừa hoan tỉ tỉ sự tình khi nào mới là cái đầu. Khấu khấu khấu. Nghe thấy tiếng đập cửa, nàng tức khắc cảnh giác lên, ai? Linh Nhi, là ta. Nghe thấy thượng quan dư thanh âm, Linh Nhi tức khắc vui mừng lên, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Mở ra cửa phòng, nàng quét mắt bốn phía, lập tức đem người thỉnh tiến vào, dư ca ca mau ngồi, ta cho ngươi châm trả. Linh Nhi không cần hội, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Thái Bình Hầu tựa hồ bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi, gần đây cảnh thành ra một kiện một cọ cán mạng, giả đại nhân độc đinh mầm đột nhiên ở sòng bạc chết bất đắc kỳ tử, cha vô hung thủ. Thái Bình Hầu muốn cho ngươi qua đi nhìn một cái, thuận tiện Phá án. Linh Nhi ngay vậy, đáy mắt tức khắc xẹt qua miệng mai, cái này đáng chết phân đất viên đem là lước công chúa đương cái gì? Hắn cho rằng ta là Thái Bình Hầu phủ sư ra vẫn là hắn phụ tá. Nói như vậy, này án tử ngươi không làm. Đương nhiên không làm. Ta nếu là vì chứng minh chính mình sẽ nghiệm thi, sẽ xử án, là là lướt công chúa, liền nơi trốn ngay hắn, như vậy mới có thể thật lỏi. Thượng quan dư tán thưởng gật gật đầu, Linh Nhi, ngươi thực thông minh. Bị người khích lệ, Linh Nhi ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta vẫn luôn đi theo Thừa Hoàn tỷ tỷ bên người, gần đèn thì sáng, này đó loanh quanh lòng vòng, tự nhiên nhiều ít sẽ biết một ít. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi, đi thôi, hắn còn đang chờ. Linh Nhi phủi phủi vạt áo, lập tức liêu bước. Chúng ta chạy nhanh qua đi, bằng không ngươi ở chỗ này đãi lâu rồi, hắn chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi ngươi. Thượng Quan Dư hơi gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một bao đồ vật nhét vào Linh Nhi trong tay, "Ta hôm nay sáng sớm ra cửa, thấy ven đường có người thích ăn kẹo hành nhân, cho ngươi mang theo một bao." Hoa, còn nóng ngồi đâu, hẳn là mới vừa làm tốt đường, cảm ơn Dư ca ca." Bởi vì hưng phấn, Linh Nhi hai tròng mắt sáng lấp lánh, phản phất bầu trời ngôi sao nhỏ. Ngay sau đó, Nàng gấp không chờ nổi từ bên trong lấy một viên, nhét vào trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn. Thấy nàng vui vẻ, thượng quan dư cũng nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Dư ca ca, ngươi có muốn ăn hay không một khối, ăn rất ngon. Linh Nhi lấy một viên đưa cho hắn. Thượng quan dư vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến nàng phấn phấn nộn nộn ngón tay, ma xui quỷ khiến đem môi thấu qua đi. Linh Nhi bị hắn ăn qua đường sau, lại hướng trong miệng tắt một viên, lúc này mới đem kẹo hạnh nhân buông xuống, chúng ta đi thôi. Thượng quan dư gật gật đầu nhìn bên người mảnh khảnh thân ảnh trong miệng ngọt hương chậm rãi lan tràn tới rồi nằm viện sau Thái Bình hầu chính đỉnh bụng to đi qua đi lại hắn thấy Linh Nhi như là thấy cứu tinh giống nhau là lứa công chúa ngài đã tới Vi thần chờ ngài hồi lâu Thái Bình hầu như vậy vội vã tìm buồn cung chuyện gì Thái Bình hầu nghe vậy trực tiếp nhìn về phía thượng quan dư kia sự kiện ngươi không có cùng công chúa nói sao Linh Nhi nghe vậy làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng hầu ra là nói giả đại nhân án tử không thổi không thổi Cầu là lướt công chúa giúp đỡ, hai ngày này giả đại nhân vẫn luôn ở Thái Bình hầu phủ bên ngoài khóc, cầu ta vì hắn làm chủ, tìm ra hung thủ. Ta chính là một cái thô nhân, làm sao phá án. Ta nghĩ công chúa xử án như thần, ngài xem có thể hay không. Chỉ sợ muốn cho hầu ra thất vọng rồi, này không phải đại lý tự án tử, không ở buồn cung chức vụ trong vòng, thương mà không giúp gì được. Linh Nhi Thanh Âm Lãnh Đạo chương 1121, thừa Hoan Đêm Chưa Thương 93 phiên ngoại thiên 257 Công chúa Vi thần biết cái này án tử không có ở đại lý tự lập hồ sơ, ngài tùy tiện tiếp nhận có chút không hợp quy củ, mà vi thần đưa ra yêu cầu này càng là đường đột. Nhưng là nam cương xa xôi, có năng lực người cũng không nhiều, hiện tại chỉ có ngài có thể pha án này án, vi thần cầu ngài, giúp giúp giả đại nhân, đỡ phải hắn mỗi ngày tới trong phủ khóc. Thái Bình Hầu nói liền phải quỳ xuống đi, nề hà bụng quá lớn, quỳ hai lần đều không có thành công. Trong lúc nhất thời, hắn quỳ cũng không phải, không quỳ cũng không phải. Cục diện một lần thập phần xấu hổ Linh Nhi nhìn hắn vụng về bộ dáng, Thiếu chút nữa cười ra tới Cái này phân đất viên gần nhất lại mượt mà rất nhiều Xem ra hắn gần đây nhật tử quá đến thập phần ăn nhàn Ngước mắt khi Thái Bình hầu còn ở nơi đó gian nan quý xuống Nàng thật sự nhìn không được Hướng bên người đệ đi một đạo ánh mắt Trương Tam lập tức sáng tỏ Giơ tay đem người đỡ lên Hầu ra không cần đa lễ Công chúa, ngài xem chuyện này Linh Nhi thần sắc quẩn cung ẽ Buồn cung không giúp được Thái Bình hầu đáy mắt mong đợi dần dần tiêu tán, bất động thanh sắc nhìn mắt Thượng Quan Dư. Là lứa công chúa, ngài luôn mãi cử tuyệt pha án, chẳng lẽ ngài cũng không có đồn đái chung như vậy ưu tú, kia xử án như thần cũng là giả không thành. Trương Tam Lý tứ nghe vậy, lập tức sinh giận, nhũ mày nhìn về phía Thượng Quan Dư, làm cản, ngươi dám đối công chúa bất kính, hôn trưởng, ngươi từ đâu ra lá gan như vậy cùng công chúa nói chuyện, còn không mau hướng công chúa xin lỗi. Thái Bình hầu lạnh giọng mang câu. Thượng Quan Dư lập tức không người. Ti chức không lựa lời, còn thỉnh công chúa không nên trách tội. Linh Nhi xua xua tay, cũng không để ý, không sao, chỉ là cái này án tử, ta không tiếp. Là lướt công chúa. Thái Bình Hầu vừa muốn mở miệng, tế nguyệt vội vàng tới rồi. Hành lễ lúc sau, hắn hướng Linh Nhi đệ lên rồi một phong thư tử. Công chúa, đây là đế đô gửi thư, hoàng thượng ngự bút thân thư. Linh Nhi lược một gật đầu, nhận lấy. Thái Bình Hầu thấy vậy, ánh mắt bất động thanh sắc khóa lại lá thư kia. Linh Nhi trực tiếp làm cho mọi người mặt mở ra phong thư, xem lên. Thái Bình Hầu lập tức rũi giải cổ, tựa hồ rất muốn biết kia mặt trên rốt cuộc viết cái gì. Linh Nhi nhìn đến một nửa, đột nhiên ngước mắt, chiều đối diện quét qua đi. Thái Bình Hầu đáy lòng đống dưng lột bột một chút, vừa muốn há mổm, Linh Nhi liền rũ con ngươi tiếp tục phiên tin. Không có biện pháp, hắn chỉ phải chờ. Một chén trà nhỏ sau, Linh Nhi rốt cuộc xem xong rồi thư tử, một lần nữa thu hồi phong thư. Nàng thoáng cong một chút khỏe môi sau đó chưa đã thèm nhìn mắt Thái Bình hầu, lại không có biểu lộ bất luận cái gì đôi câu vài lời. Thái Bình hầu tức khắc bị nàng xem đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nháy mắt, hắn tâm đã bị điếu lên, bất ổn. vị này là lướt công chúa rốt cuộc là có ý tứ gì? chẳng lẽ Hoàng thượng ở thư tử nâng lên đến hắn? Thượng Quan Dư nhàn nhạt quét mắt đấy lòng bị chịu dày vào Thái Bình hầu, trong lòng nẹn cười. không nghĩ tới Linh Nhi cái này kêu kêu quát quát tiểu nha đầu còn có như vậy lợi hại một mặt. trải qua sự tình hôm nay. Chỉ sợ Thái Bình Hầu buổi tối muốn ngủ không yên. Cứ như vậy, hắn một chốc một lát hẳn là không có tinh lực tới điều tra Linh Nhi thân phận. Canh giờ không còn sớm, buồn cung liền không quấy dậy, cáo tử. Linh Nhi nói đem thư tử để vào ống tay háo, nhấc chân rời đi. Thái Bình Hầu tức khắc sốt ruột, là lướt công chúa. Hầu ra còn có việc. Linh Nhi dừng lại bước chân. Công chúa, vừa mới, vừa mới hoàng thượng thư từ Thái Bình Hầu rốt cuộc không có vững vàng. Linh Nhi thoáng nhướng mày, như thế nào? Hầu ra muốn nhìn ta phụ hoàng thư tử. Không, không dám. Kia liền cáo tử. Linh Nhi liêu bước rời đi. chương 1122, Thừa Hoan đêm trưa thương 94 phiên ngoại thiên 258. Thời gian dây lát lướt qua, bất chi bất giác đã qua đi một tháng. Đêm trưa thương mỗi cách 7 ngày sẽ cho quân Thừa Hoan viết một phong thơ. Này một tháng qua, đã liên tục viết bốn phong thư. Nhưng mà, quân Thừa Hoan hồi âm, mỗi lần đều chỉ có hai chữ, mạnh khỏe. Nhìn giấy viết thư thượng tuyển tú hai chữ. Đêm chưa thương tâm bị cào đến ngứa. Rốt cuộc, hắn nhịn không được bắt đầu làm nũng, làm quân thừa hoan ở hồi âm trung viết thượng một câu tưởng hắn nói. Quân thừa hoan nhìn hắn gợi thư, nhịn không được gợi lên khỏe miệng. Rõ ràng là cái phúc hắc nam nhân, lại cố tình thích lấy nhất đấu chí kia một bộ tới đối phó nàng, làm nàng một chút biện pháp đều không có. Cờ Minh ở một bên nghiền ác, nhịn không được mở miệng, "Công chúa, xem ở vương thượng như vậy đáng thương phân thượng, ngài là có thể viết một câu tưởng hắn, làm hắn như nguyện đi." Quân Thừa Hoan lấy bút lông, cân nhắc hồi lâu lúc này mới đặt bút. Rốt cuộc nàng vẫn là không có viết ra tưởng niệm nói tới, hy vọng ngươi sớm ngày trở về. Viết xong mấy chữ này, hắn liền giao cho Cờ Minh, người nam nhân này yêu nhất đặng cái mũi lên mặt, không thể theo hắn. Cờ Minh tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì, công chúa, ngài ý tứ là, ngươi tưởng vương thượng. Quân Thừa Hoan sử sốt, thanh lãnh phủ nhận, không có, ngươi mau đi truyền tin. Cờ Minh rời đi sau, Quân Thừa Hoan trực tiếp vào tầm cung. Bởi vì đêm trưa thương ở mặt ngoài là cái ma ốm, cả ngày chẳng trọc giường bệnh, cơ hồ không ra khỏi cửa. Kỳ thật, nàng mỗi ngày giả trang đêm trưa thương thập phần thanh nhàn, mỗi ngày trừ bỏ ăn đó là ngủ. Ngồi ở gương đồng trước, nàng nhìn chầm chầm chính mình giả mặt, một trận xuất thần. Mặt mày sinh đến như thế tà mị, khó trách sẽ mê hoặc nhân tâm. Quả thực giống chỉ yêu tinh. Đối, hắn chính là một con sẽ câu nhân hồ ly tinh. Nhìn nhìn, con thừa hoan nhịn không được miêu tả hắn mặt mày, tinh tế ve Cảm nhận được chính mình độ ấm, nàng đầu ngón tay tức khắc run rẩy lên. Nàng vừa mới đang làm cái gì? Chẳng lẽ, nàng suy nghĩ đêm trưa thương sao? Không, nàng không có tưởng hắn, chỉ là không quá thói quen giả trang người khác mà thôi. Quân thừa hoan vội vàng thu tầm mắt, càng thêm muốn bóc đi trên mặt mặt nạ. Người nam nhân này ở chỗ này thời điểm mỗi ngày treo chọc nàng, hiện giờ nàng lại đỉnh hắn mặt, quả thực. Không nỡ nhìn thẳng. Đúng lúc này, thanh thiển chậm rãi đi tới, khởi bẩm vương thượng. Thái Bình hầu đưa tới tân mỹ nhân, danh cứ gọi tự như Nga. Quân thừa Hoan nhàn nhạt ngưỡng mày, "Vương thượng, hay không gọi như mỹ nhân tiến điện hầu hạ?" "Làm nàng vào đi." Quân thừa Hoan chọn chọn đôi mắt, "Cũng không biết, nàng học vài phần đêm chưa thương thần vận, nàng cũng không dám đỉnh gương mặt này đối với gương luyện tập. Nàng không biết là lo lắng cho mình sẽ bị chính mình ghê tầm đến, vẫn là bị gương mặt này mê hoặc." Không bao lâu, Thanh Thiện liền mang theo một vị an mặc mát lạnh nữ tử chậm rãi nhập điện. Thiếp thân gặp qua vương thượng, như mỹ nhân hành lễ, lộ ra rất tốt dáng người. Đứng lên đi, quân thừa hoan học đêm chưa thương ngữ khí lười biếng ra tiếng. Đà tạ vương thượng, đều sẽ chút cái gì. Như mỹ nhân nghe vậy, gấp không chờ nổi nói, cầm kỳ thư hoa, thiếp thân đều sẽ, nhưng nhất đang hiểu, là vũ nhạc. Nếu như thế, liền làm cô vương nhìn một cái. Quân thừa hoan lười nhác nhấc lên đôi mắt. Đúng vậy, như mỹ nhân thoáng hành lễ, liền ở trong điện nhẹ nhàng khởi vũ là lướt thân mình mềm mại tựa hồ không có xương cốt. Ở nàng dáng múa hạ, rất tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Quân thừa hoan bất động thanh sắc nhíu hạ mi, lại không thể không chịu đựng trong lòng không khỏe, tận lực làm chính mình lộ ra thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nhưng mà, nàng vô luận như thế nào đều học không tới đêm trưa thương phong lưu. chương 1123, thừa hoan đêm trưa thương 9 năm phiên ngoại thiên 259. Vương thượng, ngại như thế nào về hoại, chẳng lẽ là thiếp thân nhảy đến không tốt sao? Như mỹ nhân bất mãn làm lúc nói. Thực hảo, mỹ nhân nhi nhạy thực hảo. Quân thừa hoan toàn có chút cứng đờ nói ra những lời này. Mới vừa nói xong, nàng còn kém điểm cắn được chính mình đầu lưỡi, Làm nàng học đêm chưa thương, thật sự có điểm khó khăn. Nhưng mà, trong điện đóng nghèo tạo dáng nữ nhân lại không có phát giác gì thường. Nàng xoắn eo liếu đánh bảo chiều quân thừa hoan đi đến. Bởi vì đêm chưa thương thích uống rượu, cho nên tẩm cung trên bàn hàng năm bãi rượu. Lúc này, nàng một bên sướng tiểu khúc nhi một bên Vương thượng, chúng ta uống rượu. Thanh thiển nghe vậy như mi, vương thượng thân thể không tốt, không có tinh thần, không nên uống rượu. Vương thượng, hôm nay khó được có hứng thú, uống sao uống sao. Nghe bên tai nũng nịu làm nũng thanh, quân thừa hoan nổi ra gà tức khắc rơi xuống đầy đất. Nữ nhân ly rất gần, trên người nồng đầm phấn mặt vị cơ hồ hơn đến nàng thấu bất quá khí. Cố nén, lúc này mới không có đem người đẩy ra. Vương thượng, ngài uống rượu, mau uống nha như mỹ nhân mỹ nhãn như tờ không chút nào che giấu chiều quân thừa hoan đưa thu ba mỹ nhân tự mình rót rượu cô vương nhất định phải uống quân thừa hoan nói gợi lên khỏe miệng thấy nàng tiếp nhận chén rượu thanh thiển vội khuyên đủ vương thượng ngài đã quên ngài thân thể quân thừa hoan không vui như mày nếu cô vương hứng thú đi xuống thanh thiển cắn cắn môi chậm rãi lui ra như mỹ nhân đôi mắt ánh mắt quét mắt rời đi thanh thiển bất động thanh sắc khẽ hừ một tiếng cái này trướng mắt rốt cuộc đi rồi Chờ nàng ánh mắt chuyển qua tới khi Quân Thừa Hoan đã uống cạn ly trung rượu. Như mỹ nhân đấy mắt xẹt qua vui mừng, lập tức nhắc tới bầu rượu. Vương thượng, ngài chén rượu không? Thiếp thân này liền vì ngài thêm rượu. Quân Thừa Hoan lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Vương thượng, lại đến. Tam ly lúc sau, Quân Thừa Hoan trực tiếp buông xuống chén rượu, hai má phím hồng, hơi say. Vương thượng, canh giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Thiếp thân hầu hạ ngài như mỹ nhân nói liền rút đi trên người khoác lụa mỏng. Quân Thừa Hoan thấy nữ nhân dán lên tới thiếu chút nữa từ trên giường đạn ngồi dậy nháy mắt nàng liền mở mắt thêm rượu tiếp tục thêm rượu là vương thượng như mỹ nhân trên mặt lại lần nữa đôi ra ý cười tiểu tâm rót rượu rượu quá ba tuần quân thừa hoan đánh cái rượu cách trong tay nắm chén rượu không tự giác chảy xuống trên mặt đất quăng ngã cái giấm nát vương thượng như thế nào không tiếp tục như mỹ nhân lại lần nữa đem cả người cọ lại đây quân thừa hoan nửa hạp con mắt dựa vào trên giường liên tục xua tay không uống Hôm nay cô vương không uống. Vương thượng, chẳng lẽ ngài mới uống này mấy chén liền không thắng rượu lực. Như Mỹ Nhân nói còn không có nói xong, quân thừa hoan cũng đã nhắm hai mắt lại, phản phất ngủ rồi. Vương thượng, như Mỹ Nhân thử thăm dò gọi một tiếng. Quân thừa hoan không có ứng. Như Mỹ Nhân lại gọi hai tiếng, vẫn luôn không có được đến đáp lại sau. Nàng đáy mắt vũ mị tiệm đi, dần dần thay một mặt lạnh băng. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, lạnh băng trùy thủ liền thêm quân thừa hoan cổ. Đêm chưa thương, đi tìm chết đi. Chanh. Nữ nhân trong tay trùy thủ cũng không có hoa đi xuống, hơn nữa chuyển đến một tiếng thanh thúy. Bất quá trong giây lát, hàng quang tất hiện trùy thủ đã bị người bẻ gãy, thành một phen sát vụn. Như mỹ nhân còn không có thấy rõ đã xảy ra cái gì, một đôi đen như mực đôi mắt liền nhìn thẳng nàng. Vương, vương thượng nàng sợ tới mức thanh âm thoáng có chút phát run. Người muốn giết ta. Quân thừa hoan dùng chính mình thanh âm. Nhưng mà, này một câu lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, không, có một tia độ ấm. Thế cho nên, như mỹ nhân sau một lúc lâu mới phát giác khát thường, ngươi không phải vương thượng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không cơ hội đã biết. Quân thừa Hoan nhị chỉ cầm khởi chặt đứt một đoạn chủy thủ trực tiếp bắn vào nàng cổ nội. Cùng với đỏ thắm vào hạt mà lưu, như mỹ nhân chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, không có hơi thở. Người tới. Thức mau, thanh tiễn đi vào tầm cung. Nàng nhàn nhạt quét mắt như mỹ nhân thi thể, trực tiếp đi qua đi khiến lên Vương thượng đi trước nghỉ tắm đi, giữ lại nô tỳ sẽ xử lý sạch sẽ. Ân. Quân thừa Hoan Lược một gật đầu, nhấc chân rời đi. Thanh Thiển khiêng như mỹ nhân thi thể chậm rãi ra điện, thanh âm thanh lãnh, như mỹ nhân ý đồ mưu hại vương thượng, tội đáng chết vạn lần, hiện đã bị xử trí, kéo đi ra ngoài uy cầu. Trong điện, Quân thừa Hoan đi rồi hai bước lại quay về. Nàng nhìn giường nệm thượng nửa thanh thủy thủ lạnh lùng xuất thần. Lúc này, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Liều bước rời đi. Lập tức đi vào trước bàn trang điểm, nàng nhìn trong gương gương mặt, lấy ra chìu thủ. Sau đó, nàng đối với kia trương mặt đẹp, không chút do dự cắt đi xuống. Thanh Thiện xử lý xong bên ngoài dơ bẩn tiến vào, chính thấy một màn này, nàng tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, "Vương thượng, ngài làm gì vậy?" "Không có gì, cô vương mặt bị như mỹ nhân hủy hoại, ngày mai cấp cô vương tìm một chiếc mặt nạ." Thanh thiển băng tuyết thông minh, nháy mắt liền minh bạch nàng ý tứ, lập tức gật đầu, "Vương thượng yên tâm, ngày mai sáng sớm" Nô tỳ đã đem mặt nạ đưa đến. Quân thừa hoan thoáng gật đầu, đi xuống đi. Nàng nhìn trong gương bị cắt qua gương mặt giả, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Có mặt nạ lúc sau, nàng về sau liền có thể tránh đi gương mặt này. Thái Bình hồi phủ Linh Nhi một bên ăn mức hoa quả nhi một bên hoảng chân bắt chéo, thập phần sung sướng. Linh Nhi. Nghe thấy cửa sổ chỗ truyền đến một tiếng ô nhuận, nàng tức khắc từ trên giường bắn lên, dư ca ca. Đem người mời vào tới, nàng lập tức đổ ly trà đưa qua đi. Ngươi hôm nay như thế nào? Có thời gian lại đây ta nơi này, phân đất viên cho ngươi nghỉ. Ta hôm nay đi ra ngoài làm việc, đi ngang qua trích tình lâu, liền đi vào cho ngươi mua hai dạng điểm tâm. Còn nhiệt đâu, ngươi nếm thử. Thượng Quan Dư nói từ trong tay háo lấy ra hai cái giấy dai, bên trong bao nóng hôi hổi gật đầu. Đa tạ Dư ca ca. Linh Nhi hai tròng mắt tức khắc sáng lên, thập phần hưng phấn. Nay một tháng qua, chỉ cần Thượng Quan Dư ra cửa, tổng hội cho nàng mang đến ăn ngon, hoặc là là ăn vật nhi hoặc là là điểm tâm. Dù sao, hắn mỗi lần tới nàng nơi này, đều không có không tay. Mau thừa dịp nhiệt tan đi. Thượng quan dư thấy nàng vui vẻ, trong lòng tức khắc cấm áp. chương 1124, thừa hoan đêm trưa thương chín số phiên ngoại thiên 260. Thượng quan dư nhìn trước mắt hai tròng mắt sáng lấp lánh nữ tử, đột nhiên liền khẩn trưng lên. Nàng đây là muốn mau tọa tự đề cử mình sao. Đột nhiên, hắn có chút không dám nhìn cặp kia linh động mắt to, theo bản năng nắm góc áo Linh Nhi thấy như vậy một màn, tức khắc nở nụ cười, mặt đỏ, nguyên lai like dư Kaka cũng sẽ thẹn thùng. Không, không có thượng quan dư ngước mắt, lấy hết can đảm nói, đối với ngươi nơi này người được chọn, ta. Nguyện ý. Thật sự sao? Linh Nhi nghe vậy lập tức kinh hỉ lên, ngươi thật sự nguyện ý cho ta làm tỷ phu sao? Tỷ phu. Thượng quan dư nghe thấy cái này sưng hô có trong nháy mắt hỗn độn. Dư Kaka ta cùng ngươi nói, ta thừa hoan tỷ tỷ đặc biệt ưu tú, không chỉ có xinh đến đẹp. Năng lực còn thực sung ra, còn tuổi nhỏ liền làm đại lý tự khanh, ngươi nói nàng có phải hay không cân quắc không nhường tu mi nữ anh hùng. Cái này thượng quan dư khỏe miệng trừ hạ, thần sắc có chút mất tự nhiên. Năm đó ngươi gặp quan nàng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Linh Nhi thỏ lại gần nói. Thượng quan dư xấu hổ gãi gãi đầu, thời gian lâu rồi, có chút nhớ không rõ. Không quan hệ, chờ có cơ hội, ta an bài các ngươi thấy cái mặt, ngươi nhất định sẽ thích hắn. Linh Nhi vẫn chưa nhìn ra dị thường nhìn nàng đấy mắt hưng phấn, thượng quan dư đấy lòng trào ra một mặt bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ, nàng là nhận định hắn cái này tỷ phu, nha đầu này từ trước đến nay tùy tiện, cầu thả, chẳng lẽ nàng nhìn không ra hắn thích người là ai sao? dư ca ca, thừa hoan tỷ tỷ là ta nhất từ nhỏ đến lớn tấm gương, hơn nữa nàng vẫn luôn đều rất đau ta, thực sùng ta, cho nên tương lai nàng gả cho ngươi về sau, ngươi nhất định phải hảo hảo đối nàng, không thể làm nàng chịu ủy khuất linh nhi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò một bộ dầu túi ruột lao mẫu thân hình tượng Thượng Quan Dư nghe được một trận đau đầu cuối cùng Tiểu Tâm đánh gãy nàng Linh Nhi Kỳ Thật ta thích tuổi so với ta tiểu một ít Dư ca, ca Thừa Hoan Tỷ Tỷ bất quá so ngươi lớn nửa năm nhiều mà thôi không tính đại nha Linh Nhi đơn thuần chớp chớp mắt Thượng Quan Dư chịu hạ khoe miệng kia một câu dấu ở bên miệng thông báo thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra Dư ca, ca ngươi liền đáp ứng đi Thừa Hoan Tỷ Tỷ thật sự thực ưu tú ngươi cưới nàng khẳng định sẽ thực hạnh phúc Hơn nữa, tứ bà ba cùng thượng quan bá bá luôn luôn giao hảo, nếu là kết thành nhi nữ thông gia, đó chính là thân càng thêm thân, thật tốt ta. Hơn nữa, ngươi mẫu hậu vẫn luôn đều thực thích Thừa Hoan tỷ tỷ, muốn cho nàng làm con dâu, ngươi chẳng lẽ đã quên. Thượng quan dư nhìn Linh Nhi thanh triệt hai mắt, ánh mắt tức khắc ngưng trụ, hắn cô lấy sở hữu dũng khí, từng câu từng chữ mở miệng, "Linh Nhi, thân càng thêm thân, không phải chỉ có ta cưới quân thừa Hoan này một cái biện pháp." Linh Nhi chớp chớp mắt, Chẳng lẽ ngươi muốn cho ca ca ngươi cưới Thừa hoàn Tỷ tỷ sao? Thượng quan dư? Không được, ta nhớ ra rồi, năm đó Thừa hoàn Tỷ tỷ cùng ca ca ngươi bất hòa, vừa thấy mặt liền phải đánh nhau, bọn họ không thích hợp, vẫn là ngươi cưới đi. Thượng quan dư trước mắt từng trận biến thành màu đen, dơ tay vô vô Linh Nhi bả vai, điểm tâm muốn sấn nhật ăn, ta đi về trước, miễn cho Thái Bình hầu một hồi tìm không thấy ta sẽ khả nghi. Linh Nhi vẫn chưa nhìn ra hắn buồn bực, một trận gật đầu, giữ ca ca, ngươi mau trở về đi thôi phải cẩn thận. Không bao lâu, Trương Tam Lý Tứ trộm sờ vào phòng. "Quân chúa, vừa rồi ti trước nhìn nhị hoàng tử sắc mặt không tốt lắm, ngươi có phải hay không khi dễ nhân ra?" "Sắc mặt không tốt? Có sao?" "Hả ngăn là không tốt, vuồn bực hốc mắt đều thanh." Lý Tứ chịu hạ khoe miệng. Trương Tam tức khắc tò mò, "Quân chúa, vừa mới ngươi làm cái gì?" Linh Nhi vô tội buông tay, "Ta cái gì cũng không có làm, chính là cho hắn nói nhóm việc hôn nhân, làm hắn cưới thừa hoan tỷ tỷ." Trương Tam Lý Tứ Nhìn hai người vẻ mặt táo bón biểu tình, Linh Nhi khó hiểu, ta cảm thấy Dư Ca Ca là cái khó được hảo nam nhân, tưởng giúp Thừa Hoan tỷ tỷ dắt thơ hồng có cái gì không đúng không? Quân chúa, chúng ta công chúa giống như còn không có đến hẹn gả thời điểm, ngài này tâm thao có điểm xa. Hai người đồng thời chịu khoé miệng. Mọi người đều nói hoàng đế nữ nhi không lo gả, nhưng là Thừa Hoan tỷ tỷ không giống nhau, nàng quá ưu tú, cái dạng gì nam nhân có thể xứng đôi nàng? Mắt nhìn Thừa Hoan tỷ tỷ đều mau 18 tuổi. Đế đô liền một cái dám đi cầu hôn người đều không có, ta đương nhiên sốt ruột. Trương Tam Lý tứ, bất quá ta không rõ, ta làm dư ca ca cưới Thừa Hoan Tỷ Tỷ, hắn thế nhưng buồn bực. Linh Nhi không cấm nhăn lại mày, nguyên bản nàng cho rằng giống thượng quan dư như vậy ưu tú người, nhất định sẽ thích đồng dạng ưu tú Thừa Hoan Tỷ Tỷ, không nghĩ tới thế nhưng tính sai. Quân chúa, công chúa sự tình ngài cũng đừng nọc lòng, này không phải còn có Nam Cương Vương sao? Có hắn ở, công chúa sẽ không không có phò mã. Đêm chưa thương sao? Linh Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, hiểu biết hắn về sau Tuy rằng cảm thấy hắn không tồi Nhưng là ta càng xem trọng dư ca ca Trương tâm nhịn không được đỡ chán Nếu nhị hoàng tử không muốn Ngài liền chặt đứt cái này niệm tưởng đi Huống chi, ti chức cảm thấy này Nhị hoàng tử rõ ràng là thích Hắn nói nhìn về phía Linh Nhi Đang muốn đem cuối cùng một chữ nói ra Bên người Lý Tứ đột nhiên kéo lại hắn Quân chúa, điểm tâm sấn nhật ăn Ti chức liền cáo lui trước Rời đi phòng sau Hắn lập tức chừng mắt nhìn mắt bên người Trương Tam, các chủ tử sự tình, dùng ngươi lắm miệng. Đặc biệt là cảm tình phương diện sự tình, đó là chúng ta có thể khoa tay múa chân. Trương Tam theo bản năng che miệng lại, buồn bã nói, nói như vậy, ngươi cũng đã nhìn ra. Ta lại không hạt, thấy thế nào không ra. Lý Tứ chịu hạ khoe miệng. Giọng nói lạc, Trương Tam lập tức phòng nghỉ môn nhìn lại. Nguyên lai, like, mù có khác một thân. Nam Cương Vương Cung. Sáng sớm. Thanh thiện vào cung hầu hạ quân thừa Hoan rời giường rửa mặt. "Vương thượng, hôm nay thiện phòng làm ngài thích tôm cháo, một hồi nếm thử." Nàng vừa nhấc mắt, liền trực tiếp đối thượng một trương lệnh như băng thiết diện. Mặc dù quân thừa Hoan đã đem này thiết diện cụ đeo vài ngày, nàng vẫn là có chút không thể thói quen. Dùng quá đồ ăn sáng, quân thừa Hoan đang muốn lật xem án tông coi một chút, đột nhiên nhớ tới 7 ngày chi kỳ tới rồi. Hôm nay là đêm chưa thương truyền tin trở về nhật tử. Nhưng mà, từ sáng sớm vẫn luôn chờ đến buổi chiều. Lại chậm chạp không thấy cở mình lại đây Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh nàng phá lệ Có chút nóng nảy Ở trong đại điện qua lại đi dạo bước chân Từ sáng sớm khởi Nàng trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an Vương thượng, ngài có phải hay không có tâm sự Thanh thiển ở một bên hầu hạ Quân thừa hoan lắc đầu Không có việc gì, người trước đi xuống đi Là, vương thượng Thanh thiển lên tiếng, đang muốn rời đi khi Đột nhiên nghĩ tới cái gì Vội hỏi, vương thượng, ngài đang đợi cở mình đại nhân đi Bị người vạch trần, quân thừa hoan không có phủ nhận, nhàn nhạt gật đầu. Ngày xưa cờ minh đại nhân rất sớm liền tới rồi, hôm nay là chuyện như thế nào? Thanh thiển nói như mày, vương thượng đừng lo lắng, nô tỷ đi tìm một tìm. Giọng nói lạc, một trận vội vàng tiếng bước chân liền chuyển tới, công chúa không hảo, vương thượng đã xảy ra chuyện. chương 1125, thừa hoan đêm trưa thương chín bạch phiên ngoại thiên 261. Đi vào. Nam nhân thô lô đem người ném đi vào, sau đó phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Phân y ghi nữ tử thật mạnh ngã trên mặt đất, quần áo tả tơi, búi tóc hỗn độn. Phong nội một nữ nhân khác lập tức đem hắn tử trên mặt đất đỡ lên. Vương thượng, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Đây là đêm trưa thương tiến dưỡng cổ doanh mang đến ám bệ, danh gọi Ula. Ta không có việc gì. Đêm trưa thương không để bụng, chậm rãi dơ tay, lau đi khỏe miệng vết máu lắt đầu. Ula vừa muốn đưa hắn ngồi xuống, lại phát hiện cánh tay hắn theo bản năng run hạ. Vương thượng, ngươi làm sao vậy? Nàng nói liền phải đi kiểm tra hắn cánh tay, nhưng mà Đêm Chưa Thương lại tránh đi. "Vương thượng, ngươi bị thương." "Không có việc gì." Đêm Chưa Thương không chút để ý mở miệng. "Vương thượng." Làm thuộc hạ nhìn liếc mắt một cái, "Làm tốt ngài xử lý miệng vết thương." "Không cần." Đêm Chưa Thương bất động thanh sắc nắm ống tay áo, tựa hồ không nghĩ làm bất luận kẻ nào thấy. "Vương thượng, như thế nào, ngươi tưởng vi phạm cô vương mệnh lệnh?" Đêm Chưa Thương đáy mắt phiếm ra lạnh lẽo. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân, hai cái dáng người cường tráng nam nhân đã đi tới. Bọn họ trực tiếp thô lô đem cửa phòng đá văng, một tay đem đêm chưa thương kéo đến bên người, lại đây, nên uy cổ. Ông tay háo liêu đi lên sau, đêm chưa thương vẫn luôn tưởng che chở cánh tay nháy mắt bại lộ ở trong không khí. Mặt trên, từng đạo tiên thương vết máu nhìn thấy ghê người. Nhưng mà, lệ người ra đầu tê dại lại là kia một khối là thương, da thịt ngoại phiên trắng bệnh, nhìn qua thảm không nỡ nhìn. Một bên Ula chỉ nhìn thoáng qua, liền không đành lòng đừng đi qua đôi mắt. Ánh mắt chính từng đợt run rẩy khi, một con thô giáp bàn tay to một tay đem nàng tốn qua đi. Thủ đoạn bị người nắm lấy sau, thực mau liền có một cái ghê tởm cổ trùng theo mạch máu bỏ vào nàng trong cơ thể. Huy xong cổ lúc sau, kia hai cái dáng người cường tráng nam nhân lúc này mới rời đi. Ula quét mắt hai người đi xa bóng dáng, vội vàng đi vào đêm chưa thương bên người, vương thượng, nô tỳ vì ngày thượng dược. Lúc này đây đêm trưa thương không có lại cự tuyệt, hắn đỡ đẫn đứng, vẫn không núc ních. U La tử trong lòng lấy ra tùy thân mang theo thuốc trị thương, tiểu tâm ngã vào đêm trưa thương cánh tay thượng miệng vết thương thượng, nàng động tác thực mềm nhẹ, sợ làm đau hắn, nhưng mà đêm trưa thương phảng phất mất đi chi giác giống nhau, mày đều hơi nhíu một chút. hắn càng là như thế, U La động tác càng là cẩn thận. Vương thượng, nếu là nô tỷ làm đau ngài, ngài liền nói. Đêm trưa thương nhàn nhạt quét mắt, tùy tay từ trên người kéo xuống một mảnh vạt áo, lung tung băng bó một chút. Hảo, đã băng bó hảo. Nhưng mà, ú la ánh mắt còn dính ở cánh tay hắn thượng, vương thượng, kia là thương. Vừa mới xem thời điểm, nàng sau sống ngăn không được lệnh cả người. Thậm chí, nàng không dám đi tưởng, thật là có bao nhiêu đau. Ra thịt thương thôi, không quan trọng. Đêm chưa thương ngữ khí thanh đạo. Lúc này đây tuy rằng rơi xuống một thân thương, nhưng là hắn thành công sở vào địch nhân bên trong. Cho nên, đây là đáng giá. Năm đó, hắn rõ ràng đã đem phong người nhà chém tận giết tuyệt. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, phong ra còn có một cái tư sinh tử phong lôi, mà hắn hôm nay bị mang đi địa phương, đó là phong lôi con thứ phong vân sân. Cái này phong vân, hào sát thành tánh, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại là hàng năm trà trộn ở pháo hoa nơi người, nham hiểm biện pháp nhiều nhất. Mấy ngày trước đây, hắn tới dưỡng cổ doanh thị sát thời điểm, liếc mắt một cái coi trọng hắn, vì thế nhớ mãi không quên. Rốt cuộc, hôm nay đem hắn chiêu đi. Hắn là nam nhân, vì không bại lộ thân phận. Chỉ có thể liều chết không tử. Không thể nghi ngờ, hắn phản kháng đổi lấy một trận đòn hiểm. Nhưng mà, dù vậy, Phong Vân vẫn là cảm thấy chưa hết giận. Cố tình hắn thân thể đặc thù, là trăm năm khó gặp dưỡng cổ thể chất, Phong Vân không thể giết hắn, liền tưởng phá hủy hắn dung mạo. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, nam nhân cũng là như thế. Gương mặt này, tuyệt không có thể phá hủy. Cho nên, ở Phong Vân đem bàn ủi lấy tới khi, hắn trực tiếp tay cánh tay chắn hạ. Đêm trưa thương nhàn nhạt quét mắt cánh tay. Không tự giác lẩm bẩm ra tiếng, ta nếu là biến xấu, hoan hoan sẽ không thích. nay một câu, trực tiếp nện ở quân thừa hoan đáy lòng. Nàng rất xa nhìn một thân trật vật đêm chưa thương, ánh mắt từng đợt run rẩy lên. Vừa muốn qua đi, bên kia nam nhân đã bồi rối, không xong, hôm nay là cho hoan vui vẻ đưa tiện tin nhật tử. hắn đêm chưa thương nói liền bắt đầu sờ soạn ra bút mực, bắt đầu viết thư. Nhìn nam nhân không người viết thư bộ dáng, quân thừa hoan ngực một trận khó chịu, rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp đi qua. Lạy cạnh Một tiếng thật nhỏ thanh thúy truyền đến, cửa lao thượng đồng khóa bị nàng kéo ra. Đêm trưa thương theo bản năng đem giấy viết thư thu lên. Lúc này, bên người U la nhắc nhở hắn, vương thượng, là là lướt công chúa. Đêm trưa thương nghe vậy, thân hình có trong nháy mắt cứng đờ, bất động thanh sắc sửa sang lại hạ quần áo búi tóc, lúc này mới xoay thân. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nói như mày, có phải hay không cờ minh hắn? Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Quân thừa hoan không đợi hắn nói xong liền đánh gây hắn. Không có thương tổn, nào có thương? Đêm Chưa Thương tức khắc cười nhạt lên. Quân Thừa Hoan không khỏi phân trần, bay thẳng đến cánh tay hắn tìm kiếm. Đêm Chưa Thương theo bản năng chắn hạ, sau đó một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, như vậy vội vã nhào vào trong ngực, là tưởng ta sao? Hoan Hoan. Quân Thừa Hoan nhíu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia quẫn quẽ, "Đêm Chưa Thương, đều khi nào, ngươi còn cặp nhã?" Hoan Hoan đừng nóng giận, ta cùng ngươi bảo đảm, kia chỉ là một chút tiểu thương bị thương ngoài ra một chút cũng không đau ta vừa mới đều thấy được quân thừa hoan không có nghe hắn giải thích trực tiếp lánh đạm mở miệng hoan hoan đêm trưa thương há miệng thở dốc còn muốn nói gì quân thừa hoan đã cầm cổ tay của hắn ú la thức thời đi đến cửa leo trước nô tỳ vì vương thượng cùng công chúa canh chừng quân thừa hoan tiểu tâm đem đêm trưa thương lung tung chiền ở trên cánh tay và táo cởi bỏ sau đó từ trong lòng lấy ra khăn tay đem miệng vết thương cẩn thận băng bó lên hoan hoan ngươi thật tốt Đêm trưa thương lộ ra vẻ mặt hạnh phúc Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì Không có gì Ngươi xem ta hiện tại không phải hảo hảo sao Đêm trưa thương nói xong bắt được nàng tay nhỏ Hôm nay quên cho ngươi viết thư Là ta không tốt Ta lần sau viết hai phong cho ngươi Tốt không Nghe thế câu nói Quân thừa hoan đấy lòng đống dưng chua xót lên Người nam nhân này quả nhiên nhất am hiểu người trang Rõ ràng bị thương nghiêm trọng Hắn hiện tại lại giống cái giống như người không có việc gì Cùng nàng miệng lưỡi chân chu San sạc Đúng lúc này, nhà tù bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ú la nháy mắt cảnh giác lên, vương thượng, lại người tới. Hoan hoan, đi mau, người đi mau. Đêm trưa thương lập tức khẩn trưng lên. Nhưng mà, quân thừa hoan còn không có tới kịp rời đi, một cái thân hình cao lớn nam nhân liền chiều bên này đi tới. Cùng lúc đó, một trận nồng đậm mùi rượu xâm nhập bọn họ cánh mũi Nam nhân mở say khướt đôi mắt quét mắt nhà tù, ta nhớ rõ nơi này là hai người, khi nào lại nhiều một cái. Trước 1126, thừa hoan đêm trưa thương 98 phiên ngoại thiên 262. Quân gia chẳng lẽ đã quên, hôm nay ta bị mang đi ra ngoài, vừa mới mới trở về. Đêm trưa thương sợ hãi ra tiếng. Ta như thế nào sẽ quên? Ta nhớ rõ ràng thực. Nam nhân nói đánh cái rượu cách, xô đẩy đêm trưa thương, các ngươi ba cái, có phải hay không có một người hôm nay còn không có loại cổ? Hồi quân gia, hôm nay chúng ta đều đã loại quá cổ. Đêm trưa thương tiểu tâm nói thả ngươi nương cho má, nam nhân trực tiếp đem đêm trưa thương đẩy ra, lão tử sẽ không nhớ lầm, chính là có một người còn không có trúng cổ. hắn nói đem ánh mắt dừng ở quân thừa hoan trên người, ta nhớ rõ là ngươi. quân thừa hoan nghe vậy, theo bản năng nhĩ mi, tiếp theo nháy mắt, nam nhân liền đem thô giáp bàn tay to ruỗi lại đây, lại đây, loại cổ. không phải nàng, nàng vừa mới loại quá cổ, là ta, ta vừa trở về, còn không có loại cổ đâu. đêm trưa thương nói bất động thanh sắc đem quân thừa hoan hộ ở phía sau. Nam nhân say khước, căn bản không có chú ý tới hắn động tác nhỏ. Sau đó, một tay đem hắn kéo lại đây, ta một đoán chính là ngươi, nơi này liền thuộc ngươi nhất xảo quyệt, lúc này đây, đừng nghĩ làm động tác nhỏ. Không dám, không dám. Đêm trưa thương đang nói, nam nhân đã thô lô đem hắn ống tay háo xả đi lên, đừng núp ních. Giọng nói lạc, hắn liền từ bên hông dẫn theo giỏ che lấy ra một cái đỏ như máu, béo tốt mập mạp cổ trùng. Bởi vì thường xuyên loại cổ, đêm trưa thương trên cổ tay có một cái huyết mắt. Đây là chuyên môn uy cổ khẩu tử. Ẩn ẩn, còn phiếm tơ máu. Kia mập mạp cổ trùng phẳng phất xuyên thấu qua huyết mắt người được máu tươi hương vị một dán lên đêm chưa thương làn da liền gấp không chờ nổi chui đi vào. Vừa mới cách khá xa, cho nên quân thừa hoan vẫn chưa thấy rõ loại cổ quá trình. Lúc này, nàng liền đứng ở một bên, chơ mắt nhìn cổ trùng từ trên cổ tay chui vào đi, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Hảo! Loại quá cổ sau, nam nhân buông lỏng ra đêm chưa thương thủ đoạn. Tạ quân gia Nhìn đêm chưa thương sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nam nhân vừa lòng gật gật đầu, nhấc chân rời đi, "Hảo, các ngươi ba cái ở chỗ này an phận điểm, không được nhúc nhích cái gì hoài tâm tư, càng không được chạy trốn, nếu không." Từ Quân Thừa hoan bên người trải qua khi, hắn đông dưng dừng lại bước chân, chưa nói xong nói cũng nuốt tới rồi trong bụng. Nhìn nam nhân say khướt trong ánh mắt lộ ra tới sắc mị mị, Quân Thừa hoan theo bản năng lui về phía sau hai bước, tránh đi. Nhưng mà, này nam nhân lại không có buông tha nàng, thật xinh đẹp tiểu nữ tử. Vì sao ta đến hôm nay mới phát hiện nơi này còn ẩn giấu cái mỹ nhân nhi? Ngươi muốn làm cái gì? Ú la lập tức đi tới, đem người ngăn lại. Cúc ngay nơi này không chuyện của ngươi. Nương tử lực, nam nhân lực lớn vô cùng, trực tiếp đem Ú la sốc lên. Tiếp theo, hắn liền sắc mỹ mỹ chiều quân thừa hoan đi đến, tiểu mỹ nhân đừng chạy, bồi bổn đại gia nhạc ca nhạc ca. Quân thừa hoan còn không có tới kịp ra tay, một mạc hồng nhạt thân ảnh liền lóe lại đây, một tay đem nam nhân đẩy ra, nàng, ngươi không động đậy đến. Tiện nha đầu, ngươi thật to gan, thế nhưng đối buồn đại gia động thủ, phản ngươi. Nam nhân thình lình trên mặt đất quăng ngã cái cổ gặm bùn, đau đến nghe răng trận mắt. Ngay sau đó, hắn liền từ bên hông xả ra roi chiều đêm trưa thương rút đi, đánh chết ngươi cái này tiện nhân, lão tử đánh chết ngươi. Bang! Đêm trưa thương dơ tay bắt lấy roi, hung hăng một xả, liền đoạt lại đây. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hắn trong tay nhiều một phen sâm hàn truy thủ. Phụt! Đêm trưa thương tốc độ thực mau.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 Tiểu mỹ nhân đừng chạy, bồi bổn đại gia nhạc a nhạc a. Quân thừa Hoan còn không có tới kịp ra tay, một mạt hồng nhạt thân ảnh liền lóe lại đây, một tay đem nam nhân đẩy ra, "Nàng, ngươi không động đậy đến." Tiện nha đầu, ngươi thật to gan, thế nhưng đối bổn đại gia động thủ, phản ngươi." Nam nhân thình lình trên mặt đất quăng ngã cái cẩu gầm buồn, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngay sau đó, hắn liền từ bên hông xả ra roi chiều đêm chưa thương rút đi, "Đánh chết ngươi cái này tiện nhân, lão tử đánh chết ngươi." Bang Đêm trưa thương dơ tay bắt lấy roi, hung hăng một xả, liền đoạt lại đây. Chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hắn trong tay nhiều một phen sâm hàn truy thủ. Phụt! Đêm trưa thương tốc độ thực mau, mấy người còn không có thấy rõ, chói lõi dao nhỏ liền chui vào nam nhân tâm hoa. Nàng là cô vương nữ nhân, bạo phạm giả chết. Là! chương 1128, thừa hoan đêm trưa thương 100 phiên ngoại thiên 264. Nhận thấy được nàng đầu ngón tay run rẩy đêm trưa thương nghiêng đầu xem nàng, ta không đau. Một chút cũng không đau, thật sự. Quân thừa hoan thực mau thu thập hảo cảm xúc, không rên một tiếng vì hắn thượng dược. Mặt trên vết máu loang lổ, có đều đã chảy mủ, như thế nào sẽ không đau. 15 phút sau, rốt cuộc thượng xong rồi dược. Quân thừa hoan vì hắn tiểu tâm băng bó lúc sau, lúc này mới đứng thẳng thân thể. Giờ khác này chung, đối nàng mà nói, thập phần dài lâu. Nàng thượng dược băng bó động tác thực mềm nhẹ, sợ làm đau hắn. Quét mắt trên mặt đất hai cổ thi thể, nàng trực tiếp khiêng lên. Nàng đưa bọn họ mang đi ra ngoài, hảo quá lưu tại trong phòng giam. Tuy rằng đã chết người, nhưng là không thấy được thi thể, nơi này người không thể đem đêm trưa thương như thế nào. Đang muốn rời đi, nam nhân thanh âm từ sau lưng vang lên. Hoan hoan, ta muốn ôm ôm người. Nghe thế một câu không tha, quân thừa hoan bỗng dưng dừng bước chân. Thấy đêm trưa thương đến gần, nàng kháng trên vai thi thể không tự giác chạy xuống đi xuống. Hoan hoan, đêm trưa thương giơ tay sờ sờ quân thừa hoan gương mặt. Sau đó Tiểu Tâm đem người khấu nhập trong lòng ngực. Quân Thừa Hoan không có cự tuyệt, tùy ý hắn ôm lấy chính mình. Thức mau, nam nhân lực đạo dần dần buộc chặt, tựa hồ muốn đem sở hữu không tha đều dung tiến cái này ôm. Quân Thừa Hoan thoáng méo hạ ống tay áo, chậm rãi nâng lên hai tay, đem người ôm lấy, khi nào trở về? Thức mau. Đêm Chưa Thương nhợt nhợt nói: "Ta chờ ngươi trở về." Nói xong câu đó, nàng liền đem người đẩy ra. Sau đó, nàng khiêng lên trên mặt đất hai cổ thi thể cũng không quay đầu lại rời đi. Nàng xem không được đêm chưa thương không tha ánh mắt. Nàng sẽ mềm lòng. Trở lại Nam Cương vương cung, quân thừa hoan nhìn bầu trời càng ngày càng dày mây đen, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng hôm nay gần ở bên trong đái nửa canh giờ, hắn liền đã chịu nhiều như vậy hổ đả cùng ngược đái. Nàng không dám tưởng, hắn ở bên trong quá đến là ngày mấy, mỗi ngày đều sẽ phát sinh cái gì. Nàng hối hận. Lúc trước, không nên đáp ứng làm nàng đi. Lớn như vậy, Nàng lần đầu tiên vì một việc hối hận. Vương thượng, muốn trời mưa, ngài mau vào điện đi. Thanh Thiển vội vàng lại đây. Quân thừa Hoan Như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau, như cũ vẫn không lúc nhích. Nàng đôi mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi phía đông không trung chỗ mây đen. Kỳ thật, nàng cũng không phải đang xem vân, mà là xem đêm chưa thương. Đó là dưỡng cổ doanh phương hướng. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo sấm sét đột nhiên tạp xuống dưới. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, Sấm xét tầm ầm, Thanh thiển suốt ruột ra tiếng, vương thượng, trời mưa, ngài mau trở về đi thôi. Quân thừa hoan thu tầm mắt, hơi gật đầu, nhấc chân đi vào tầm cung. Trận này mưa to tầm tã suốt hạ một canh giờ, lúc này mới dừng. Mưa to qua đi, trong không khí ướt rầm rề, toàn là tươi mát hơi thở. Quân thừa hoan khoác kiện quần áo, chậm rãi đi ra, nàng nhìn trên bầu trời xuất hiện cầu vồng, tâm thần một trận trống trải. Qua cơn mưa trời lại sáng, đè ở nàng trong lòng mây đen cũng dần dần tan. Bất quá một lát, cờ minh vội vàng mà đến, không mình hành lễ, vương thượng, ngài có cái gì phân phó. Về sau nam cương vương cung sự tình ngươi không cần nhọc lòng, ta có thể ứng phó lại đây, ngươi giúp ta nhìn hắn, ta muốn mỗi ngày đều biết hắn tin tức. Công chúa, cờ minh đột nhiên trệ hạ. Hắn mỗi ngày thấy người nào, loại cái gì cổ, đặc biệt là bị cái gì thương, ta phải biết rằng. Nhìn quân thừa hoan lệnh băng sơn mặt, cờ minh trong lòng chấn chấn, lập tức gật đầu, thuộc hạ tuân chỉ. Trước kia nam nhân kêu luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, mới có thể làm nàng xem nhẹ dưỡng cổ doanh nguy hiểm. chương 1129, thừa hoan đêm trưa thương 101 phiên ngoại thiên 265. Thái Bình hồi phủ Linh Nhi nhằm chán ở trong phòng đi dạo bước chân. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu. Nàng đi mệt, trực tiếp hướng trên giường một nằm liệt. Quân chúa, nhanh nhanh, ngài đừng có gấp. Trương Tam an ủi nàng. Linh Nhi lười biếng trở mình, đêm trưa thương bên kia có tin tức sao. Như thế nào? Trương Tam Lý Tứ nhìn nhau liếc mắt một cái nói, còn có thể có cái gì tin tức, chính là ở dưỡng cổ doanh loại của bái, chờ loại xong cổ liền ra tới. Bọn họ cũng không có nói ra tình hình thực tế, bởi vì bọn họ ở tế nguyệt nơi đó được đến tin tức. Thảm không nỡ nhìn. Chuyện này, vẫn là đừng làm nàng biết hảo. Cái này đêm chưa thương, ta cùng thừa hoan tỷ tỷ nhất định đời trước đều thiếu hắn, bằng không đời này làm sao cho hắn bán cu ly. Linh Nhi nói dơ tay dùng sức chiều giường trước bàn hạ tìm kiếm. Nhìn nàng này một đáng yêu động tác nhỏ, Lý Tứ nhịn không được cười nói, Quân Chúa, đừng đủ rồi, bên trong ăn vật nhi đã bị ngươi ăn xong rồi. Nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Linh Nhi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Quân Chúa, ngươi một ngày ăn nhiều ít, chẳng lẽ ngươi trong lòng không số sao? Trương Tam treo chọc nói. Linh Nhi nhịn không được thở dài, ta trước kia mỗi ngày cũng ăn rất nhiều, nhưng là không có ăn xong thời điểm A. Nhị hoàng tử có chút nhật tử không có tới, cho nên cũng không ai cấp quận Chúa đưa ăn vật nhi Nhắc tới thượng quan dư, Linh Nhi ngâm tiểu má thở dài, dư ca ca gần nhất bận quá. Ta xem không phải nhị hoàng tử vội, là hắn bị quận chúa sợ tới mức không dám tới." Trương Tam cười nói, "Đúng vậy, hắn vừa tới, quận chúa liền phải giúp hắn cùng công chúa Dắt thơ hồng, đây là sợ." Lý Tứ cũng nhịn không được nở nụ cười. Linh Nhi nghe vậy, ở trên giường một trận lăn lộn, ảo não cực kỳ, đều do ta lắm miệng, làm hại ta hiện tại liền ăn vật cũng chưa đến ăn. Hắn nói nhìn về phía phòng nội vui sướng khi người gặp họa hai người. Căm giận nói, đều không cho cười, các người hai cái cả ngày nhàn không có chuyện gì, đi ra ngoài cho ta mua ăn vặt. Mau đi mau đi. Là là là, chúng ta này liền đi, quận chúa đừng quên cấp công chúa viết tông cuốn. ti trước trước cáo tử. Hai người rời đi sau, Linh Nhi đứng dậy đi vào trước bàn, nhìn chỗ chống tông cuốn, một trận vò đầu bức hai. Nàng ghét nhất viết thứ này. Để bút viết hai chữ, nàng liền không chịu nổi tính tình, ngồi không nổi nữa. Mở ra cửa phòng, nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang. Nàng rỗi người. Tốt như vậy thời tiết, như thế nào có thể buồn ở trong phòng đâu. Ra cửa phòng, nàng phất phất ống tay áo học quân thừa hoan dáng vẻ ở trong phủ bước chậm. Chưa từng tưởng, mới vừa đi ra sân không xa, liền nên diện gặp gỡ Thượng Quan Dư. Nàng tức khắc ánh mắt sáng ngời. Thượng Quan Dư thấy nàng sửng sốt bất động thanh sắc quét mắt đi theo nàng phía sau giám thị tỷ nữ, lập tức không người, gặp qua là lướt công chúa, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài, vừa lúc hầu ra muốn tìm ngài đâu, mời theo ta tới Hảo! Linh Nhi trong thanh âm có một tia không dễ phát hiện vui sướng. Thượng quan dư đem người đưa tới ẩn nắp chỗ, quan tâm nói, Linh Nhi, ngươi muốn ra cửa sao, như thế nào không thấy Trương Tam Lý Tứ đi theo. Bọn họ đi cho ta mua ăn vặt, ta không ra khỏi cửa, ta tìm ngươi. Thượng quan dư nghe vậy, tiếng lòng run lên, ngươi! Tìm ta! Đúng vậy, dư ca ca gần đây đã nhiều ngày đều không có đi tìm ta, có phải hay không rất bận? Có một ít! Thượng quan dư sở sở cái mũi. Hắn ở nói dối. Dư Ca Ca, ngươi đừng sợ, về sau ta sẽ không lại cho ngươi cùng Thừa Hoan tỷ tỷ dắt thơ hồng, ta Thừa Hoan tỷ tỷ có đêm chưa thương đâu." Linh Nhi nói nhấp hạ khỏe miệng, "Cái kia, ngươi về sau còn có thể đi tìm ta sao?" Nàng rất tưởng những hắn. "An Vật Nhi, chương 1130, Thừa Hoan đêm chưa thương 102 phiên ngoại thiên 266." "Đương nhiên có thể." Thượng Quan Dư cười rộ lên. "Thật tốt quá." Linh Nhi vui mừng lên. Về sau lại có ăn vật nhi ăn. Nàng cười, đôi mắt con thành trăng non, thập phần đáng yêu. Thượng quan dư nhìn nàng, cũng cầm lòng không đậu đi theo nở nụ cười. Dư ca ca, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Linh nhi cười hì hì nói. Tuy rằng đáp ứng không hề khó xử hắn làm tỷ phu, nhưng là trong lòng ngẫm lại vẫn là cảm thấy hảo đáng tiếc. Đêm chưa thương cái kia vô lại, nào có dư ca ca sẽ đau người A. Nàng căn bản không biết nàng này thuận miệng một câu ở thượng quan dư đáy lòng nhất lên bao lớn ngọn sóng. Có một mặt hơi hơi hồng, ở trên mặt hắn hiện lên. Hắn nhàn nhạt khụ một tiếng, ý đồ che giấu giờ phút này khẩn trương. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng bước chân, ngay sau đó là Thái Bình hầu thanh âm, hắc ảnh đi đâu. Hồi hầu ra, thuộc hạ vừa mới còn thấy hắc ảnh đại nhân, ai ngờ nháy mắt công phu liền không thấy người. Linh Nhi nghe vậy tức khắc kinh hoàng mở to hai mắt, không tốt, là phân đất viên tới. Dư ca ca, chúng ta đi mau. Bọn họ cùng Thái Bình Hầu gần một đạo cửa gỗ cách xa nhau, chỉ cần hắn đi phía trước một bước là có thể thấy bọn họ. Nếu là bị hắn phát hiện bọn họ hai người ở chỗ này lén lút gặp mặt, thân phận liền phải bại lộ. Đi theo ta. Thượng Quan Dư cũng biết sự tình trọng đại, một lát cũng không dám chậm trễ, ôm lấy Linh Nhi vội vàng chất lóe, thân hình liền biến mất. Bọn họ vừa mới rời đi, Thái Bình Hầu liền mang theo ám vệ đã đi tới, chạy nhanh tìm xem H ảnh, bản Hầu tìm hắn có việc gấp. Là, Hầu gia. Lúc này Thượng Quan Dư ôm Linh Nhi tảng vào hai gian giặt áo phòng kẽ ở bên trong, thập phần ẩn ấp Nhưng mà, bởi vì không gian nhỏ hẹp, hai người thân mình dính sát vào ở bên nhau, thân mật khăng khít. Hô hấp nữ hải trên người hương thơm, Thượng Quan Dư trong lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi mỏng, khẩn trương tim đập ra tốc. Tới, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, Linh Nhi không chấp mắt nhìn phía trước, hai chỉ tay nhỏ cầm lòng không đậu nắm chặt Thượng Quan Dư trước người quần áo. Nàng nay một chảo khiến cho nguyên bản liền khẩn trương thượng quan dư tìm đập càng thêm lợi hại, cảm giác nàng chân bóng cái chán, tựa hồ ngay cả hô hấp đều rồn dập lên, Liên ở hắn chịu đủ dày vào khi ám vệ rốt cuộc từ nơi này đi qua, hầu ra người không ở nơi này, vậy đi nơi khác tìm. Thái bình hầu lạnh giáo ra tiếng, sau đó đĩnh bụng phệ bụng rời đi. Thức mau, kia ám vệ cũng theo sát hắn đi ra ngoài, rốt cuộc đi rồi, linh nhi tinh thần lơi lỏng xuống dưới, cả người đều dựa vào ở thượng quan dư trong lòng ngực Nàng vẫn chưa phát giác có cái gì không ổn Còn hướng hắn vươn chính mình đôi tay Giữ ca ca ngươi xem Ta khẩn trương tay đều ra mồ hôi Vừa mới thật là quá nguy hiểm Liền thiếu chút nữa, chúng ta đã bị phát hiện Là, đúng vậy, quá nguy hiểm Thượng quan dư khẩn trương cùng Thái Bình Hầu không quan hệ, vẫn luôn là nàng mang cho hắn Từ hai người gắt gao vùng Ở bên nhau kia một khắc Hắn ngực bang bang tim đập liền không có đình chỉ quá Linh nhi thực mau cũng phát hiện điểm này Lập tức an ủi ra tiếng Giữ ca ca Người tim đập thật nhanh, là ở sợ hay sao? Thượng quan Dư không biết muốn như thế nào trả lời. Vừa mới há miệng thở dốc, Linh Nhi mềm mại thanh âm liền truyền tới, "Dư ca ca đừng sợ, phân đất viên đã đi rồi." "Ân, ta không sợ." Thượng quan Dư không chớp mắt nhìn nàng. Linh Nhi bị xem đến ánh mắt run lên, kia viên gọn sóng bất kinh tâm đột nhiên hung hăng nhảy lên hai hạ, đánh vỡ sở hữu bình tĩnh. Nội tâm chỗ, tựa hồ bị cái gì gột rửa khai gọn sóng. Nàng vội vàng rời đi cái hở, "Dư ca ca, Phân đất viên ở tìm ngươi, ngươi chạy nhanh qua đi đi, ta cũng nên đi trở về, miễn cho bị hắn phát hiện sơ hở. Đi thôi, chính ngươi phải cẩn thận. Linh nhi gật gật đầu, ta đi trước, dư ca ca nhớ rõ có rảnh tới tìm ta. Nhìn nữ hải linh động thân ảnh, thượng quan dư khỏe miệng không tự giác tích cóc ra ý cười. Tựa hồ, kia một mặt ngọt ngào hương thơm lúc này còn quanh quần ở cánh núi. Nam cương vương cung. Mưa to qua đi, không khí tới mát. Hôm sau, quân thừa hoan rời giường sau, mở ra cửa sổ tức khắc cảm giác vui vẻ thoải mái. Vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, Cờ Minh liền vội vàng lại đây. Nhìn hắn vội vàng bước chân, Quân Thừa Hoan trong lòng lộ bột một chút, vội vàng hỏi, có phải hay không hắn ở nơi đó đã xảy ra chuyện. Không phải vương thượng, là Phong Vân. Hôm nay sáng sớm, bên kia liền truyền ra Phong Vân tin người chết. Quân Thừa Hoan tức khắc nhíu mày, hắn thế nào? Hôm qua đêm chưa thương mới vừa bị mang đi Phong Vân nơi đó, hôm nay kia Phong Vân liền chết bất đắc kỳ tử. Hiển nhiên, Phong Vân chi tử Là đêm trưa thương bút tích. Nàng có thể đoán được, kia phong lôi cũng có thể đoán được. Như vậy, phong vân sau khi chết, đêm trưa thương tình cảnh, chỉ biết giữ nhiều lành ít. Công chúa đừng lo lắng, hôm qua phong vân không chỉ thấy vương thượng, còn có Thái Bình Hầu. Cờ Minh nhắc nhở ra tiếng. Quân thừa hoan nghe vậy, thoáng yên tâm. Đêm trưa thương này nam nhân đảo thật là rào hoạt. Nếu là có Thái Bình Hầu cái này người chịu tội thay ở, hắn tồn tại cảm liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa... Thái Bình Hầu mấy ngày trước đây vừa mới giết phong lôi một cái ám vệ, như vậy giết hại phong vân một chuyện, liền thuận Lý Thành Trương. Ta đã biết, người đi nhìn chầm chằm bên kia tình huống, nếu có ngoài ý muốn, lập tức tới báo. Là, công chúa. Cờ minh vội vàng rời đi. Kỳ thật, vừa mới hắn cũng không có đem vương thượng bên kia sở hữu tình huống nói cho nàng. Tuy rằng phong lôi hoài nghi là Thái Bình Hầu giết phong vân, nhưng là hắn trong lòng có hỏa, cho nên phạm là cùng phong vân từng có tiếp xúc người, đều bị thưởng 20 bản tử. Ngay cả vương thượng cũng không ngoại lệ Hắn không nói Chính là không nghĩ làm nàng lo lắng Vương thượng trước khi đi nói rất đúng Vị này là lước công chúa tuy rằng mặt lãnh, Nhưng là tâm lại là mềm mại Nàng sẽ tưởng hắn Cũng sẽ đau lòng hắn Hắn tưởng là lước công chúa đã thích nhà hắn vương thượng Nhưng mà hắn cũng không biết Quân thừa hoan có thể đoán được đêm chưa thương bị đánh một chuyện Chuyện này Hắn mặc dù là một cái bảng chi mà tiếc người Cũng sẽ không may mắn thoát nạn Nhìn ngoài cửa sổ hảo thời tiết Nàng nhịn không được nhẹ nhàng như mày. Không biết từ khi nào khởi, nàng đã thích vì nam nhân kêu canh cánh trong lòng. trừ bỏ thân nhân lúc sau, đêm trưa thương là duy nhất một cái lệnh nàng vướng bận tâm thần người. Không biết qua bao lâu, thanh thiển vội vàng đi tới, trên mặt ngầm lo lắng. Vương thượng, đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Quân thừa hoan xoay người. Trong vương cung tối hôm qua đã chết hai người cùng nữ. Quân thừa hoan tức khắc nhân mày, ngươi nhưng xem kỹ qua. Thanh thiển gật gật đầu, nô tỳ xem qua. Không có ý tưởng gì thường, nghe những người khác nói, hai người kia là chết vào bệnh thương hàn. Công chúa, nô tỳ biết ngài là đại lý tự khanh, nghiệm thi bản lĩnh cao siêu, cho nên lúc này mới lại đây tìm ngài, ngài xem hai cái cung nữ, muốn nghiệm thi sao? Quân thừa hoan gật gật đầu, ngươi phân phó đi xuống, đem thi thể ném văng ra, sau đó ngươi âm thầm đem thi thể mang về tới gặp ta. Vương thượng yên tâm, nô tỳ minh bạch, thanh thiển lĩnh mệnh mà đi. Quân thừa hoan nhìn mắt ngoài cửa sổ. Nguyên bản rất tốt thời tiết đột nhiên mưa gió sắp đến. Chương 1131, Thừa Hoan đêm chưa thương 103 phiên ngoại thiên 267. Vào đêm, Vương cung nội, đèn đuốc sáng trưng. Quân Thừa Hoan đi đến gương đồng trước, nhìn người mặc y phục dạ hành chính mình, chậm rãi hệ thượng hắc khăn che mặt. Canh giờ không sai biệt lắm, nàng nên xuất phát. Thức mau, nàng thân hình chợt lóe, vội vàng biến mất ở tầm cung trên không, dung tiến không bờ bến trong đêm đen. Ở Vương cung nhất Bắc Giác, có một chỗ linh cung, hàng năm vứt đi Còn chưa đi vào, liền cảm giác được bên trong âm khí dày đặc. Trong tay cầm mùi lửa, chiếu sáng lên dưới chân đường sỏi đá. Không đi bao lâu, nàng liền thấy một tràn lục u u đen dầu, ở trong đêm đen tản ra ánh sáng. Thấy nàng tới, thanh thiện lập tức đón nhận đi, công chúa, kia hai cái cung nữ liền ở chỗ này, ngài mau tới. Quân thừa hoan lược một gật đầu, tắt ngọn lửa, đem bên ngoài dầu hạt cải đèn lồng để ra đi vào. Đôi bại phòng nội, phóng hai khối đơn bạc tấm văn gỗ. Lúc này kia hai vị tử vong cung nữ liền nằm ở mặt trên. Quân thừa hoan nhàn nhạt quét mắt, liền lấy ra nghiệm thi công cụ. Một mâm thanh thiển một bên cầm đèn, một bên mở miệng, công chúa, nô tỳ nghe các nàng nói, này hai cái cung nữ, đến bệnh thương hàn đã mười dư ngày, bị tra tấn không ra gì, gây trơ cả xương. Quân thừa hoan mang lên vải bố trắng bao tay, ở hai người sát chết thượng xem xét, sau đó nói, không phải bệnh thương hàn. Thông qua thi đốm thi cương tới xem, người chết đã tử vong 12 cái canh giờ. Đó là cái gì? Thanh Thiển tò mò. Quân Thừa Hoan không đáp hỏi lại, đã nhiều ngày, các nàng nhưng có liên tục xuất cao, đi tả. Thanh Thiển nghĩ nghĩ lắc đầu, nô tỳ nghe các nàng nói, đã nhiều ngày này hai người chỉ là muốn ăn không phân chấn, bạo gầy, không có mặt khác bệnh trạng. Nếu không có liên tục xuất cao, đi tả, như thế nào sẽ là chết vào bệnh thương hẳn đâu? Quân Thừa Hoan nói lấy ra mổ thi đao, nguyên nhân chết là cái gì? Nghiệm thi lúc sau liền rõ ràng. Kêu công chúa chạy nhanh nghiệm thi đi. Quân thừa hoan cũng không có hạ đao, mà là nhìn về phía thanh thiện, một hồi mổ thi, người ở chỗ này khả năng chịu nổi. Công chúa đừng lo lắng, nô tỳ hàng năm vết đao liếm huyết, có thể chịu nổi, ngài không cần lo lắng nô tỳ. bắt đầu đi. Quân thừa hoan lược một gật đầu, trong tay mổ thi đao đã chống lại cung nữ cần cổ. Từ dưới dưới hàm duyên ở giữa tuyến bắt đầu, duyên cổ, ngực, bụng ở giữa tuyến, vòng tề bên trái đến xương mu liên hợp thượng duyên cắt ra làn da cập mô liên kết. Loại này thẳng tắp thiết pháp là mẫu hậu dạy cho nàng đệ nhất loại giải phâu phương pháp. Khoang bụng vừa mở ra, khó nghe thi sứ vị liền ập vào trước mặt. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, Thanh Thiển cũng nhịn không được nhíu mi, ngay cả cầm đèn tay đều ở nhẹ nhàng phát run. Quân thừa Hoan Đầu cũng chưa nâng, một bên lay người chết tràng đạo một bên mở miệng, đem đèn dầu đặt ở một bên. Công chúa yên tâm, nô tỳ tay sẽ không lại run lên. Thanh Thiển cắn răng. Thức mau, quân thừa Hoan liền đem người chết ruột xả ra tới, nhiễm bệnh thương hàn người. Sẽ gan tỉ xương đại, chàng xuất huyết, thông thường chết vào bệnh tủng ruột. Hai người kia gan tỉ cùng với chàng đạo đều thực bình thường, thực rõ ràng, các nàng cũng không có đến bệnh thương hàn chi chứng. Lúc này, thanh thiển không rảnh lo thi xú vị, cứ có hứng thú thò lại gần xem kỹ, công chúa một phen lời nói, nô tỳ thụ giáo. Chỉ là, các nàng nguyên nhân chết rốt cuộc là cái gì? Còn cần tiếp tục giải phẫu? Quân thừa hoan nói đem ánh mắt dừng ở cung nữ đầu thượng. Kỳ thật, ở tới phía trước, nàng trong lòng đã có đáp án. Vừa mới giải phẫu, chỉ là xác nhận các nàng không phải bệnh thương hàn mà chết. Nhưng mà, thanh thiển lại bị nàng động tác hoảng sợ, công chúa, chẳng lẽ còn, còn muốn khai lô sao? Quân thừa hoan gật đầu, đáp án liền ở bên trong. Nàng nói đem đèn dầu từ nàng trong tay cầm qua đây, đặt ở một lần, ngươi đi một bên trở. Không cần công chúa, nô tỳ muốn nhìn một chút đáp án. Thanh thiển méo méo ống tay áo Tuy rằng nàng hạ rất lớn quyết tâm lưu lại nơi này, nhưng chân chính chờ đến quân thừa hoan đem cung nữ đầu mở ra khi. Trắng bóng óc xâm nhập đáy mắt, nàng vẫn là không có nhìn xuống. Phun ra. Ngươi đi một bên nghỉ ngơi một hồi. Quân thừa hoan nói liền dùng cái nhíp ở não khen thưởng tìm kiếm. Thức mau, một cái màu trắng sâu liền ánh vào mi mắt. Quả nhiên như thế. Người bình thường sau khi chết, cổ trùng mất đi cung cấp, liền sẽ tụ tập ở đại não trung, gặm thức óc. Nay chỉ vật nhỏ động tác thức mau, gấp không chờ nổi chiều cổ tay của nàng cùng đi, ý đồ một lần nữa tìm kiếm ký chủ. Nhưng mà... Quân thừa hoan trong tay cái nhíp lại so với nó càng mau. Bất quá là trước mắt công phu, nàng liền tóm được cổ trùng, để vào xong việc trước chuẩn bị tốt tiểu bình xứ. Vừa mới phun xong thanh thiện nhìn đến này nhìn thấy ghê người một màn, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Mặc dù nàng trước kia hàng năm ở vết đao kiếm ăn, nhìn quen giết chóc máu tươi, nhưng là lúc này, kia sợi ác hàn vẫn cứ ngăn không được từ đáy lòng lan tràn mở ra. Trước mắt vị này tuổi không lớn là lước công chúa, thật sự lệnh người bội phục. Nàng đánh vỡ chính mình trước kia đối công chúa tiểu thư cái nhìn Quân thừa hoan đem khai lô quá cung nữ phùng hảo lúc sau, liền đi vào một vị khắc cung nữ trước người, chuẩn bị tiếp tục khai lô. Đương nàng từ hai người đầu lấy ra cổ trùng lúc sau, đáp án đã sôi nổi trên giấy. Các nàng không phải chết vào bệnh thương hàn, mà là chung cổ. Đã có 10 dư ngày, nàng cũng không biết chính mình mí mắt phía dưới bị người động tay chân. Là nàng sơ sót, đem giải phâu thi thể phùng hảo lúc sau. Quân thừa hoan bỏ đi nhiễm huyết vải bố trắng bao tay, bắt đầu rửa tay, đêm này hai người thi thể đưa ra cung đi thôi. Công chúa, tiêu ngài thanh thiện nhìn quân thừa hoan trên người y di phục dạ hành mở miệng. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Là, công chúa cẩn thận. Thẳng đến quân thừa hoan nắm tiểu bình xứ rời đi, thanh thiện mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nàng sáng sớm liền xuyên y di phục dạ hành, đó là tính toán đi ra ngoài, chẳng lẽ. Nàng đã sớm biết hai người kia nguyên nhân chết. Thái Bình hồi ph Linh Nhi vừa mới tắm gội sau, cửa sổ liền suy nghĩ một chút, nàng lập tức gấp không chờ nổi đem cửa phòng mở ra, thấy Thượng Quan Dư khoảnh khắc, nàng ánh mắt sáng hạ, Dư ca, ca mau tiến vào. Vào phòng sau, Thượng Quan Dư tiểu tâm đem cửa sổ quan hảo, xoay người thấy một thân áo ngủ, xuất thủy phụ dung Linh Nhi, ánh mắt tức khắc sừng sốt, có chút nóng lên. ở hắn trong ấn tượng, nàng còn vẫn luôn là cái tiểu nha đầu, không nghĩ tới đã bất chi bất giác trưởng thành. Thượng Quan Dư mất tự nhiên từ Linh Nhi trước ngực rời đi tầm mắt gương mặt hơi hơi có chút phím hồng, dư ca ca, mau ngồi, đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây, linh nhi vẫn chưa phát giác hắn có quép. ta tới cấp ngươi đưa ăn vật nhi, thượng quan dư nói từ trên vai lấy ra một cái tiểu tay nải, bên trong đầy các loại đồ ăn vật, quả làm mức hoa quả, hạt dưa nho khô, còn có nàng thích nhất ăn tiểu hạt đào, linh nhi đấy mắt xẹt qua kinh hỉ, dư ca ca, ngươi như thế nào cho ta đưa nhiều như vậy ăn vật nhi, đều đủ ta ăn 10 ngày nửa tháng, ngày mai ta phải rời khỏi. Muốn 10 ngày mới có thể trở về, cho nên ta liền. Và, wow, dư ca ca ngươi hảo chi kỷ. Linh Nhi hai tròng mắt hương phấn sáng lấp lánh. Nhận thấy được trọng điểm, nàng hỏi hỏi, ngươi như thế nào rời đi lâu như vậy, phân đất viên cho ngươi đi làm cái gì, hắn sẽ không cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi đi. chương 1132, thừa hoan đêm trưa thương 104 phiên ngoại thiên 268. thượng quan dư gật đầu. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Linh Nhi là cái tùy tiện tiểu mơ hồ, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt. Thông minh khẩn. Linh Nhi thấy vậy, lập tức lo lắng kéo lại hắn tay, dư ca ca, phân đất viên cố ý đem ngươi phái ra đi, có phải hay không tưởng? Giết người giết khẩu. Cảm thụ được nàng mềm mại không xương tay nhỏ, thượng quan dư tâm tức khắc bị người xả hạ. Nhìn nàng thủy linh linh mắt to tràn ngập lo lắng, an ủi ra tiếng, đừng lo lắng, ta có thể ứng phó. Mười ngày thật sự có thể trở về sao? Mặc dù thượng quan dư nói như vậy, Linh Nhi vẫn như cũ không thể yên tâm, dư ca ca ngươi đi đâu? Nếu là 10 ngày lúc sau ngươi còn không có trở về, ta muốn đi tìm ngươi. Ta phải về Tây Lăng, ta đáp ứng ngươi, 10 ngày sau, ta nhất định trở về. Thượng quan dư không khỏi nắm chặt nàng đôi tay. Đúng lúc này, cửa sổ chỗ truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, thượng quan dư lập tức cảnh giác lên, ai? Khấu, khấu, khấu. Nghe thế 3 tiếng, Linh Nhi tức khắc kích động lên, dư ca ca đường khẩn trường, là thừa hoan tỷ tỷ. Giọng nói lạc, quân thừa hoan liền từ cửa sổ chỗ nhảy tiếng bảo. Vào phòng, nàng ánh mắt nháy mắt rừng ở hai người dao nắm ở bên nhau đùi tay thượng. Thượng quan dư đầu ngón tay run hạ, lúc này mới không tha đem Linh Nhi tay nhỏ buông lỏng ra. Mà Linh Nhi lại căn bản chú ý không đến này đó chi tiết nhỏ, đã nhảy nhót đi ngênh đón quân thừa hoan. Đại đại hùng ốm lúc sau, nàng quan tâm nói, thừa hoan tỷ tỷ đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Quân thừa hoan không có trả lời, nhàn nhạt, nhạt quét mắt thượng quan dư, không cho ta giới thiệu một chút sao? Kinh nhắc nhở. Linh Nhi lúc này mới nhớ tới bị quên đi Thượng Quan Dư, nàng lập tức hưng phấn mở miệng, Thừa Hoan tỷ tỷ, thấy ngươi ta quá hưng phấn, nếu không phải ngươi nói, ta đều quên mất, đây là ta cùng ngươi nói Dư ca ca. Quân Thừa Hoan lược một gật đầu, nhị hoàng tử, là lứa công chúa hảo, chúng ta đều là lão người quen, các ngươi như thế nào kêu đến như vậy xa lạ? Linh Nhi bất mãn biểu biểu môi, nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, Thượng Quan Dư đáy mắt nổi lên ý cười, nhợt nhạt mở miệng, ta kêu Thừa Hoan tốt không? Cực hảo cực hảo. Linh Nhi lúc này mới vừa lòng. "Linh Nhi, ta đi trước, liền không quấy rầy các ngươi." Thượng quan Dư cáo Tử. Nhìn hắn biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, Linh Nhi lập tức nhìn về phía Quân Thừa Hoan, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi vừa mới cũng thấy, Dư Ca ca có phải hay không tuân tú lịch sự?" "Ngươi thích." "Ta không thích, ta muốn cho hắn làm tỷ phu, ngươi vừa mới có hay không tâm động?" Linh Nhi hưng phấn mở miệng. "Không có." Quân Thừa Hoan thanh đạm trả lời. Linh Nhi nghe vậy tức khắc nhíu mi. Dư ca ca lớn lên lại hảo, người lại ôn nhu ngươi như thế nào không thích đâu. Chẳng lẽ, ngươi thích đêm chưa thương? Quân thừa hoan nhàn nhạt quét mắt nàng kinh ngạc bộ dáng, cũng không có trả lời. Linh Nhi lập tức quấn lấy nàng không bỏ, thừa hoan tỉ tỉ, ngươi mau nói, mau nói sao? Ngươi yên tâm, ta hiện tại đối đêm chưa thương không có thành kiến, ta sẽ không phản đối nữa các ngươi. Quân thừa hoan, thừa hoan tỉ tỉ Linh Nhi phe phẩy cánh tay của nàng. Hảo, đêm nay ta lại đây, có chuyện quan trọng tìm ngươi. Chuyện gì a? Không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Linh Nhi lập tức đem thượng quan dư vừa mới đưa tới an vật Nhi cầm lại đây. Chính ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Quân thừa hoan mày nhữ hạ, trực tiếp đem tiểu bình xứ đưa qua. Nhìn này hai chỉ gặm thực người hốc đồ vật, nàng thật sự không có ăn cái gì. Trước 1133, thừa hoan đêm trưa thương 105 phiên ngoại thiên 269. Nhưng mà, Linh Nhi lại bất đồng. Đối với cổ trùng, nàng sớm đã xuất hiện phổ biến. Nàng một bên nghiên cứu bụi bấm sâu, một bên ăn mùi ngon. Đây là cái gì cổ trùng? Viên mập mạc. Linh Nhi thuận miệng trả lời, sau đó hướng trong miệng tắt mức hoa quả. Quân thừa hoan. Trùng loại. Thực não cổ, lại kêu kim tàm cổ, cùng hoàng bá mâu năm đó cha bạc tàm cổ có chút tương tự, nhưng lại bất đồng. Nay kim tàm cổ là nam cương nhất bá đạo cổ trùng, bởi vì bọn họ năng lực sinh sản cực cường, đây là nhất đáng sợ một chút. Chúng nó tiến vào nhân thể sau. Ngay từ đầu sẽ sinh hoạt ở mạch máu, chờ đến thời gian thành thục, liền sẽ bỏ đến trái tim đi đẻ trứng, dựng dục đời sau. Một khi máu đọc lại, cũng chính là người sau khi chết, chúng nó liền sẽ tiến vào người não, gặm thức óc. Đây chính là một loại thông minh cổ trùng. Quân thừa hoan nghe thế câu nói trong lòng tức khắc lột bột một chút, chúng nó sẽ ở. Nhân thể nội đẻ trứng. Linh Nhi gật gật đầu, loại này cổ trùng, thường thường đẻ trứng không ngừng một lần. Trong tình huống bình thường, một con mẫu cổ trùng cả đời muốn sản bảy lần trứng. Quân Thừa Hoan trong lòng càng thêm phát trầm. Nghĩ đến đêm chưa thường, nàng ngực tức khắc giống bị sâu lông bỏ quá giống nhau, cả người đều nổi da gà. Linh Nhi chú ý tới nàng không đúng, quan tâm ra tiếng, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." Quân Thừa Hoan nhàn nhạt ra tiếng, ánh mắt lại gắt gao khóa Linh Nhi nhéo cổ trùng. Linh Nhi không có chú ý tới nàng a rất nhỏ biến hóa, tiếp tục vì nàng giới thiệu, này cổ trùng cực dễ bị lây bệnh, chính là nói người một khi bị loại thượng loại này cổ trùng lúc sau Thực dễ dàng lây bệnh cấp những người khác Có đôi khi, hai người không cẩn thận Đụng tới tay, liền có khả năng bị lây bệnh thượng Kim tàm cổ tiến vào nhân thể trung Bao lâu sẽ đẻ trứng Ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng Giọng nói lạc Quân thừa hoan mày hung hăng ninh lên Linh nhi rốt cuộc nhìn ra tới Thừa hoan tỷ tỷ, ngươi không phải là Ở lo lắng đêm trưa thương đi Quân thừa hoan không có trả lời Tiếp tục hỏi, này hai chỉ cổ trùng có hay không đẻ trứng Không có Nhìn dáng vẻ hẳn là mới vừa bị loại đi vào mười dư thiên. Linh Nhi nói đem bụ bấm cổ trùng bốc nát, chỉ vào bên trong trùng chứng cấp quân thừa hoan xem, thừa hoan tỷ tỷ ngươi xem đều tại đây đâu. Quân thừa hoan dạ dày tức khắc có chút quần cuộn. Nhưng mà, Linh Nhi tâm tình lại không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, dùng một cái tay khác không ngừng cắn hạt dưa. Lạc cổ lúc sau, có gì bệnh trạng? Nuốt không trôi, đêm không thành miên, bay nhanh gầy ốm ba ngày trong vòng là có thể gầy ra eo thon nhỏ đúng rồi Giống nhau trung cổ người đều sắc mặt vàng như nến, nhìn qua giống dân chạy nạn dường như. Quân thừa hoan thoáng gật đầu, hoặc là đi xử lý cổ trùng, hoặc là đừng ăn. Nàng dạ dày quay cuồng thiếu chút nữa muốn nổ ra. Giải phẫu hư thối thi thể đều không có như vậy ghê tởm quá. Hảo hảo hảo, ta đây liền không ăn. Linh Nhi bất đắc dĩ. Mỗi lần nàng mổ thi thời điểm, nàng cũng ghê tẩm ăn không ngon được chứ. Quân thừa hoan một liêu quần áo, ngồi ở trên giường, Thái Bình Hầu hiện tại hoài nghi người thân phận. Linh Nhi một bên rửa tay một bên nói, đúng vậy, đều thử quá một lần, chính là ta tưởng không rõ, ta rốt cuộc nơi nào bại lộ. Chỉ sợ ngày mai hắn còn sẽ có động tác. Cái gì? Còn tới? Dây dưa không xong. Linh Nhi tức khắc nhăn lại mày đẹp. Quân thừa hoan bỏ đi y phục dạ hành, đêm nay, ta lưu lại nơi này. Thật sự sao? Linh Nhi nghe vậy tức khắc hưng phấn đi vào giường trước, nhịn không được liền phải cho nàng một cái đại đại hùng ôm. Quân thừa hoan cuống quýt tránh đi, không rửa sạch sẽ không được ngủ, ta đã rửa sạch sẽ, ngươi hỏi một chút nhưng thơm. Linh Nhi lập tức dơ dơ lên thủy nộn nộn tay nhỏ, lại đi tẩy. Quân Thừa Hoan nói mặt vô biểu tình, sau đó rút đi quần áo, Hào đi. Linh Nhi không cao hứng chu lên miệng nhỏ, mặc dù nàng giặt sạch mấy lần tay, còn dùng bộ kết, nhưng là Quân Thừa Hoan vẫn cứ cự tuyệt nàng tới gần, ngươi ly ta xa một chút. Linh Nhi lớn mặt thực, trực tiếp đem tay nhỏ hướng Quân Thừa Hoan trong lòng ngực rối đi, cười ôm lấy nàng, Thừa Hoan tỷ tỷ đừng như vậy. Ta đều không chê trên người của ngươi thi thú vị, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Quân Thừa Hoan. Thừa Hoan tỷ tỷ, chúng ta đã có thật nhiều năm không có cùng nhau ngủ, thật hoài niệm khi còn nhỏ, ta trụ ngươi cung điện, còn ngủ ngươi giường Linh Nhi lại nhải hồi ước sự tình trước kia. Ngươi buổi tối còn đoạt ta chan. Quân Thừa Hoan sâu kín ra tiếng. Linh Nhi tức khắc bất mãn chu lên cái miệng nhỏ, "Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn mang thù đâu? Lại đoạt ta chan, liền đem ngươi ném xuống." Linh Nhi một chút cũng không sợ hãi nàng uy hiếp, liều mạng chiều nàng trong lòng ngực chắt đi, ta không cần đi xuống, ta muốn ôm thừa hoan tỷ tỷ Bóng đêm tiệm thâm, hai người ôm nhau mà ngủ, gắt gao ôm nhau, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lấy. Một màn này, phản phất về tới khi còn nhỏ. Hôm sau sáng sớm, Linh Nhi xoa đôi mắt tỉnh lại thời điểm, Quân thừa hoan đã ngồi ở giữa mặt hảo, ngồi ở một bên, bắt đầu kiểm tra nàng tông quấn. Thừa hoan tỷ tỷ nay lại không phải ở đại lý tự. Ngươi như thế nào còn khởi như vậy sớm? Linh Nhi mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, nên rời giường, chờ một lát, lại chờ một lát sẽ Linh Nhi nói liền không có thanh âm, chỉ còn lại có đều đều tiếng hít thở. Quân Thừa hoan bất đắc dĩ lắc đầu, tìm được giường trước, trực tiếp đem người túm lên, lại không đứng dậy, Thái Bình hầu liền phải lại đây. Ta khởi, nay liền khởi Linh Nhi gian nàn từ trên giường ngồi dậy, kết quả quần áo xuyên đến một nửa, nàng liền ngồi ngủ rồi. Khấu khấu khấu, đúng lúc này. Bên ngoài chuyển đến trương tam lý tứ thanh âm, công chúa, đồ ăn sáng hảo. Đồ ăn sáng. Linh Nhi nháy mắt mở mắt, nửa điểm áo ngủ đều không có. Quân thừa hoan. Linh Nhi cuốn quýt mặc tốt quần áo, không rảnh lo rửa mặt, liền mở ra cửa phòng, một tay đem hộp đồ ăn nhận lấy. Ngươi ngày thường cũng là khởi như vậy văn sao? Quân thừa hoan hỏi. Không, không phải, đương nhiên không phải, ta ngày thường đều thức dậy rất sớm, còn... Còn thường xuyên ở trong sân tập thể dục buổi sáng đâu? Linh Nhi trột dạ không dám nhìn nàng đối mắt, quân Thừa Hoan trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu, Thái Bình hầu hoài nghi thân phận của ngươi là có nguyên nhân. Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta ngày thường không phải như thế, còn không phải tối hôm qua chúng ta cùng nhau ngủ, nói chuyện nói quá muộn, hôm nay mới khởi trường, đi rửa mặt đi, chạy nhanh dùng nữa. Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi giọng mũi như thế nào như vậy trọng, có hay không sự? Nếu không ta làm Trương Tam Lý tứ đi cho ngươi làm thí điểm dược. Linh Nhi cầu sinh dục cường. Tối hôm qua, ngươi đoạt ta chăn, bởi vì vừa mới hạ vũ, buổi tối vẫn là tương đối lạnh. Thừa Hoan tỷ tỷ, ngươi thật là miệng dao găm tâm đậu hủ, mỗi lần đều nói lại đoạt ngươi chăn liền đem ta đá đi xuống, kết quả ngươi một lần cũng chưa đá. Linh Nhi lại lần nữa nhịn không được ôm nàng. Hai người mới vừa dùng quá đồ ăn sáng không lâu, Thái Bình hầu liền lại đây. Vi thần nghe nói công chúa nhiễm Phong Hàn tiến đến thăm. Trư 1134 Thừa Hoan đêm trưa thương một không sáu phiên ngoại thiên hai bảy không. Linh Nhi nhiễm phong hàn tin tức là quân Thừa Hoan làm trương tam lý tứ thả ra đi. Thái Bình hầu đang lo tìm không thấy cơ hội tới thử, biết được chuyện này lúc sau, lập tức làm người đi thỉnh đại phu, sau đó vội vàng tới rồi. Phong nội, Linh Nhi nghe thấy hắn thanh âm, theo bản năng nhíu hạ mày. Thừa Hoan tỷ tỷ, phân đất viên tới, chúng ta mau đi nằm. Linh Nhi nói lôi kéo quân Thừa Hoan lên giường, nằm xuống sau, nàng buông xuống giường màn, che khuất hai người. Lúc này mới suy yếu ra tiếng, vào đi, khu, khu. cụ Trương Tam Lý Tứ đem cửa phòng mở ra, cung kính đem người thỉnh tiến vào hầu gia thỉnh. Công chúa như thế nào lại nhiễm phong hàn, tình huống như thế nào? Có lẽ là trước hai ngày trời mưa qua hàn khí. Trương Tam giải thích. Lý Tứ lập tức sửa đúng hắn, chúng ta công chúa đây là không thể thích hướng nam cương tình huống. Thái Bình Hầu nghe vậy, trực tiếp bỏ qua cho bình phòng, đi vào giường trước, vì thần gặp qua công chúa. Không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nghe bên thai này một tiếng suy yếu, Thái Bình Hầu lập tức quét mắt bên người đi theo nam nhân, còn thất thần làm cái gì, mau đi cấp công chúa khám bệnh. Là, hầu ra. tiên nam nhân khiếp nhược lên tiếng, tiểu tâm đi vào giường trước. Thái Bình Hầu nhìn thật dày giường màn, hơi hơi mị hạ đôi mắt, công chúa, thỉnh ngài đem thủ đoạn vươn đến đây đi, làm cho đại phu vì ngài bắt mạch. Không cần, buồn cung chỉ là nhiễm phong hàn thôi, chảo hai phút dược liền có thể. Công chúa, không bắt mạch có thể nào khai dược. Nay bệnh vẫn là phải đúng bệnh hốt thuốc. Thái Bình hầu bất động thanh sắc liếm hai trong mắt. Nếu như thế, kia liền làm phiền đại phu. Linh Nhi nói xong, liền chậm rãi từ giường màn nội bắn ra thủ đoạn. Mảnh khảnh hạ huyền thượng, có một đạo nhàn nhạt xèo, có ngón cái cái như vậy đại, phá hủy dương chi bạch ngọc giống nhau ra thịt. Thái Bình hầu gắt gao nhìn trầm trầm này nói xèo, tựa hồ không thể tin tưởng. Đã nhiều ngày, hắn từ Đông Lâm được tin tức, nghe nói vị này là lứa công chúa khi còn nhỏ học tập nghiệm thi thời điểm, không cẩn thận thương tới rồi chính mình bởi vì không có kịp thời xử lý, cho nên liền ở trên cổ tay rơi xuống sẹo. Hắn vẫn luôn đều hoài nghi hầu phủ này một vị công chúa là giả, nhưng là trước mắt này khối sẹo lại không lừa được người. Chẳng lẽ, chỉ là hắn lòng nghi ngờ quá nặng sao? Khám ra cái gì không có? Linh Nhi sâu kín ra tiếng. Đại phu nghe thế câu nói, lập tức từ nàng trên cổ tay thu tay, hồi hầu ra, công chúa đích sát nhiệm phong hẳn, bất quá công chúa xưa nay thân thể hảo, không nghiêm trọng lắm, ăn hai phút dược là được. Thái Bình hầu nghe vậy, trong lòng càng thêm hồng nghi. Này bệnh! Thế nhưng cũng không phải trang. Suy nghĩ một lát, hắn đối đại phu vầy vây tay, ý bảo hắn đi xuống bốc thuốc. Nam nhân cong lên hồng thuốc, mới vừa đi đến cửa phòng chỗ, một đạo màu đen thân ảnh liền vội vàng vọt tiến vào. Thích khách, chào thích khách! Nam nhân vội vội vàng vàng xông vào phòng, thiếu chút nữa đâm phiên màn hình. Trương Tam Lý Tứ lập tức đi cản, người làm cái gì? Kết quả, kia nam nhân trực tiếp đưa bọn họ sốc lên. Trong tay trưởng kiếm bay thẳng đến giường đâm tới, nghiêng nghiêng chặt bỏ nửa thanh giường màn. Trên giường Linh Nhi nháy mắt ánh vào mọi người đáy mắt. Nàng nhíu nhíu mày, lãnh trầm ra tiếng, "Làm cản." Một tiếng lãnh lệ nện xuống, trong phòng mọi người đồng thời sau sống chợt lạnh, ngay cả vừa rồi va chạm tiến vào nam nhân cũng ngây ngẩn cả người, dừng sở hữu động tác. Thái Bình hầu quét mắt chống rông giường, hơi hơi ngưng thần. Vừa mới, nơi này chỉ nàng một người. Quả nhiên, là hắn đa tâm. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Lạ lướt công chúa tựa hồ cũng không có lửa hắn tất yếu. Chính suy nghĩ, Linh Nhi không vui thanh em lại lần nữa ra tới, hầu ra, đây là có chuyện gì. Chương 1135, Thứa Hoan Đêm chưa thương 107 phiên ngoại thiên 271. Hôn trưởng, sao lại thế này? Thái Bình hầu phản ứng cực nhanh, trực tiếp đạp nam nhân một chân. Người nọ trực tiếp quỳ xuống, hồi hầu ra, vừa rồi trong phủ gặp thích khách, thuộc hạ nhìn hắn tới nơi này, cho nên mới đuổi theo lại đây. Ban ngày ban mặt có cái gì thích khách? chương tam lệnh lùng một hử. Lý Tứ lập tức phụ họa, hầu ra, chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta công chúa là thích khách sao, loại này thử, cũng quá rõ ràng. Thái Bình hầu nghe vậy, tức khắc hai chân mềm nút, quỳ xuống, hồi bẩm công chúa, Vi thần chính là có một trăm lá gan cũng không dám hoài nghi ngài là thích khách, hôm nay là cái này nô tải không hiểu chuyện, va chạm công chúa điện hạ, còn thỉnh ngài thứ tội. Hôm nay chuyện này, hướng nhẹ nói là kinh hách công chúa, nếu là hướng trọng nói, đó chính là ám sát. Trương Tam thanh âm lạnh bằng, hầu ra một câu khinh phiêu phiêu không hiểu chuyện, liền muốn quên đi sở hữu sao. Ám sát công chúa, chính là chết trăm lần ngàn lần cũng không đủ tích, như thế nào thứ tội. Lý Tứ hung hăng meo lại đôi mắt. Là, hắn đang chết, hắn chết chưa hết tội. Thái Bình Hầu tức khắc mổ hôi lạnh ròng ròng. Linh Nhi nhàn nhạt tá mắt, nên hầu ra nói làm đi. Khinh phiêu phiêu ngữ khí, tức khắc lệnh Thái Bình Hầu sau sống phát lệnh, là, công chúa. Hắn nói lệnh giọng phân phó, người tới đem ám vùng đi xuống, đánh chết. Linh Nhi suy yếu nâng nâng tay, "Trương Tam, ngươi đi nhìn chằm chằm, người đã chết tới báo." "Là, công chúa." Bị ngươi kéo ra ngoài thời điểm, tia nam nhân trên mặt có một cái chớp mắt trắng bệnh, thực mau liền lại không có bất luận cái gì biểu tình. Từ bước vào tới thời khắc đó khởi, hắn liền biết chờ đợi chính mình sẽ là gì đó. Nghe bên ngoài bản tử từng tiếng rơi xuống, Thái Bình hầu không ngừng buổi tội, người đã phạt, công chúa ngài còn bệnh đâu, ngàn vạn đừng nóng giận." Hầu ra trở về đi, hảo hảo quản quản người của ngươi. Linh Nhi nói xong đã nhắm hai mắt lại, một bộ cực kỳ không kiên nhẫn bộ dáng. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ thấy trước mắt này ghê tởm phân đất viên. Liên tính là diễn kịch, hắn có thể hay không tôn trọng hạ nàng, đừng dùng như vậy vụng về xiếc. Xem ra, hiện giờ hắn, hoàn toàn thiếu kiên nhẫn. Liên tính không có chó cùng rất giàu, cũng nhanh. Công chúa hảo hảo nghỉ ngơi, vi thần này liền cáo lui. Thái Bình Hầu nói thật cẩn thận không người rời đi đi vào viện ngoại khi vừa mới vị kia bị phạt nam nhân bị đánh đến da thịt mơ hồ máu tươi đầm địa đã tắt thở hắn ở linh nhi nơi đó nghẹn khẩu lửa giận chính không chỗ phóng thích trực tiếp phất phất tay đồ vô dụng kéo xuống đi huy cầu hô thái bình hầu đi rồi linh nhi phân phó lý tứ đóng cửa phòng thật dài thở hắt ra may mắn hôm nay có thửa hoan tỷ tỷ ở bằng không xác định vững chắc lòi.